Ngươi, ngươi nhẹ điểm, đau. Tuy rằng thanh âm kia có chút thấp, nhưng là hắn vẫn là nghe ra, đó là nàng thanh âm. Kia một khắc, Phượng Lan tuyệt thân mình hơi hơi cứng đở, chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng thật sự trung độc. Có kia một khắc, hắn cảm giác được chính mình sợ bước chân tựa hồ hoàn toàn mất đi không chế, vô pháp về phía trước di động nửa bước, một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn phía trước vẫn liền đèn đuốc sáng trưng phòng, con ngươi thâm ngoại mạn quá rõ ràng đau lòng. Nếu là nàng thật sự trúng độc, chính là hắn sai, hắn ban ngày thời điểm nên trực tiếp đem nàng mang đi, không nên đem nàng lưu tại nơi này. Nếu là hắn đã sớm đem nàng mang đi, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Âm thầm chịu một hơi, tựa hồ không có lại nghe được kia thở nhẹ thanh, hắn bước chân tựa hồ cũng hơi hơi khôi phục một chút hành động năng lực. Tựa hồ vô ý thức bước ra bước chân, từng bước một hướng về phòng phương hướng đi đến. Đi đến trước cửa phòng khi, lại lần nữa thật sâu hô một hơi. Sau đó tựa hồ đột nhiên làm quyết định, bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng. Trong nháy mắt kia, hắn tựa hồ cảm giác được chính mình sắp hít thở không thông. Tựa hồ trong lòng có một loại vô pháp khống chế sợ hãi, nhưng là một đôi con ngươi vẫn là thẳng tắp mà nhìn lại. Chỉ là, nhập mắt cũng không có hắn tưởng tượng chung cảnh tượng. Chỉ có, chỉ thấy nàng đang ngồi ở ghế trên, cái kia tiểu cung nữ đang ở giúp nàng trích bị tóc cuốn lấy đồ trang sức, cái kia vật phẩm trang sức truyền thật chặt cái kia cung nữ động tác cũng không mềm nhẹ. Nàng may lại lần nữa hơi trò, hơi mang bất mãn mà nói, ngươi liền không thể nhẹ điểm sao. Chỉ là, nghe được đột nhiên đẩy ra cửa phòng, nàng nhanh chóng chuyển mắt nhìn lại, xem ra đột nhiên xông tới, hơn nữa vẫn là vẻ mặt ngốc lăng, tựa hồ còn có chút kinh ngạc phượng lan tuyệt khi. Nàng mi rắc hơi hơi nhẹ trọn, trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc, không khỏi bật thốt lên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đã trễ thế này, Hắn như thế nào sẽ đến? Lại còn có như vậy trực tiếp xông vào nàng phòng. Phượng Lan tuyệt giờ phút này thật sự không cách nào hình dung tâm tình của mình. Tựa hồ cả trái tim lập tức từ băng tới cực điểm động băng trung đột nhiên thăng lên. Dâng lên một cổ vô pháp không chế vui sướng, càng nhiều vài phần vui mừng. Còn hảo, nàng không có việc gì. Như thế nào? Buồn vương không thể tới sao? Hắn hơi hơi nghiêng mắt, nhìn nàng liếc mắt một cái, có chút bất mãn mà nói. Nàng nhìn đến hắn đây là cái gì biểu tình, hơn nữa nữ nhân này vừa mới đã trải qua nguy hiểm như vậy sự tình, thế nhưng còn không có sự người dường như, nàng không biết hắn sẽ lo lắng sao. Nếu là nàng thật sự chúng hoàng hậu cùng lý quý phi kế, chỉ sợ hiện tại. Ách! Thượng quan vân đoan ngữ kết, người này nói chuyện như thế nào như vậy hướng nha? Thượng quan vân đoan vi lang giàn, hắn đã muốn chạy tới nàng thân, lạnh lùng quét cái kia cùng nữ liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Đi ra ngoài, cái kia cung nữ đối thượng vẻ mặt của hắn, liền hoàn toàn kinh sợ, nào dám có nửa điểm cãi lời, liên tục lui đi ra ngoài. Cái kia cung nữ ra phòng, mới vừa đóng lại cửa phòng, Phượng Lan tuyệt đột nhiên đem Thượng Quan Vân Đoan ôm vào trong lòng ngực, còn không có chờ nàng phản ứng lại đây, môi liền nhanh chóng hôn hướng về phía nàng. Hắn lần này hôn bất đồng với trước kia như vậy ôn nhu, mà là mang theo vài phần trừng phạt hung mãnh. Hắn hôn muôn thâm nhập khi, cảm giác được nàng hơi hơi nhắm chặt môi hắn lần này cũng không có giống lần trước như vậy chỉ là mềm nhẹ trên miên mà là hàm răng khẽ mở ở nàng trên môi hơi hơi khẽ cắn một chút ô thượng quan vân đoan không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên làm như vậy trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây chỉ là bởi vì kia đột nhiên đau đớn bản năng mở ra môi hắn lưới liền nhanh chóng sấn hư mà nhậm, thơm nhập không ngừng gia tăng nụ hôn này thẳng đến nàng sắp thấu không khí tới cả khuôn mặt đều hơi hơi đỏ lên khi hắn mới buông ra nàng tựa hồ còn có chưa hết giận đi lại lần nữa ở nàng trên môi khẽ cắn một ngụm người thuộc cầu nha chờ đến hắn môi rời đi nàng khi nàng còn hơi hơi có chút thở hổn hển thoáng nước mắt nhìn phía hắn hơi mang bất mãn mà nói người nam nhân này như thế nào còn cắn khởi người tới nàng đắc tội hắn sao thượng quan vân đoan lần sau lại không hảo hảo chiếu cố chính mình lại một người đi đối mặt như vậy nguy hiểm Tuyệt đối không phải là như vậy, khẽ cắn hai hạ liền tính, bổn vương tuyệt đối sẽ hung hăng trừng phạt ngươi." Phượng Lan tuyệt con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, hai tròng mắt trung lửa giận hơi hơi bốc lên, một chữ một chữ tản nhẫn vừa nói nói. Nữ nhân này, thế nhưng còn dám cùng hắn tranh luận. Thượng quan Vân Đoan Vi Lăng, hai tròng mắt tựa hồ theo bản năng chớp nháy mắt, nguyên lai hắn là vì kia sự kiện, hắn lại là như vậy mau sẽ biết. "Ta, ta này không phải không có việc gì sao?" Thượng quan vân đoan âm thầm hô một hơi, có chút trột dạ mà nói, nàng thừa nhận sự tình hôm nay thật là nguy hiểm điểm, nhưng là, sự tình đã tới rồi cái kia phân thượng, còn từ nàng lựa chọn sao? Thượng quan vân đoan, Phượng Lan tuyệt ôm ở nàng trên eo tay hơi mang cảnh cáo căng thẳng, có chút nghiến răng nghiến lợi nhẹ hô. Hảo, ta đáp ứng, về sau sẽ không lại đi mạo loại này nguy hiểm. Thức sai lầm giả vì tuấn kiệt, đạo lý này, nàng vẫn luôn đều hiểu, lúc này... Tốt nhất là không cần chọc hắn. Chỉ là, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng hiện tại trên mặt chính là không có kia tầng nùng trang che dấu, mà là vẻ mặt xấu tới cực điểm tàn nhang, hắn như thế nào một chút khác thường phản ứng đều không có. Hơn nữa vừa mới còn như vậy hơn hắn, chẳng lẽ hắn đôi mắt cận thị, nhìn không tới trên mặt nàng tàn nhang. Chỉ là ly như vậy gần, còn nhìn không tới, chỉ sợ liền không phải cận thị vấn đề đi. Phượng Lan Tuyệt nếu là biết nàng ở trong lòng nói như vậy hắn chỉ sợ sẽ hộc máu, hắn đôi mắt liền tính ở buổi tối đều có thể nhìn đến người khác thấy không rõ đồ vật, huống chi là hiện tại đèn đuốc sáng chứng nha. Ân nay còn kém không nhiều lắm. Phượng Lan Tuyệt lần này vừa lòng gật gật đầu, hai tròng mắt hơi đổi khi vừa lúc thấy được đặt lên bản cực kỳ tinh xảo ấm trà, đột nhiên nhớ tới vừa mới Hoàng thượng nhắc tới ấm trà, hắn tưởng xem xét rõ ràng khi. Lại không có phát hiện ấm trà, nguyên lai là bị nàng đã trở lại. Chỉ là, nàng đem cái này ấm trà ôm trở về làm cái gì? Híp lại con ngươi đột nhiên chợt lóe, chẳng lẽ? Hắn nhanh chóng giơ tay, cầm lấy trên bàn ấm trà, hơi hơi nghe thấy một chút, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, vừa mới giấu đi tức giận lại lần nữa bỗng nhiên bốc lên. Đột nhiên đem kia ấm trà chuyển qua Thượng Quan Vân Quả nhiên trước mặt, hai tròng mắt híp lại, có chút nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: Thượng quan vân đoan cho bổn vương một lời giải thích. Thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi cương, trong lòng thầm tiêu không tốt, như thế nào đã quên cái này ấm trà, hắn tới nhanh như vậy, nàng đều còn không có tới cấp tiêu hủy rất đâu. Nàng cưỡi hồ âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mới thấp giọng nói, liền một tấm trà nha, bất quá này trà nhưng thật ra không tồi, vương gia khát nước rồi, ta đi cấp vương gia đảo một ly tới. Phượng Lan tuyệt một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn nàng. Trong con ngươi lửa giận không chút nào che giấu bước lên, nhưng là hắn khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, khỏe môi khẽ nhúc đích, nhẹ giọng nói, tiếp tục nói, "Bổn vương hiện tại nhẫn mại không tồi, nghe ngươi nói. Hắn giờ phút này thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, lại còn có mang theo vài phần rõ ràng cười khẽ. Nhưng là, thượng quan vân quả nhiên thân mình lại là hơi hơi run một chút, tuy rằng cùng hắn tiếp xúc cũng không phải quá nhiều, nhưng là nàng đối hắn cũng coi như là hiểu biết vài phần. Nàng biết, như vậy hắn, là nguy hiểm nhất. Nàng càng biết, không có gì sự, có thể giấu quá hắn. Âm thầm hô một hơi, nàng trên mặt nhiều một phân bất cứ giá nào biểu tình, muộn thanh nói, hảo đi, ta nói. Ân. Phượng Lan tuyệt mi rác hơi chọn, thấp giọng đáp lời, nhưng là kia đơn giản đến không thể đơn giản hơn từ đơn âm trung, lại mang theo hắn rõ ràng cảnh cáo, hiện nhiên là ở nói cho nàng, nàng nếu là lại tưởng có lệ hắn. Hán tuyệt đối sẽ không lại tốt như vậy nói chuyện. Là, này không phải tuyết ngưng, này chỉ là một loại hương liệu, hương vị cùng tuyết ngưng cực kỳ tương tự hương liệu. Thượng quan vân quả nhiên khẽ môi hơi hơi phiết một chút, sau đó nhỏ giọng nói, thanh âm kia thấp cơ hồ liền nàng chính mình đều sắp nghe không được. Nàng không biết, hắn nghe được lời như vậy sao, lửa giận có thể hay không đột nhiên bùng nổ, có thể hay không trực tiếp bóp chết nàng. Hảo, thực hảo. Người lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Phượng Lan tuyệt liên tục nói tốt, còn hơi hơi gật đầu, chỉ là giờ phút này trên mặt biểu tình lại là muốn nhiều khủng bố, liền có bao nhiêu khủng bố. Nếu là lúc ấy hoàng thượng hoặc là có người hoài nghi, làm người đi trà, cha ra kia không phải tuyết ngưng, nữ nhân này còn có thể đứng ở nơi này sao? Nàng thật đúng là đủ gan lớn, cũng dám dùng hương liệu giả mạo tuyết ngưng. Thượng quan vân đoan thực thức thời không có mở miệng, còn hơi hơi rũ xuống con ngươi. Nghĩ làm hắn nói vài câu, phát xong rồi hỏa, phải nói không có việc gì. Thượng quan vân đoan. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt thực hiển nhiên không nghĩ liền như vậy buông tha nàng, lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, lần này, nàng nhất định phải làm nữ nhân này trường điểm trí nhớ. ân Thượng quan vân đoan rất phối hợp khẽ lên tiếng, người này đang ở đang tức giận, vẫn là theo hắn tương đối an toàn. Nếu là bị người phát hiện, kia không phải tuyết ngưng, ngươi bây giờ còn có mệnh sao. Giờ phút này, hắn trong thanh âm vẫn chính là kia vô pháp khống chế lửa giận, nhưng là lại càng mang theo vài phần nghĩ mà sợ, tưởng tượng đến cái loại này khả năng, hắn liền nhịn không được run rẩy. Hắn thật sự không dám tưởng, nếu là thật sự bị người phát hiện, mà khi đó, hắn cùng đêm vô ngân lại không có tới cập đuổi tiến cung, dưới cơn thịnh nộ hoàng thượng nói không chừng. Cái loại này dưới tình huống, Sẽ không lại có người hoài nghi đến này mặt trên, hoàng thượng đều sắp bị khí điên rồi, căn bản là không thể tưởng được nhiều như vậy, mà Lý Quý Phi vô hãm ta không thành, liền sẽ vội vã chảo một cái đệm lưng. Hoàng hậu chính là lựa chọn tốt nhất, mà lấy hoàng hậu cùng Lý Quý Phi như nước với lửa trình độ, cái loại này dưới tình huống, chỉ sợ tàn nhẫn không được sẽ đánh nhau rồi, như thế nào sẽ hoài nghi đến này mặt trên tới. Thượng quan vân đoan lại lần nữa âm thầm hô một hơi, nhịn không được giải thích nói. Nàng chính là mỗi cái chi tiết đều nghĩ đến, nàng làm việc, từ trước đến nay sẽ không làm người bắt được được điểm. Hơn nữa cho dù có người hoài nghi, nàng cũng có biện pháp ứng đối, mà ngay lúc đó tình hình, cũng chính như nàng sở liệu, căn bản là không có người hoài nghi đến nảy mặt trên. Nàng liên thành công đem này ấm trả cầm trở về. Rất đắc ý. Ân, Nghe được nàng giải thích, Phượng Lan Tuyệt cũng biết nàng nói có đạo lý, cũng rõ ràng nàng năng lực cùng nàng thông minh. Không có khả năng lô mãng đi làm một việc, nhưng là hắn trong lòng chính là nhịn không được lo lắng, nhịn không được sinh khí. Hắn cũng không rõ, vì sao luôn luôn bình tĩnh hắn, một mặt đối chuyện của nàng, liền rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, thậm chí còn sẽ rối loạn đúng mực. Ân, có một chút. Thượng quan vân đoan vi lăng một chút, một chút đều không khiêm tốn nói. Người. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi trừng, nữ nhân này thế nhưng thật đúng là đắc ý đâu. Nàng liền không nghĩ chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm. Trong lòng khí nàng, bực nàng, rồi lại không thể thật sự đem nàng thế nào. Nơi này còn có độc sao. Phượng Lan Tuyệt biết lại cùng nàng tiếp tục nói tiếp, cũng chỉ sẽ là hắn một người sinh khí, chỉ là đột nhiên nhớ tới một cái khác vấn đề, thấp giọng hỏi nói. Theo hắn biết, cái loại này độc chính là không có giải dược. Đã không có, ta thừa dịp bọn họ hôn mê thời điểm, đem nước trả toàn bộ đổi đi. Thượng quan Vân Đoan nhìn đến trên mặt hắn lửa giận đã hoàn toàn biến mất. Lần này lại lần nữa hơi hơi nâng lên con ngươi, nhanh chóng trả lời nói: Nàng đã sớm đoán được Lý Quý Phi khả năng sẽ vu hãm nàng, cho nên rời đi trước, đem tia nước trả toàn bộ đổi đi. Ân, ngươi phải sát đi. Một ngày nào đó, đem ngươi này mạng nhỏ khoe khoang không có, ngươi liền vừa lòng. Phượng Lan tuyệt đột nhiên vươn tay ở cái chán của nàng khi gõ một chút. Hắn không có quá dùng sức nhưng là lại vẫn liền hơi hơi có chút đau đớn đau thượng quan vân đoan thấp giọng kinh hô người nam nhân này hôm nay uống sai rượu sao đầu tiên là cắn người hiện tại lại đánh người này thật đúng là cái kia bị người truyền vì thần nhân tuyệt vương sao ngươi còn biết đau lúc ấy nếu là bị người phát hiện ngươi còn có kêu lên đau đớn cơ hội sao phượng lan tuyệt lại lóe lên giọng căm hận nhắc nhở nàng thật muốn đem nàng đầu gõ khai Nhìn xem nữ nhân này trong ốc trang cái gì? Vì sao? Nàng cố tình chính là trời không sợ, đất không sợ, cái gì đều dám làm. Nàng không sợ đổi trà thời điểm bị người phát hiện sao? Yên tâm, ta chính thai nghe được lúc ấy đêm vô trí nói qua, hắn đã phân phó thị vệ không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hơn nữa hoàng thượng cùng hoàng hậu khẳng định không thể nhanh như vậy liền đến. Cho nên, điểm này, nhưng thật ra không cần lo lắng. Huống chi, ta chính là lấy một bên nước suối thức mau không có trì hoãn thời gian. Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhẹ giọng giải thích, nàng cũng không biết vì sao hôm nay nàng lời nói nhiều như vậy. Nhìn đến hắn thanh âm, nàng liền muốn cùng hắn giải thích. Đêm vô trí, Phượng Lan tuyệt hai tròng mắt hiếp lại, trên mặt nhiều vài phần lạnh lẽo nam nhân kia chính là phong lưu thành tánh, mỗi ngày ngâm mình ở nữ nhân đôi, hắn đột nhiên hơi hơi đẩy ra nàng, trầm giọng nói, hắn không có đem ngươi thế nào đi. Thượng quan Vân Đoan vi lăng một chút, hai tròng mắt theo bản năng chớp chớp, chẳng lẽ nói người nam nhân này còn không có thấy rõ nàng hiện tại bộ dáng sao? Thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Cái kia đêm vô trí nhìn đến nàng bộ dáng, chính là tàn nhẫn không được lý quý phi nhanh lên đem nàng ném đi đâu. Ngươi xem ta cái dạng này, hắn sao có thể sẽ đối ta thế nào nha. Thượng quan Vân Đoan ngước mắt, thẳng tắp mà nhìn phía hắn, như vậy gần gũi nhìn thẳng hắn hắn tổng hẳn là có thể thấy rõ nàng bộ dáng sao. Trong lòng tựa hồ đột nhiên nhiều vài phần khẩn trương, nhìn phía hắn con ngươi chớp đều không nháy mắt một chút, cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn. Nói cách khác, hắn vẫn là nghĩ tới phải đối ngươi. Cho nên, trên mặt nùng trang là ở lúc ấy trừ bỏ. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói khi, thân mình hơi trệ, thẳng tắp mà nhìn nàng, trầm giọng nói, thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu hắn trên mặt lại đột nhiên nhiều vài phần ngoan tuyệt hai trong mắt chung càng nhiều vài phần thị huyết sắc ý thực hảo đêm vô trí bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi thượng quan vân đoan ngạc nhiên không phải đâu người này phản ứng thật đúng là làm người trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu hắn hiện tại không phải hẳn là nhìn nàng mặt làm ra một ít phản ứng sao kỳ thật hắn lúc ấy nhìn đến ta bộ dáng cơ hồ dọa cái chết khiếp ghê tởm muốn chết căn bản là không có khả năng sẽ làm gì đó Thượng quan vân đoan hơi hơi hô một hơi, lại lần nữa nói, cố tình cường điệu nàng giờ phút này bộ dáng, thế nào, người nam nhân này, tổng hẳn là có điểm phản ứng đi. Như thế nào? Người thực thất vọng. Phượng Lan Tuyệt hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận gầm nhẹ, nếu là lúc ấy đêm vô trí coi trọng nàng đâu. Nàng hiện tại còn có thể đủ toàn thân mà lùi sao. Nàng hôm nay buổi tối rốt cuộc đã trải qua nhiều ít nguy hiểm, hắn hiện tại thật là càng nghe càng kinh hãi. Thượng quan vân đoan hoàn toàn ngạc nhiên, có hắn nói như vậy sao? Nếu là thật sự thất vọng, bổn Vương liền hy sinh một chút. Không có nghe được nàng trả lời, chỉ nhìn đến trên mặt nàng hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ còn có vài phần bất mãn, Phượng Lan tuyệt lại lần nữa lược tới hảo náo mà nói. Nữ nhân này hiện tại có thời gian cùng hắn sinh khí, chỉ là nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ đến lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm sao? Không cần, ta cái dạng này, tin tưởng Vương gia cũng sẽ không có. Hứng thú. Thượng quan vân đoan nghe được hắn nói chỉ cảm thấy đến chính mình trên chán tựa hồ chạy ra một chút mồ hôi mỏng, cười gượng nói. Phượng Lan tuyệt vọng nàng con ngươi híp lại một chút, tựa hồ có vài phần bất mãn, lẳng lặng nhìn nàng một hồi, thần vi động, một chữ một chữ chậm rãi nói, đôi chính mình như vậy không tin tưởng. Ngươi lập tức chính là buồn vương nữ nhân, buồn vương đối với ngươi không có hứng thú. Hắn có đôi khi, là thật sự tưởng không do nữ nhân này trong đầu trang chính là cái gì. Chẳng lẽ hắn biểu hiện còn chưa đủ chân thành sao? Chẳng lẽ, nàng đến bây giờ còn tưởng rằng, hắn sẽ cùng cái khác nam nhân giống nhau, để ý sẽ là nàng bề ngoài sao? ngươi bất giác, ta hiện tại cái dạng này, giống như xấu một chút sao? Thượng quan vân đoan hơi mang thử hỏi, nàng không tin Phượng Lan Tuyệt sẽ đối với nàng như vậy một khuôn mặt, một chút đều không thất vọng. Mấy ngày hôm trước, hắn còn nói muốn xem đến nàng chân chính bộ dáng, hiện tại nhìn đến như vậy nàng hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào từ trước đến nay lãnh đạo nàng giờ phút này trong lòng thế nhưng vẫn luôn ở dối rắm vấn đề này hơn nữa nàng chính mình hiển nhiên còn không có tổng thức đến phượng lan tuyệt nghe được nàng lời nói khoe môi hơi hơi chịu một chút sau đó giả bộ thập phần nghiêm túc đoan trang nàng mặt sau một lát mới thấp giọng nói chỉ là xấu một chút sao vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc trong thanh âm cũng không có nửa điểm nói rơn ý tứ ân Thượng quan vân đoan vi lăng, minh bạch quá hắn ý tư sau, hơi mang tự rêu cười nói, giống như không ngừng một chút. Xem ra, hắn cũng là để ý, nàng liền nói sao, cái nào nam nhân sẽ không thèm để ý một nữ nhân bề ngoài. ngươi cái này đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Phượng Lan tuyệt tay lại lần nữa gõ một chút cái chán của nàng, về sau cứ như vậy đi, trừ bỏ kia vẻ mặt nùng trang thoạt nhìn thoải mái nhiều. Thượng quan vân đoan bởi vì kia đột nhiên đau đớn. Hơi hơi chịu một chút khỏe môi. Ngươi đối với như vậy một khuôn mặt, chẳng lẽ liền sẽ không cảm giác được ghê tầm sao? Ngươi sẽ không sợ nửa đêm tỉnh lại, đột nhiên nhìn đến như vậy một khuôn mặt, sẽ trực tiếp bị hù chết. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt hơi lóe có chút nửa thật nửa giả mà nói. Ân, không tồi. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi gật đầu, nói ra nói, làm thượng quan vân đoan, có chút không thể hiểu được, cái gì không tồi nha. Đề nghị không tồi. Bị ngươi trực tiếp hủ chết thắng qua bị ngươi tức chết. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến nàng kia vẻ mặt ngốc lăng, khỏe môi hơi hơi xả một chút, thoáng mang cười mà nói. Ách, Thượng Quan Vân Đoan hoàn toàn vô ngữ, người này thật sự là. Hảo, tỉnh tỉnh đi, mặc kệ thế nào, bổn vương đều sẽ tới ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tay. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi thở dài một hơi, vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Thượng Quan Vân Đoan vi lăng, không nghĩ tới hán thế nhưng cho rằng nàng nói như vậy nhiều là ý tứ này nha toại mi giác hơi chọn lại lần nữa nửa thật nửa giả nói như vậy vương ra là tưởng bị tức chết đâu vẫn là tưởng bị hù chết đâu Tuy tiện đi tóm lại bổn vương phụng bồi rốt cuộc phượng lan tuyệt cũng phụ họa nàng nửa thật nửa giả mà nói liền tính biết rõ sự tình gian nan hắn cũng sẽ không buông tay nhất định sẽ phụng bồi rốt cuộc ta dấp đi vẫn là tức chết hảo một chút nghe nói hù chết người thực khủng bố đâu thượng quan vân đoan đối với hắn trả lời càng nhiều vài phần ngoài ý muốn, nhưng là lại vẫn liền cố ý nói thượng quan vân đoan phượng lan tuyệt lại lần nữa gầm nhẹ ngươi còn không có gà đâu liền nguyền rủa phu quân của ngươi hắn một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tắp chừng mắt nàng chỉ là lần này trong thanh âm đã không có vừa mới lửa giận tựa hồ nhiều vài phần bất đắc dĩ một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói nhỏ nói Bổn Vương muốn bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngươi liền không thể đáp ứng gả cho bổn Vương sao? Khi nói chuyện, lại lần nữa đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hai tròng mắt chung càng nhiều vài phần khác thường phức tạp. Hắn biết nàng đặc biệt, nhưng là, hắn thật sự không đành lòng làm nàng đi trước mặt kia một lần lại một lần nguy hiểm, thật sự tưởng đem nàng gắt gao hộ tại bên người. Chỉ là, nàng muốn cố tình là tự do tự tại, không nghĩ bị trói buộc. Hắn rốt cuộc nên lấy nàng làm sao bây giờ nha. Hắn hiện tại, thật sự tàn nhẫn không được nhanh lên đem nàng cưới trở về, quản chi biết rõ nàng hiện tại còn không có yêu hắn. Gắt gao dựa vào trong lòng ngực hắn, rõ ràng nghe được hắn tim đập, cảm giác được hắn bất đắc dĩ, cảm giác được hắn chấp nhất. Người nam nhân này là bất đồng, hắn không chỉ có không thèm để ý nàng bề ngoài xấu xí, vẫn luôn như vậy giữ gìn nàng, hơn nữa mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều vẫn luôn kiên trì. Không có chút nào lùi bước, hoặc là, nàng hẳn là tin tưởng hắn một lần. Hơn nữa hiện tại cục diện, gà hắn hoặc là cũng là lựa chọn tốt nhất. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng nhiều vài phần cảm động, đột nhiên bật thốt lên nói, Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nói chuyện ghi, hơi hơi nâng lên mặt, muốn nhìn phía hắn. Nàng cũng biết, vì lần này tuyển thân, hắn đã ở kinh thành trì hoãn quá dài thời gian. Thân là một quốc gia vương gia, tổng không thể vì nàng như vậy háo. Hơn nữa Hoàng hậu không phải nói đã thông chi Phượng Nguyệt Quốc, đón dâu đội ngũ, hẳn là thực mau liền sẽ tới, cho nên gả liền gả đi. Lúc ấy, Phượng Lan Tuyệt tới Kinh Thành cầu hôn khi, tuy rằng là Phụng Hoàng thượng mệnh lệnh, nhưng là đón dâu đội ngũ lại không có cùng nhau cùng đi, bởi vì, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ thật sự tại đây Phượng Nguyệt Quốc tìm được chính mình muốn nữ nhân. Nay cũng đúng là lúc ấy Phượng Lan Tuyệt tuy rằng đi vào Kinh Thành lại không có vội vã tiến cung nguyên nhân trí nhất đừng núp ních, làm buồn vương ôm một hồi. Phượng Lan tuyệt trong lúc nhất thời tựa hồ không có nghe được nàng lời nói, chỉ là cảm giác được nàng hơi hơi vặn vẹo thân mình, ôm lấy nàng càng thêm buộc chặt, dầu dĩ mà nói, chỉ là hắn thân mình lại ngay sau đó bỗng nhiên cứng đờ, sau đó nhanh chóng ngước mắt thẳng tóc mà nhìn phía nàng, hai tròng mắt cực lực trợ lên, trên mặt mang theo vài phần khó có thể tin kinh ngạc, còn ẩn một loại vô pháp khống chế vui sướng, hơi mang run rẩy mà nói, ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Luôn luôn bình tĩnh tuyệt vương giờ phút này thế nhưng có chút nói lắp. Luôn luôn bình tĩnh tuyệt vương giờ phút này thế nhưng có chút nói lắp. Đám mây, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Phượng Lan tuyệt đôi tay gắt gao bắt lấy nàng bả vai. Khả năng bởi vì quá mức kích động, không có quá mức khống chế chính mình lực đạo. Thượng quan vân đoan đều cảm giác được có chút đau. Ách, thượng quan vân đoan lại lần nữa vô ngữ. Hắn thế nhưng không có nghe được nàng lời nói, nàng thật vất vả lấy hết can đảm đáp ứng rồi, nhưng là hắn lại không nghe được. Hoặc là không phải không nghe được, chỉ là có chút không quá dám tin tưởng. Nhìn đến hắn giờ phút này kia vẻ mặt vui sướng, thượng quan vân đoan hơi hơi than nhẹ, trong lòng cũng rõ ràng đã biết nàng vừa mới nói đối nàng ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Tính, không nghe được liền tính. Thượng quan vân đoan khỏe môi hơi xả, cố ý nói. Thượng quan vân đoan. Phượng Lan tuyệt kiên quyết kháng nghị, đáp ứng rồi bổn vương, há có thể lại đổi ý. Hắn vừa mới tự nhiên là nghe được nàng lời nói, chẳng qua là quá mức kinh hỉ, có chút không thể tin được, muốn nghe nàng lặp lại lần nữa, ai biết nữ nhân này thế nhưng một chút đều phối hợp, còn dám nói tính. Thật vất vả chờ đến nàng đáp ứng rồi, hắn há có thể làm nàng lại nói không. Thành thân, lập tức liền thành thân. Tựa hồ sợ nàng sẽ thật sự đổi ý, hắn bá đạo ôm lấy nàng không cho nàng nửa điểm lùi bước cơ hội. Ách, thành thân. Lập tức. Thượng quan Vân Đoan hoàn toàn sửng sốt, hiện tại đều đêm hôm khuya khoác, lập tức thành thân, thật mệnh hắn nghĩ ra được. Không tồi, lập tức thành thân. Chỉ là, Phượng Lan tuyệt tựa hồ không có ý thức được bất luận cái gì không ổn, gắt gao ôm lấy nàng, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Đi, đi chỗ nào nha. Luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng thượng quan Vân Đoan cũng biến nói lắp. Người này thật đúng là nói phong nói là vũ, chỉ là, hắn đây là muốn mang nàng đi chỗ nào nha. Trước rời đi cái này địa phương quỷ quái. Phượng Lan Tuyệt mày nhữ lại, trong thanh âm hơi hơi nhiều vài phần lạnh lẽo mặc kệ thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm nàng lưu tại này trong hoàng cung. Tin tưởng đêm vô ngân sẽ đem kia sự kiện điều tra rõ, đến lúc đó, hắn sẽ làm thương tổn nàng người nhất nhất trả giá đại giới. Phượng Lan Tuyệt khi nói chuyện, Liên ôm lấy nàng nhanh chóng ra phòng, trực tiếp hướng về ngoài cung bay đi. Thượng quan vân đoan âm thầm lắc lắc đầu, không có nói cái gì nữa, hảo đi, liền từ hắn lăn lộn đi thôi. Phượng Lan Tuyệt mang theo nàng trực tiếp ra hoàng cung, lại vẫn liền không có chút nào dừng lại, lại là trực tiếp ra khỏi thành, hướng về kia không bờ bến ngoài thành bay đi. Thượng quan vân đoan âm thầm buồn bực, hắn đây là muốn mang nàng đi chỗ nào nha. Này đêm hôm khuya khoác, này núi hoang dã ngoại. Hãn, Đây là hắn theo như lời thành thân địa phương. Bất quá, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là lại không hỏi xuất khẩu. Đối hắn, nàng đấy lòng có một loại mạc danh tin tưởng. Nếu tin tưởng hắn, hà tất muốn hỏi nhiều đâu. Cho nên dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc. Ngươi liền không hỏi xem bổn vương muốn mang ngươi đi đâu nhi. Phượng Lan Tuyệt lại nhịn không được, nhìn phía cực kỳ an tính nàng, mi giác hơi trọn muốn bình thường tình huống, gặp được chuyện như vậy. Nữ nhân không phải giống nhau đều sẽ bản năng sợ hãi, hoặc là phản kháng sao. Như thế nào nữ nhân này thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Nàng liền như vậy tin tưởng hắn. Hỏi không hỏi, có cái gì khác biệt sao? Tới rồi, chẳng phải sẽ biết sao. Thượng quan vân đoan cười khẽ, hơi hơi ngước mắt, nhìn phía hắn, nhàn nhạt, nhạt trong thanh âm mang theo vài phần khác thường cười khẽ. Nàng đều không hỏi, người nam nhân này nhưng thật ra thiếu kiên nhẫn. Ngươi sẽ không sợ bổn vương đem ngươi cấp lửa bán, hoặc là... Phượng Lan tuyệt mi rắc cũng hơi hơi nhẹ trọn, cố ý đe dọa nàng, nhìn phía nàng trong con ngươi nhiều vài phần khác thường chờ mong, này không phải hắn muốn nghe đến đáp án, giả tin tưởng ngươi, thượng quan vân đoan ở trong lòng âm thầm than nhẹ, người nam nhân này còn không phải là muốn nghe thế câu nói sao, dùng như vậy quanh co lòng vòng sao. Phượng Lan tuyệt nghe được nàng lời nói, thân mình hơi hơi cứng đờ, một đôi trong con ngươi nhanh chóng mạn quá vui sướng nàng thật sự tin tưởng hắn quảng chi dưới tình huống như thế nàng vẫn liền vô điều kiện tin tưởng hắn đám mây ngươi thật sự như vậy tin tưởng bổn vương phượng lan tuyệt ôm lấy nàng eo tay hơi hơi buộc chặt một đôi con ngươi càng là thẳng tắp mà nhìn nàng khẽ môi khẽ mở thấp giọng hô có thể là bởi vì quá mức kích động trong thanh âm thoáng mang theo vài phần run rẩy tin tưởng ngươi là không có lựa chọn hạ kết quả Thượng quan vân đoan đối thượng hắn kia vẻ mặt kích động, môi đỏ khẽ nhúc nhích. phong đạm vân khinh mà nói. Nàng trong giọng nói ý tứ thực rõ ràng, chính là ám ứng dụ, nàng là bị hắn mạnh mẽ mang ra hoàng cung, không lựa chọn. Chỉ là, nàng khỏe môi lại hơi hơi lôi kéo vài phần hơi mang treo cợt cười khẽ. Nàng phát hiện, người nam nhân này có đôi khi nhưng thật ra rất đáng yêu. Thượng quan vân đoan, phượng lan tuyệt trên mặt biểu tình nhanh chóng cứng đờ, có chút ảo não nhìn nàng. Vừa mới kêu một khang vui sướng, đã bị nàng này khinh phiêu phiêu một câu cấp hoàn toàn dập tắt nữ nhân này, liền không thể hơi chút phối hợp hắn một chút, một hai phải tại đây loại thời điểm phá hư sao. Chẳng lẽ, tin tưởng hắn, có như vậy khó sao? Thượng quan vân đoan khỏe môi cười khẽ hơi hơi lan tràn, liên minh tuyệt đỉnh hắn, ở có một số việc thượng, phản ứng cũng sẽ thực trì độn, tựa như hiện tại. Hắn không có nói cái gì nữa mà là mang theo nàng trực tiếp bay lên một tòa núi cao bầu trời trong xanh minh nguyệt cao quải tại đây cao ngoại xem cách chỗ rõ ràng thượng quan vân đoan có chút há hốc mồm mang nàng tới này chủi lủi núi cao thượng thành thân như thế nào thất vọng rồi phượng lan tuyệt hai tròng mắt hơi lóe nhìn phía nàng khi khoe môi hơi hơi câu ra một tia hơi mang tả khí cười khẽ tựa hồ đoán được nàng tâm tư cố ý ôm lấy nàng vẻ mặt tái mội mà nói Vẫn là ngươi cho rằng bổn vương sẽ mang ngươi trực tiếp đi động phòng, bất quá, ngươi nếu là tưởng. Thực rõ ràng, Phượng Lan Tuyệt là gậy ông đập lưng ông, trả thù nàng vừa mới treo đùa hắn, lấy hắn thông minh, tự nhiên đã sớm hiểu được. Thượng quan vân đoan hơi hơi trừng hắn một cái, bất quá lại không nói gì thêm, nàng tuy rằng không có nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp mang nàng đi động phòng, nhưng là nàng cho rằng, hắn nói lập tức thành thân, sẽ mang nàng đi cử hành một cái đơn giản nghi thức gì đó. Không nghĩ tới, sẽ là đi vào này trên đỉnh núi. Ngươi không phải là mang ta tới chỗ này ngắm trăng đi. Thượng quan vân đoan nhìn liếc mắt một cái kia cao cao treo lên ánh trăng, hơi mang thử hỏi. Thông minh. Phượng Lan tuyệt khoẻ môi hơi câu, nhẹ giọng cười nói, nhàn nhạt, nhạt trong thanh âm, càng là mang theo rõ ràng ý cười. Chỉ là, thượng quan vân đoan lại là trong gió hỗn đột, này đêm hôm khuya khoác, chạy xa như vậy lộ, đến này trên đỉnh núi tới ngắm trăng. Không thể không nói, hắn yêu thích thật sự là quá mức đặc biệt. Tới, đang ở thượng quan vân đoan âm thầm ngạc nhiên khi, hắn lại kéo nàng, tìm một cái tương đối thoải mái vị trí, ngồi xuống, sau đó đem nàng ôm ở trong lòng ngực, hắn môi hơi hơi tới gần nàng bên thai, thấp giọng nói, chúng ta cùng nhau. Giờ phút này thượng quan vân đoan cũng không minh bạch hắn làm như vậy thâm ý, nhiều năm về sau, đương nàng rốt cuộc biết sau, mới hiểu được hắn dụng tâm lương khổ. Thượng quan vân đoan nghe được hắn kêu mềm nhẹ thanh âm, cảm giác được hắn ôm, đáy lòng nhiều vài phần mềm mại, hơi hơi dựa vào trong lòng ngực hắn, bồi hắn cùng nhau ngắm trăng. Hiện giờ tuy rằng là ngày mùa hè, nhưng là tại đây núi cao phía trên, vẫn liền có chút lạnh, cho nên, hắn ôm thực hẩn, cơ hồ dùng hắn thân mình đem nàng nghiêm nghiêm bao vây lên. Thượng quan vân đoan cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, trong lòng, càng nhiều vài phần cảm động, trước kia ở hiện đại thời điểm. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, đừng nói là ngắm trăng, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, càng đừng nói là, giống như vậy thả lỏng. Đột nhiên minh bạch, người nam nhân này trong lòng, có người ngoài sở không biết mềm mại. Hai người đều không có nói chuyện, này đêm càng thêm yên tĩnh. Có thể là bởi vì quá mức an tĩnh, cũng có thể là bởi vì nàng quá mệt mỏi, hoặc là bởi vì hắn ôm ấp quá mức thoải mái, nàng thế nhưng bất chi bất giác liền ngủ rồi đương kia chỗ cao ánh dạng đông thấu lại đây, chiếu vào nàng trên mặt khi, nàng chậm rãi mở to mắt, đầu tiên đối thượng hắn kia hơi hơi phóng đại khuôn mặt tuấn tú, sững sốt một lát, mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng hơi hơi có chút xấu hổ, nàng thế nhưng liền như vậy ngủ rồi, mà hắn thế nhưng còn vẫn duy trì đêm qua tư thế. Tỉnh. Hắn lại là vẻ mặt cười khẽ, liền giống như một cái trượng phu gọi buổi sáng tỉnh lại thế tử, mềm nhẹ, vui vẻ, mà hạnh phúc kia một khắc, ngay cả thượng quan vân đoan đều hơi hơi có chút hoàng hốt, có một loại ảo giác, tựa hồ bọn họ thật sự đã sớm đã là phu thê. Nhìn nàng vẻ mặt ngốc lăng, môi đỏ khẽ nhếch, phượng lan tuyệt môi hơi hơi rơi xuống, ở nàng khoe môi thượng, nhẹ nhàng điểm một chút. Nửa thật nửa giả cười nói, hoàn hồn. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt hơi hơi nhiều vài phần đỏ ửng, ánh kia chậm dai dâng lên dương quang, nhiều vài phần khác thường hoa mắt. Tuy rằng giờ phút này nàng vẫn chính là vẻ mặt tàn nhang, lại có một loại làm người vô pháp xem nhẹ dụ hoặc. Đám mây, đón dâu đội ngũ, ba ngày sau liền xe đến. Phượng Lan tuyệt lại lần nữa tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, khi nói chuyện, ôm lấy tay nàng, tựa hồ hơi hơi khẩn một chút, tựa hồ vẫn liền có một ít lo lắng, sợ quá nhanh, nàng sẽ tự tuyệt. Ân. Thượng quan vân Đoan chỉ là khẽ lên tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Nếu đáp ứng rồi hắn, sớm cùng vãn không đều là giống nhau sao. Phượng Lan Tuyệt lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe môi cười cũng tràn đầy tràn ra, sau đó mới ôm lấy nàng đứng lên, đi thôi, đi về trước. Nàng không biết, nàng ngủ rồi về sau, hắn làm những chuyện như vậy, bất quá, vì nàng, sở hữu hết thể đều đăng giá. Mà lấy đêm vô ngân năng lực, tin tưởng giờ phút này hoàng hậu cùng Lý Quý Phi hẳn là cũng được đến ứng coi trừng phạt. Nói vậy thượng quan ngạo thiên cũng biết chuyện này, mà hắn mang theo nàng đột nhiên biến mất, thượng quan ngạo thiên giờ phút này khẳng định sẽ lo lắng. Hai người nhanh chóng về tới kinh thành, này kinh thành bà tánh, đặc biệt cần mẫn, tuy rằng thời gian còn sớm, liền đều đã lên. Trên đường cái đã thực náo nhiệt. a như thế nào cả đêm, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nha. Một tiếng khó có thể tin tiếng kinh hô, đột nhiên chuyển đến. Thượng quan vân đoan theo thanh âm nhìn lại. Liên phát hiện ở nhóm người chính vây quanh ở phía trước nhìn thông cáo, một đám đều là một người khó có thể tin kinh ngạc. Phát sinh chuyện gì? Thượng quan vân quả nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, âm thầm nhiều vài phần lo lắng, sợ là cùng nàng có quan hệ, sợ là sẽ bởi vì chuyện của nàng liên lụy tới rồi cha. Khi nói chuyện, đã nhanh chóng hướng đi trước, chỉ là nhìn đến kia thông cáo thượng nội dung khi, lại là hoàn toàn kinh sợ, này! Này đích sắc có chút làm người trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu Thông cáo thượng dành mạch viết Hoàng hậu cùng Lý Quý Phi hạ độc hãm hại tuyệt vương phi Lý Quý Phi bị phán cùng thừa tướng cùng nhau chém đầu Mà hoàng hậu bị biếm lãnh cung Đời này kiếp này không được rời đi lãnh cung nửa bước Thượng quan vân đoan nhìn đến mặt trên nội dung Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp Ngày hôm qua, Phượng Lan tuyệt rõ ràng là cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài Như vậy, lại là ai thẩm này án Nàng tin tưởng hoàng thượng hoặc là trong triều đại thần, là tuyệt đối sẽ không như vậy phán. Ai, ngày hôm qua còn phong cảnh vô hạn, hôm nay liền một người đầu rơi xuống đất, một cái bị biếm lanh cùng, tuổi già cô đơn chi tử, này hoàng cung sự, thật đúng là nói không chừng đâu. Một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân hơi hơi than nhẹ. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, là nha, đây là hoàng cung nữ nhân vận mệnh, quảng chi ngươi hôm nay lại phong cảnh cũng không dám bảo đảm ngày mai sẽ là cái dạng gì kết cục chỉ là nàng giờ phút này trong lòng kỳ quái nhất chính là rốt cuộc là ai hạ như vậy thông cáo phượng lan tuyệt cũng đã đã đi tới nhìn đến trên mặt nàng nghi hoặc thấp giọng nói là đêm vô ngân thẩm tra xử lý việc này thượng quan vân đoan lại lần nữa sửng sốt hai chòng mắt khẽ nâng, nhanh chóng nhìn phía hắn trên mặt có quá nhiều kinh ngạc đêm vô ngân là đêm vô ngân thẩm tra xử lý nàng biết Đêm vô ngân từ trước đến nay đều mặc kệ loại chuyện này, nhưng là hiện tại. Nàng biết, đêm vô ngân làm như vậy, hẳn là vì giúp nàng. Nhìn đến nàng giờ phút này biểu tình, Phượng Lan Tuyệt trên mặt hơi hơi nhiều vài phần khẩn trương, rốt cuộc nàng trước kia như vậy ái đêm vô ngân, mà biết đêm vô ngân như vậy giúp đỡ nàng sau, trong lòng khẳng định sẽ đối đêm vô ngân cảm kích, hoặc là. Chỉ là, liền tính biết, nàng khả năng sẽ bởi vì việc này cảm kích đêm vô ngân. Hắn cũng không nghĩ gặt nàng. Đi thôi, chuyện này hẳn là đã truyền khai, ngươi hiện giờ không ở trong hoàng cung, thượng quan tướng quân chỉ sợ sẽ xuất ruột. Phượng Lan Tuyệt cũng không có đi truy vân cái gì, mà là ôm lấy nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Trở lại tướng quân phủ, liền nhìn đến thượng quan ngạo thiên đang ở mặt sốt ruột ở trong đại sảnh đổi tới đổi lui. Vân Nhi, ngươi đã trở lại, ngươi không sao chứ. Thượng quan ngạo thiên nhìn đến đi vào tới thượng quan vân Đoan liên tục đi ra vội vàng hỏi nhìn đến thượng quan vân đoan bình yên vô sự mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi không có việc gì liền hảo trở về lão phu nhân cũng liên tục đi ra chỉ là nhìn đến vẻ mặt tàn nhang thượng quan vân đoan khi lại là không khỏi sửng sốt một đôi trong con ngươi mạng quá rõ ràng kinh ngạc nha đầu này như thế nào dài quá vẻ mặt tàn nhang vốn dĩ nàng còn tưởng rằng trừ bỏ kia vẻ mặt nùng trang hẳn là sẽ không quá xấu không nghĩ tới Thế nhưng, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Nàng cái dạng này, tuyệt vương còn khả năng sẽ muốn nàng sao. Hai tròng mắt cẩn thận nhìn phía một bên Phượng Lan Tuyệt, lại nhìn đến Phượng Lan Tuyệt vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, trong lòng không khỏi càng nhiều vài phần nghi hoặc, này tuyệt vương rốt cuộc ra sao tâm tư nha. Cái này nha đầu xấu thành như vậy, hắn chẳng lẽ liền thật sự không chê. Theo sau đi ra nhị phu nhân, thượng quan lăng vũ cùng thượng quan lăng sương cũng đều là sôi nổi sướng sốt. Đặc biệt là thượng quan lăng vũ, vốn dĩ kia vẻ mặt lùng trang chính là nàng giáo thượng quan vân quả nhiên hóa, chính là vì che giấu trụ thượng quan vân quả nhiên Mỹ lệ. Thượng quan vân đoan tuy rằng bởi vì nàng mâu thân qua đời sự tình biến choáng váng, nhưng là lại không ảnh hưởng nàng Mỹ. Hơn nữa lúc ấy thượng quan vân đoan cực kỳ an tĩnh, càng nhiều vài phần tiên phiêu giật cùng tuyến Mỹ. Nàng chính là bởi vì ghen ghét thượng quan vân quả nhiên Mỹ, cho nên mới sẽ cố ý làm thượng quan vân đoan hóa xấu. Chỉ là Nàng giờ phút này trên mặt tàn nhang rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nùng trang thời gian quá dài, đối làn da tao thành thương tổn, cho nên để lại những cái đó tàn nhang? Nếu thật là nói vậy, chính là trời cao mở mắt. Chỉ là, nhìn đến vượng lan tuyệt tựa hồ cũng không để ý khi, trong lòng lại lần nữa mạn quá vài phần hận ý, vì sao nữ nhân này xấu thành như vậy, tuyệt vương lại vẫn liền không chê nàng. Vân Nhi Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Thượng quan ngạo thiên vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có gì sự tình, đón dâu đội ngũ ba ngày liền đến, cho nên bổn vương tiếp nàng trở về, làm nàng ở tướng quân phủ bồi bồi tướng quân. Không đợi thượng quan vân đoan mở miệng, phượng lan tuyệt liên tục mà nói, cùng hắn hiển nhiên là không nghĩ nói thêm khởi ngày hôm qua sự tình. Rốt cuộc, đêm vô ngân đối với ngày hôm qua sự tình, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít làm dấu dếm, tỉ như đêm vô trí sự tình chia rốt cuộc quan hệ đến hoàng gia mặt mũi. Đón dâu đội ngũ ba ngày liền đến, nhanh như vậy. Lao phu nhân hơi hơi kinh hô, nguyên bản còn tưởng rằng tuyệt vương sẽ đổi ý đâu, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Mẫu thân, cũng không tính quá đột nhiên, nguyên bản ở tuyển thân lúc sau, Vân Nhi nên cùng tuyệt vương hồi phượng nguyệt quốc. Thượng quan ngạo thiên tuy rằng cũng có chút không tha, nhưng là hiện tại, hắn nhưng thật ra hy vọng phượng lan tuyệt nhanh lên đem Vân Nhi cưới trở về, đem Vân Nhi giao cho hắn. Hắn thật sự thực yên tâm. kia đảo cũng là, kia đảo cũng là. Lao phu nhân ý thức được chính mình thất thố, liên tục mà nói, chỉ là cảm giác được còn có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị. Vũ Nhi áo cưới chỉ sợ còn không có làm tốt đâu. Con hảo, Vũ Nhi đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên đêm qua, cũng đã đem tỉ tỉ áo cưới đuổi ra ngoài. Thượng quan lăng Vũ hơi hơi cười khe hướng đi trước, vẻ mặt vui sướng nhìn thượng quan vân đoan. Nga! ngươi nhanh như vậy liền làm ra tới, vẫn là ngươi đứa nhỏ này có tâm." Lao phu nhân Vi Lăng có chút kinh ngạc nhìn phía Thượng quan Lăng Vũ, không chút nào che giấu tán dương. Thượng quan Vân Đoan trong lòng lại là hơi hơi chấm xuống, này Thượng quan Lăng Vũ biểu hiện không khỏi cũng quá tích cực điểm đi, lại là như vậy vất vả vì nàng đuổi ra áo cưới. Nàng này rốt cuộc là ý gì? Nếu không phải bởi vì trước kia phát sinh những cái đó sự tình, Thượng quan Vân Đoan nhưng thật ra rất muốn tin tưởng nàng. Chỉ là, hiện tại Thượng quan Lăng Vũ chỉ sợ hận nàng tận xương, sao có thể sẽ thiệt tình giúp nàng? Nơi này khẳng định có khác âm yêu. Nga, lần này thật là vất vả Vũ Nhi. Thượng quan Ngạo Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng cười khẽ, khó được Vũ Nhi như vậy để bụng. Hắn làm phụ thân, tự nhiên là hy vọng các nàng tỷ muội chi gian hòa thuận. Phượng Lan Tuyệt chưa chí có không, chỉ là nhìn phía Thượng quan Lăng Vũ khi, con ngươi tựa hồ hiếp lại một chút đây đều là Vũ Nhi nên làm. Thượng quan lăng Vũ cười càng thêm vui vẻ, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, liên tục nói, đúng rồi, không biết có hay không không thích hợp địa phương, không bằng tỉ tỉ thử một chút, nếu là có không thích hợp địa phương, Vũ Nhi lại sửa chữa, tỉ tỉ cùng tuyệt vương thành thân, tự nhiên không thể có nửa điểm sơ sẩy. Tiếng nói vừa dứt, liền phân phối nha đầu đi lấy áo cưới tới. Không cần như vậy cấp, đợi lát nữa thử lại đi. Thượng quan vân đoan không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên, tự nhiên muốn nơi trốn để phòng. Chính là, tuyệt vương vừa mới không phải nói, ba ngày sau đón dâu đội ngũ liền đến sao. Mà Vũ Nhi còn muốn đi thanh duyên chùa vì tỷ tỷ cầu phúc, nghe nói chỗ đó thực linh, sẽ phù hộ tỷ tỷ cùng tuyệt vương đầu bạc đến lão, hạnh phúc cả đời, bất quá muốn cầu phúc 5 ngày mới dùng được. Vũ Nhi tưởng hôm nay liền đi, cho nên, tỷ tỷ đem áo cưới thử một chút. Đợi lát nữa Vũ Nhi liền đem áo cưới sửa hảo, sau đó Vũ Nhi liền đi vì tỉ tỉ cầu phúc. Thượng quan lăng Vũ nhìn Thượng quan Vân Đoan, vẻ mặt mềm nhẹ cười, trong con ngươi, còn mang theo vài phần khó xử. Vũ Nhi nha đầu này, thật là chi kỷ. Lao phu nhân lại lần nữa nhịn không được tán dương, ta nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, kia thanh duyên chùa đích sắc thực linh. Thật sự làm khó ngươi đứa nhỏ này. Thượng quan Vân quả nhiên mày nhíu lại. Trong lòng càng nhiều vài phần nghi hoặc, này thượng quan lăng vũ rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì nàng làm áo cưới, còn phải vì nàng cầu phúc. Nàng thật sự có như vậy hảo tâm. ân khó được vũ nhi có cái này tâm. Thượng quan ngạo thiên trên mặt càng nhiều vài phần vui mừng, hai tròng mắt nhìn phía thượng quan lăng vũ khi, cũng nhiều vài phần khen ngợi. Mọi người nói chuyện thời gian này, kia nha đầu thế nhưng đã đem kia áo cưới lấy ra tới. Không thể không nói. Thượng quan lăng vũ theo công thật là không người có thể cập, tuy rằng kia áo cưới còn không có mở ra, kia triển lộ ở mặt trên phượng hoàng cánh liền mang theo một loại sinh động như thật linh động. Tỉ tỉ, ngươi liền đi thử một chút đi, cũng làm tuyệt vương xem một chút, không cần có cái gì va chạm đồ án, rốt cuộc đối với phượng nguyệt quốc phong tục, vũ nhi cũng không hiểu biết. Thượng quan lăng vũ lại lần nữa ôn nu nói, là nha, là nha, vân nhi, ngươi liền mau đi thử một chút đi. Lao phu nhân cũng liên tục nói. Thượng quan lăng vũ vì sao nhất định phải làm nàng ở ngay lúc này thì áo cưới. Nàng rốt cuộc có mục đích gì? Cũng hảo, ngươi liền đi thử một chút đi. Đang ở thượng quan vân đoan âm thầm suy tư, Phượng Lan Tuyệt đột nhiên mở miệng nói. Phượng Lan Tuyệt giờ phút này cũng đoán không ra, thượng quan lăng vũ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là, nếu là không phối hợp nàng, vậy vĩnh viễn không biết nàng mục đích. Hắn liệu định nàng không dám nhận hắn mặt. Ở kia áo cưới thượng động tay chân Vốn dĩ Thượng quan ngạo thiên cảm giác có chút thỏa đáng Muốn ra tiếng ngăn cản Chỉ tới phượng lan tuyệt nói Liền chỉ có thể đem chính mình nói nuốt trở vào Thượng quan vân đoan thực mau Minh bạch tâm tư của hắn Tọa nhẹ giọng đáp lời Hảo ta đây liền đi thử một chút Nàng đảo muốn nhìn thượng quan lăng vũ Rốt cuộc muốn làm cái gì Ân vũ nhi tới giúp tỉ tỉ Thượng quan lăng vũ nghe được nàng đáp ứng rồi Trên mặt càng nhiều vài phần cười khẽ, ngọt ngào mà nói, sau đó liền đi theo thượng quan vân đoan vào phòng đi thay quần áo. a ta này mội mội như thế nào lập tức như là thay đổi một người dường như. Vào phòng, thượng quan vân đoan hơi hơi nhìn phía nàng, hơi mang ám phúng mà nói. Vũ Nhi biết tỉ tỉ trong lòng còn quái Vũ Nhi, Vũ Nhi lúc trước không hiểu chuyện, làm rất nhiều thực xin lỗi tỉ tỉ sự. Vũ Nhi hiện tại thật sự thực hối hận, cho nên chỉ là muốn đền bù một chút. Thượng quan lăng vũ hai tròng mắt hơi rũ, có chút khổ sở mà nói. Thật đúng là làm khó ngươi. Thượng quan vân đoàn trong lòng âm thầm cười lạnh, nữ nhân này thật đúng là biết diễn kịch, chỉ là muốn lừa nàng, nàng chỉ sợ còn kém điểm. Thượng quan vân đoàn không có nói cái gì nữa, mà là chậm rãi thay áo cưới, kia áo cưới thật sự thực mỹ, kia đồ án càng là cực kỳ đặc biệt. Có thể thấy được thượng quan lăng vũ thật sự tại đây áo cưới trên dưới rất lớn công phu. Giờ phút này nàng. Quảng chi là vẻ mặt tàn nhang, vẫn liền bởi vì này áo cưới nhung đấm, nhiều vài phần hoa mắt dụ hoặc. Tỷ tỷ hiện tại hảo Mỹ, tuyệt vương nhìn đến, nhất định sẽ sợ ngây người. Thượng quan lăng vũ lại lần nữa cười khẽ, chỉ là trong lòng lại nhiều vài phần đố kỵ, không nghĩ tới, nàng mặc vào cái này áo cưới, sẽ như vậy xinh đẹp. Thượng quan vân đoan nhìn phía trong gương chính mình khi, cũng hơi hơi sửng sốt, người dựa y trang những lời này một chút đều không có sai, có đôi khi. Một kiện thích hợp quần áo thật sẽ có làm người kinh diễm hiệu quả. Giờ phút này, có thể là bởi vì này hoa mỹ đỏ tươi, tựa hồ làm trên mặt nàng tàn nhang thoạt nhìn cũng chưa như vậy rõ ràng, hơi hơi còn lộ ra một cổ mê người đỏ tươi. Hơn nữa kích cỡ cũng là vừa rồi hảo, có thể nói, cái này áo cưới, thật sự thực hoàn mỹ. Thượng quan lăng vũ thật là hao hết tâm tư, chỉ là, nàng cho nàng làm như vậy xinh đẹp một kiện áo cưới, rốt cuộc là ăn cái gì tâm. Chẳng lẽ là vì thảo Phượng Lan Tuyệt hảo cảm? Làm Phượng Lan Tuyệt thích thượng nàng. Nhưng là hai ngày này, đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Thượng quan Lăng Vũ hẳn là minh bạch, Phượng Lan Tuyệt quyết định là không có khả năng như vậy dễ dàng thay đổi. Hơn nữa, Phượng Lan Tuyệt rõ ràng đối trừ bỏ nàng bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân đều không có hứng thú. Hơn nữa, Phượng Lan Tuyệt vì nàng làm như vậy nhiều sự, liền nàng đều bị hắn đả động. Thượng quan Lăng Vũ không có khả năng không rõ nha cho nên nàng tuyệt đối không phải là gần vì lấy lòng phượng lan tuyệt như vậy đơn giản, khẳng định có khác mục đích. Chỉ là nàng rốt cuộc ra sao ánh mắt nàng còn đoán không ra tới. Tỷ tỷ, đừng phát nốc, nhanh lên đi ra ngoài đi. Tuyệt vương chỉ sợ phải đợi nóng nảy. Thượng quan lăng vũ hơi hơi đẩy nàng hướng ra phía ngoài đi đến, trên mặt vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, chỉ là con ngươi chỗ sâu trong cũng nhanh chóng ẩn quá vài phần ngoan tuyệt. Hai người ra phòng chính sảnh vài người liền đồng thời sôi nổi chuyến mắt nhìn lại đây nhìn đến giờ phút này một thân đỏ thấm áo cưới thượng quan vân đoan khi đều không khỏi ngây người giờ phút này thượng quan vân đoan tuy rằng một thân đỏ thấm nhưng là lại không thấy nửa điểm tục khí ngược lại giống như một con dục hỏa trùng sinh vượng hoàng cao quý mà ưu nhã đó là một loại người khác bắt chức không tới khí chết phượng lan tuyệt ngốc lăng một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng kinh diễm trung mang theo vải phần khác thường chấn động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 Tựa hồ ở xuyên thấu qua thượng quan vân đoan nhìn một người khác, lão phu nhân ngây người một chút, một đôi con ngươi hơi hơi trợn lên, tựa hồ nhanh chóng ẩn quá một tia hoảng loạn, bất quá rồi lại cực nhanh che giấu đi xuống, mà mọi người giờ phút này đều khắp nơi nhìn phía thượng quan vân đoan cũng không có người chú ý tới nàng. Theo ở phía sau thượng quan lăng vũ nhìn đến mọi người nhìn đến thượng quan vân quả nhiên bộ dáng hận hàm răng tàn nhẫn cắn, không nghĩ tới. Nàng quần áo thế nhưng sẽ làm nữ nhân này biến như vậy Mỹ. Đặc biệt là đang xem đến Phượng Lan tuyệt kia vẻ mặt mê luyên khi, trong lòng càng là đấu kỵ sắp phát cuồng, ẩn ở, ở quần áo hạ tay hung hang buộc chặt, buộc chặt, kia thật dài móng tay khảm nhập tới rồi ra thị trung, nàng tựa hồ một chút đều không có cảm giác được. Vũ Nhi làm không tốt, làm đại gia chê cười. Thượng quan lăng Vũ cực lực gáp xuống trong lòng hận ý, hơi hơi hướng đi trước, hơi mang khiêm tốn mà nói chỉ là kia hơi rũ trong con ngươi lại là rõ ràng mang theo vài phần đắc ý. Nàng đối chính mình theo thừa chính là cực kỳ tự tin. ngươi đứa nhỏ này, còn khiêm tốn đâu, này nếu là còn không tốt, kia như thế nào mới tính hảo nha vũ nhi thứ gì sắt chính là không người có thể cợt Lao phu nhân sau khi lấy lại tinh thần, liên tục tiếp lời nói, chỉ là một đôi con ngươi mong rằng thượng quan vân đoan trên mặt cũng mang theo vài phần không ở tự, ánh mắt cũng hơi hơi có chút lóe trợn tựa hồ ở xác định cái gì mãi nãi. thượng quan lăng vũ trên mặt nhiều vài phần ngượng ngùng vũ nhi chỉ là muốn vì tỉ tỉ tẫn một chút tâm ý nàng lời nói hơi hơi dừng một chút sau đó thoáng nước mắt có chút do dự nói vũ nhi lần này dùng một ít đặc biệt đồ án không biết có hay không không ổn địa phương mọi người lúc trước chỉ là chú ý này chỉnh thể huyết lệ chỉ tới nàng lời nói sau liền đều đặc biệt đi chú ý kia mặt trên đồ án không thể không nói Nàng thật là phí đại công phu, chỉnh kiện áo cưới từ phía trên đến phía dưới, từ cổ áo đến vặt áo, đều thứ đầy đồ án, hơn nữa an bài gái đúng chỗ ngứa xảo rượu. Đồ án tuy nhiều, cũng có rất nhiều chỗ đặc biệt, nhưng là lại không có bất luận cái gì không ổn địa phương. Nay tuyệt đối là trên đời độc nhất vô nhị người áo cưới, tin tưởng rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, hơn nữa, những cái đó đặc biệt đồ án, đặc biệt phối hợp, làm người liếc mắt một cái liền có thể ánh vào trong đầu khó có thể quên. Vũ Nhi dỉ sắc công là càng ngày càng tinh vi. Lão phu nhân nhất nhất xem qua kia đồ án, trên mặt cũng nhiều vài phần kinh ngạc, lại lần nữa nhịn không được tăng dương, lúc này đây, là thiệt tình theo bản năng khen ngợi, không hề là cố tình biểu hiện cái gì. Vũ Nhi làm cái này áo cưới thật sự không tồi, chúng ta vân nhi mặc vào thật đẹp. Thượng quan ngạo thiên cũng nhịn không được nói, trên mặt nhiều vài phần mềm nhẹ hạnh phúc cùng vui mừng, nhiều năm như vậy. Hắn nhất muốn nhìn đến chính là các nàng tỷ bội chi gian có thể hòa thuận ở chung. Nhưng là, hắn biết, những năm gần đây Vũ Nhi cùng Sương Nhi kỳ thật thường xuyên khi dễ nàng, đặc biệt là hắn không ở trong phủ thời điểm, cho nên hiện giờ nhìn đến Vũ Nhi như vậy tận tâm tận lực vì Vân Nhi làm áo cưới, hắn là thật sự thực vui mừng. Là nha, cổ nhân nói, người dựa y lìa trang, xem ra là một chút đều không có nói sai nha, Vân Nhi mặc vào cái này áo cưới giống như là thay đổi một người dường như, xinh đẹp rất nhiều. Lao phu nhân khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, nhẹ giọng nói, chỉ là, lời này như thế nào nghe đều không giống như là ở khen ngợi thượng quan vân quả nhiên. Phượng Lan Tuyệt đã tử vừa mới kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, nghe được Lao phu nhân nói khi, mày nhíu lại một chút, đột nhiên đi tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt, một chữ một chữ chậm dai nói, buồn vương vương phi vĩnh viễn là đẹp nhất, mặc kệ khi nào mặc kệ bộ dáng gì, mặc kệ cái gì giả dạng. Hắn lời này tuy rằng là ở khen ngợi thượng quan vân đoan, nhưng là lại rõ ràng chính là nói cho Lao Phu Nhân nghe, cái gì quần áo không quan trọng, quan trọng là nàng người. Chỉ cần là nàng, mặc kệ xuyên cái gì, ở trong mắt hắn đều là đẹp nhất, mà nếu đổi một người khác, liền tính là mặc vào dây vàng áo ngọc, hắn cũng sẽ không con mắt nhìn liếc mắt một cái. Cái này áo cưới đích xác thực hoàn mỹ, Hoàn mỹ đến liền hắn đều đoán không ra thượng quan Lăng Vũ có cái gì mục đích. Bất quá thượng quan Lăng Vũ tốt nhất là không cần chơi cái gì âm mưu, nếu không, hắn giống nhau sẽ không bỏ qua nàng. Lao phu nhân sắc mặt hơi trầm xuống, ẩn ẩn có chút xấu hổ, mà hai trong mắt vọng lại lần nữa nhìn phía thượng quan Vân Đoan khi, tựa hồ mang theo vài phần dị thường lo lắng. Vũ Nhi chúc mừng tỷ tỷ, có thể được đến tuyệt vương như vậy ưu ái, tỷ tỷ thật là hảo phúc khí nha thượng quan lăng vũ lại lần nữa hơi hơi khẽ cười nói. Một đôi con ngươi thoạt nhìn tựa hồ là đang nhìn hướng về phía trước quan đám mây nhưng là trên thực tế là đang nhìn phượng lan tuyệt, tuy rằng từ nàng góc độ vọng qua đi, nhìn đến gần là phượng lan tuyệt mặt bên, cũng đã đủ để cho nàng mê say, thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy đẹp nam nhân. Mà quan trọng nhất chính là, hắn tuy rằng đẹp, nhưng là lại vẫn liền có vương giả khí phách cùng cuồng vọng. Dựa vào cái gì này tốt một người nam nhân, lại bị cái này lại bổn lại xấu không đúng tí nào nữ nhân cấp ba chiếm nàng không cam lòng không cam lòng thượng quan lăng xương lại là vẻ mặt đố kỵ vẻ mặt phẫn hận có chút không rõ nguyên do nhìn phía thượng quan lăng vũ không rõ nàng này rốt cuộc là làm sao vậy như thế nào sẽ đột nhiên đối cái kia ngốc tử như vậy hảo ngươi cũng không cần hâm mộ tỷ tỷ ngươi mỗi người đều có chính mình hạnh phúc ngươi cũng sẽ có thuộc về ngươi quy túc lao phu nhân nhìn phía thượng quan lăng vũ khi Cười cực chỗ thân thiết, nàng thích nhất chính là cái này cháu gái. ngại ngại ngươi lại rêu cận Vũ Nhi. Thượng quan lăng Vũ hơi mang hờn rồi nói, lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó lại lần nữa nói, Vũ Nhi vừa mới nói qua, muốn tới Thanh Duyên Chùa cấp tỷ tỷ cầu phúc, nếu tỷ tỷ áo cưới không có gì không thích hợp địa phương, Vũ Nhi đợi lát nữa liền lên đường đi Thanh Duyên Chùa, nghe nói cần thiết muốn ở thành thân phía trước mới có dùng. ân ân Khó được người đứa nhỏ này có này phân tâm lão phu nhân liên tục gật đầu đáp lời Bất quá cũng không vội tại đây nhất thời Chờ dùng qua cơm trưa Mãi mãi làm người đưa người qua đi Hảo Vũ Nhi liền nghe nói mãi Thượng quan lăng Vũ không có bất luận cái gì dị nghị Thuận theo đáp ứng rồi Chỉ là Nàng mày níu lại Vẻ mặt không tha nhìn phía thượng quan vân đoan Chỉ là Cứ như vậy Vũ Nhi liền không thể đưa tỉ tỉ ngươi là vì nàng đi cầu phúc Này cầu phúc tự nhiên là quan trọng nhất. Không đợi Thượng quan Vân đoan trả lời, lão Phu Nhân liền liên tục tiếp lời nói. Thượng quan Vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nheo lại, hôm nay Thượng quan Lăng Vũ thật sự là quá mức kỳ quái. Vì nàng làm áo cưới, lại còn có làm như vậy hoàn mỹ, như vậy đặc biệt, còn phải vì nàng đi cầu phúc. Nàng này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Này làm áo cưới cùng cầu phúc chi gian, có hay không cái gì liên hệ? Lúc này đây... Thượng quan vân quả thực là thật sự có chút không minh bạch. Phượng Lan tuyệt hiếp lại con ngươi tựa hồ cũng hơi hơi lóe một chút, hy vọng thượng quan lăng vũ thật là thiệt tình vì đám mây hảo. Nếu không, thượng quan tướng quân, buồn vương hai ngày này tưởng thỉnh thiên hạ đệ nhất thần ý tới vì đám mây trị liệu một chút. Phượng Lan tuyệt không tưởng lại tại đây sự kiện thượng lãng phí thời gian, tọa nhìn phía thượng quan ngạo thiên, trầm giọng nói. Hán theo như lời trị liệu tự nhiên là vì lấp kín người ngoài khẩu. Làm thượng quan vân đoan có thể bình thường xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hiện giờ biết thượng quan vân đoan không nốc người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thời gian dài, không khỏi muốn bại lộ, đến lúc đó liền tính đám mây gà cho, hoàng thượng cũng khẳng định sẽ vì khó thượng quan ngạo thiên, cho nên, hắn không thể cấp hoàng thượng lưu lại bất luận cái gì cơ hội. Ân như vậy cũng hảo. Thượng quan ngạo thiên tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn, hơi hơi gật đầu đáp lời. Vậy đa tạ vương gia. Lão phu nhân cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật nàng cũng vẫn luôn lo lắng chuyện này, sợ hoàng thượng đã biết sau, sẽ liên lụy toàn bộ tướng quân phủ. Dùng quá ngọ thiện sau, thượng quan lăng vũ liền thật sự thu thập hành trang, từ hạ nhân hộ tống đi thanh duyên chùa, này vừa đi, chính là năm ngày, mà ba ngày sau đón dâu đội ngũ liền sẽ vào kinh, thượng quan vân đoan liền sẽ đi theo rời đi, nàng năm ngày sau mới trở về, như vậy tính ra nàng tựa hồ cũng không có quá lớn nguy hại, mà theo sau phượng lan tuyệt liền mang theo diệp hà tới, mà cùng bọn họ cùng nhau, còn có phượng ước hy đợi lâu như vậy, rốt cuộc có cơ hội, nàng lại há có thể buông tha. vừa đến tướng quân phủ, nàng liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đều không có chờ phượng lan tuyệt, liền nhanh chóng hướng về tướng quân phủ đi đến. ngoài cửa hộ vệ nhận phượng lan tuyệt, cho nên do dự một chút, cũng không có ngăn trở, mà là liên tục đi vào bẩm báo, chỉ là. Vị này công chúa cũng đã theo sát nhân ra xông vào. Tiếng đại viện, liền lớn tiếng hô, hoàng tẩu, hoàng tẩu, ngươi ở đâu? Nàng này một tê đem một sân người đều kêu ngây ngẩn cả người, người này đây là kêu ai nha, hoàng tẩu. Nơi này có như vậy cá nhân sao? Vốn dĩ chờ ở trong đại sảnh mọi người nghe tiếng cũng đều đi ra, Phượng Lan Tuyệt cùng Diệp Hàn còn đi ở mặt sau, vị này công chúa chính là bay nhanh chạy vào. Ngay cả vừa mới kia tới báo tin cũng bị nàng ngã ở mặt sau. Xin hỏi vị cô nương này muốn tìm ai? Thượng quan ngạo thiên vẻ mặt mê hoặc, đảo vẫn là có lễ hỏi. Ta tìm ta ra hoàng tổ nha. Phượng ức hy hai tròng mắt hơi đổi, vẻ mặt vui sướng hô. Khi nói chuyện, còn lập tức nhảy tới rồi thượng quan ngạo thiên trước mặt. Nơi này không có gì hoàng tổ, cô nương chỉ sợ đi nhầm địa phương. Nơi này là tướng quân phủ, cũng không phải là tùy tiện là có thể xông tới bên ngoài hộ vệ đều đang làm cái gì lão phu nhân nhìn đến nàng bộ dáng trên mặt rõ ràng nhiều vài phần bất mãn hơi mang nghiêm khắc mà nói phượng ức hy nghe được lão phu nhân nói trên mặt cười hơi hơi cứng đờ hai tròng mắt hơi lóe nhìn phía lao phu nhẹ giọng cười nói ta muốn đi địa phương còn không có người có thể ngăn trở tới với các ngươi này tướng quân phủ nếu không phải ta hoàng tẩu ở chỗ này các ngươi mời ta ta đều sẽ không tới nàng thân là công chúa Lại cực nhỏ dùng thân phận áp người, ngay cả hiện tại, nàng đều là tự xưng ta, mà phi bản công chúa, mà cái này lão phu nhân thế nhưng muốn dùng thân phận áp nàng, thật là buồn cười. Nàng ngày thường tuy rằng thích chơi đùa, nhưng là lại giống như phượng lan tuyệt giống nhau cùng vọng. Ngươi, ngươi nha đầu này, thật sự là quá mức vô lễ. lão phu nhân chán nản, một khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng thế nhưng ở chính mình trong phủ bị một cái không rõ thân phận nha đầu cấp trước mặt mọi người chống đối, cái này làm cho nàng mặt mùi hướng chỗ nào gác. Lao nhân ra, ngươi nếu muốn người khác đối với ngươi có lẽ, ngươi ít nhất hẳn là hiểu tôn trọng người khác. Phượng ước hy con ngươi hơi hơi nhìn phía nàng, một chữ một chữ chậm dai nói. Kỳ thật giờ phút này Phượng Lan Tuyệt cùng Diệp Hàn đã đã đi tới, cũng nghe tới rồi Phượng ước hy nói, chỉ là Phượng Lan Tuyệt lại không có vội vã ra mặt. Ngược lại chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Mà cái kia tới bẩm báo hạ nhân nhìn đến trước mặt tình hình Cũng có chút không biết làm sao bây giờ Cũng sững sờ ở chỗ đó Đứng ở thượng quan ngạo thiên bên người thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói Hai tròng mắt khẽ nâng Nhìn phía nàng khi Có vài phần ngoài ý muốn, Cũng có vài phần tán thưởng Ngươi Đây là chỗ nào tới nha đầu Thế nhưng ở chỗ này giải Lao phu mặt một trận hồng Một trận bạch Khi thân mình đều hơi hơi phát ra run, vừa định muốn phát huy. Ta đã biết, ngươi khẳng định chính là ta hoàng tẩu. Chỉ là, lão Phu Nhân muốn phát huy đối tượng Phượng Ước Hy lại đột nhiên chạy tới Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ hô. Thượng Quan Vân đoan sừng sốt, hoàng, hoàng tẩu, nha đầu này chẳng lẽ là Phượng Lan Tuyệt mội mội. Chỉ là này xưng hô có thể hay không quá. Kinh ngạc trung, hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía cách đó không xa Phượng Lan Tuyệt muốn từ hắn trổ đó được đến đáp án ai nha hoàng tẩu ngươi liền không cần xem hoàng huynh ta chính là hắn hoàng ngụi cam đoan không giả phượng ức hi nhìn đến thượng quan vân đoan đi nhìn phía phượng lan tuyệt nhanh chóng sừng cái thân chặn thượng quan vân đoan nhìn phía phượng lan tuyệt ánh mắt vội vàng mà nói lão phu nhân nghe được phượng ức hi nói hoàn toàn kinh sợ nha đầu này thế nhưng là phượng nguyện quốc công chúa kia nàng vừa mới ha ha. thượng quan vân đoan hơi hơi bật cười ra tiếng Cái này nha đầu thật là đáng yêu, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là nàng phát giác chính mình đã bắt đầu thích thượng cái này nha đầu. Mà nàng trong lòng cũng âm thầm có chút kỳ quái, theo lý thuyết, các nàng cũng không có đã gặp mặt, nàng vì sao liếc mắt một cái liền nhận ra, nàng là nàng hoàng tẩu đâu. Rốt cuộc, nàng giờ phút này bộ dáng cũng không xuất sắc, hơn nữa tương đối còn có chút xấu. Hoàng tẩu, ta nói cho ngươi nha, ta sớm liền muốn tới xem hoàng tẩu. Nhưng là hoàng huynh chính là không cho ta tới. Vị này công chúa đã bắt đầu hướng về phía trước quan đám mây làm lũng, cáo người nào đó chạm. Ngươi về sau tùy thời đều có thể tới. Thượng quan vân đoan vẻ mặt cười khẽ, thiệt tình mà nói, nàng là thật sự thích nha đầu này. Hào nha, vẫn là hoàng tẩu tốt nhất. Phượng ức hy cao hưng thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên, mà khuôn mặt nhỏ thượng càng là không chút nào che giấu vui sướng. Một cái thực đơn thuần nha đầu, hỉ nộ toàn viết ở trên mặt. Khi nói chuyện, một bàn tay, thực tự nhiên vãn trụ Thượng Quan Vân quả nhiên cánh tay, sau đó chuyển hướng Phượng Lan Tuyệt vẻ mặt đắc ý mà nói, có hoàng tẩu ở, về sau hoàng huynh cũng không dám khi dễ ta. Phượng Lan Tuyệt tâm thầm lắc đầu, nha đầu này thật làm đầu người đau. Thượng Quan Vân đoàn trên mặt cười lại là chậm rãi tàn ra, nhiều vài phần khác thường hạnh phúc. Công chúa, vừa mới lao thân không biết là công chúa giá lâm, bạo phạm công chúa, còn thỉnh công chúa thứ tội. Lao phu nhân suy tư một lát, vẫn là quyết định trước tới nhận tội, rốt cuộc vừa mới nàng nói những lời này đó, nếu là công chúa muốn so đo, chỉ sợ. Phượng ức hi hơi hơi như mày, trên mặt cười cũng liễm nổi lên một chút, thoáng chuyển mắt, nhìn phía Lao phu nhân, môi đỏ khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm dai nói, bản công chúa không phải cái loại này vô lễ người, tự nhiên sẽ không vì bực này việc nhỏ mà trừng phạt cùng người. Lao phu nhân đứng dậy đi. Nàng thanh em không lớn nhưng là lại mang theo một loại vô hình ý lực làm người vô pháp xem nhẹ thượng quan vân đoan vi lăng hảo một cái thông minh nữ hài nàng lời này không chỉ là phản bác vừa mới lão phu nhân nói nàng vô lễ sự tình càng là rộng lượng không đi so đo nàng lời này chỉ sợ so trừng phạt lão phu nhân càng làm cho lão phu nhân khó chịu bất quá này cũng trách không được người khác chỉ có thể quái lão phu nhân chính mình quá mức thịnh khí lăng nhân là đa tạ công chúa Lao phu nhân hơi hơi ngồi dậy, chỉ là sắc mặt lại là càng thêm khó coi, giờ phút này công chúa càng là rộng lượng, liền càng là hiện ra nàng vừa mới vô lễ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới phượng ước hy sẽ nói ra nói như vậy, một cái thoạt nhìn thiền chân lãng mạn, tựa hồ không hiểu thế sự tiểu nha đầu, lại có thể như vậy sắc bén. Cục diện lập tức biến có chút xấu hổ, đặc biệt là Lao phu nhân, chỉ cảm thấy sắp không đứng được. Hoàng tẩu, chúng ta cùng đi chơi được không? ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng Hoàng Tẩu nói. Mà đương sự lại như là không có việc gì, lại lần nữa chuyển hướng Thượng Quan Vân Đoan, cuốn lấy Thượng Quan Vân Đoan nói. Khi nhi, đừng cuốn lấy ngươi Hoàng Tẩu. Vẫn luôn bảo trì trầm mạc Phượng Lan tuyệt đột nhiên mở miệng, khi nói chuyện, cũng nhanh chóng đi tới Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt. Thượng Quan Vân Đoan kinh ngạc, khỏe môi hơi hơi xả một chút, khi nhi kêu nàng Hoàng Tẩu, còn chưa tính, nhưng là, hắn câu này Hoàng Tẩu lại là làm nàng có chút mà cái khác người nghe được phượng lan tuyệt như vậy sưng hô cũng đều là hơi hơi kinh sợ rốt cuộc các nàng còn không có thành thân này sưng hô thật là sớm điểm thương quân thứ vương ra tới vừa lúc vào lúc này một cái hộ vệ vội vàng chạy tiến vào cẩn thận bẩm báo nói mọi người sôi nổi sừng suốt đêm vô ngân ở ngay lúc này tới là có ý tứ gì phượng lan tuyệt trên mặt cười rõ ràng cương một chút Biểu tình gian nhiều vài phần khẩn trương cùng lo lắng Hoàng huynh, ngươi không phải là lo lắng hoàng tẩu bị người đoạt đi rồi đi Phượng ức hy nhìn đến hắn biểu tình, thoáng mang cười mà nói Thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn Thượng quan vân đoan vi lăng, khoe môi hơi hơi nhẹ xả một chút Nha đầu này nói chuyện thật đúng là Bất quá, nàng cũng có chút kỳ quái Đêm vâu ngân ở ngay lúc này tới Rốt cuộc là có ý tứ gì Hắn không phải là lại tới cùng nàng phải về hưu thư đi. Thức mau, đêm vô ngân liền đã đi tới, chỉ là, đêm vô ngân lại phi một người, hắn phía sau còn đi theo một nữ nhân, đúng là cái kia thân phận cực kỳ đặc biệt tần tư nhu. Tần tư nhu bởi vì thân thể không tốt, cho nên đi có chút chậm, mà đêm vô ngân hẳn là vì chờ nàng, cho nên đi cũng có chút chậm. Phượng Lan Tuyệt nhìn đến tần tư nhu khi, trên mặt khẩn trương cùng lo lắng nhanh chóng giấu đi thay sán lạn mà hoa mắt cười khẽ. Lúc này, đêm vô ngân mang theo nàng nữ nhân xuất hiện, liền biểu lộ đêm vô ngân sẽ không lại cùng hắn tranh. Nhìn đến tần tư nhu kia suy yếu bộ dáng, nếu là hắn không có đoán sai nói, đêm vô ngân hôm nay tới mục đích hẳn là tìm diệp hàn vì tần tư nhu y liệt bệnh. Di, như thế nào còn mang cái nữ nhân tới nhà, chẳng lẽ không phải tới đoạt hoàng tổ sao? Thật không có ý tứ. Phượng ước hy trên mặt lại là mạn quá vài phần thất vọng. Hơi mang buồn bực mà nói Nàng chính là muốn nhìn đến có người tới đoạt hoàng tẩu Đến lúc đó liền có thể nhìn đến hoàng huynh dáng vẻ khẩn trương Chỉ là đáng tiếc đêm vô ngân thế nhưng không phối hợp Phượng Lan Tuyệt con người hơi mang cảnh cáo chừng mắt nhìn Phượng Ước Hy liếc mắt một cái Phượng Ước Hy chẳng những không có chút nào sợ hãi Ngược lại gắt gao lôi kéo thượng quan vân đoan Nhân cho hắn một cái hơi mang uy hiếp ám chỉ Chúc mừng tuyệt vương Đêm vô ngân trực tiếp đi tới Phượng Lan Tuyệt trước mặt Trầm giọng nói, một câu chúc mừng, liền cũng hoàn toàn biểu lộ thái độ của hắn. Đêm qua hắn lưu lại xử lý kia sự kiện, mà làm phượng lan tuyệt đi tìm nàng khi, nay hết thảy, liền đã thành kết cục đã định. Hắn cũng biết, đêm qua, nàng đã đáp ứng rồi hắn, hơn nữa cùng hắn ra khỏi thành, hôm nay buổi sáng mới trở về. Tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là lại cũng minh bạch, nàng quyết định sự tình, sẽ không lại dễ dàng thay đổi, tựa như kia phong hưu thư. Nàng bắt được tay, liền tuyệt đối sẽ không lại rời khỏi tới. Cho nên, hắn quyết định buông tay, vì nàng, cũng vì dạ Lan Quốc, hắn không nghĩ bởi vì việc này, ảnh hưởng hai nước chi gian quan hệ, hoặc là hắn không đủ lái nàng đi. Nhưng là, hắn biết, nàng đi theo Phượng Lan Tuyệt bên người, sẽ so đi theo hắn bên người an toàn. Đa tạ vương gia, Phượng Lan Tuyệt cũng chân thành mà nói, một lòng cung rốt cuộc bông. Vân Nhi bổn vương chân thành chúc phúc ngươi cùng tuyệt vương hạnh phúc đêm vô ngân con ngươi nhìn phía thượng quan vân đoan khi vẫn liền ẩn vài phần không tha tựa hồ còn có vài phần vô pháp khống chế đau xót nhưng là hắn biết có một số việc cần thiết muốn học sẽ dứt bỏ học được buông tay vân nhi cũng cảm ơn vương gia thượng quan vân đoan hơi hơi cười khẽ có chút ngoài ý muốn nhưng là trong lòng lại cũng âm thầm tùng một ngụm trung khí này hẳn là tốt nhất kết quả đêm vô ngân nhìn đến nàng kia nhàn nhạt, nhạt cũng không có quá nhiều khác thường cười khẽ khi trong con ngươi tựa hồ ẩn quá một tia đau xót bất quá lại càng nhanh chóng che giấu đi xuống bồn vương hôm nay tới còn có một việc bồn vương tưởng thỉnh thần y ỉa ra tay chị liệu đêm vô ngân chuyển hướng diệp hàn lại lần nữa trầm giọng nói lời nói hơi hơi dừng một chút nhìn phía tần tư nhu chị liệu nàng hắn kia trầm thấp trong thanh âm có quá nhiều đau kịch liệt ta y ỉa người chính là có điều kiện không phải tùy tiện một người chạy chữa diệp hàn mi rác hơi chọn hơi hơi nhìn lướt qua tần tư nhu cực không nợ bẹp nói ta bệnh không ai uy chỉ là từ tiến vào vẫn luôn hơi rũ con ngươi cực kỳ nhu thuận tần tư nhu đột nhiên nâng lên con ngươi quét diệp hàn liếc mắt một cái nhàn nhạt nói trong thanh âm mang theo vài phần ảm đạm nhưng là lại không phải cái loại này tuyệt vọng hơn nữa tựa hồ mang theo một loại khác thường ngoan cường nàng cũng không có lại đi xem diệp hàn Càng không có đi cầu hắn, mà là chậm rãi đi tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan, nhẹ giọng nói, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao. Nhàn nhạt trong thanh âm, cũng không có quá nhiều khẩn cầu chi ý, nhưng là lại ẩn vài phần sốt ruột. Sốt ruột? Nàng rốt cuộc vì cái gì mà sốt ruột? Chúng ta chi gian có cái gì hảo nói sao? Thượng quan vân đoan mày nhữ lại, trên mặt nhiều vài phần khó hiểu, ở vương phủ thời điểm. Nàng liền có chút nhìn không thấu nữ nhân này. Hiện tại, nàng rốt cuộc muốn cùng nàng nói chuyện gì, vừa mới đêm vô ngân không phải hẳn là biểu lộ thái độ của hắn, nàng không phải hẳn là cao hứng sao, hẳn là vừa lòng sao. Vì sao còn muốn tìm nàng nói đâu? Có lẽ có đâu. Chỉ là liêu hai câu, có thể chứ. Tần tư nhu trên mặt nhiều vài phần ý cười, cặp kia nhìn phía nàng con ngươi thanh triệt như nước, không thấy chút nào tạp chất. Xem người đầu tiên muốn xem một người đôi mắt thượng quan vân ngắm nghĩa tin có như vậy một đôi con ngươi người không có khả năng sẽ hư đến chỗ nào trừ phi là nàng quá mức giả hoạt che giấu quá sâu phượng lan tuyệt con ngươi hơi hơi nhíu lại đột nhiên duỗi tay đem thượng quan vân đoan ôm vào trong lòng ngực sau đó nhìn phía đêm vông ân lạnh lùng nói đêm vông ân quản hảo người nữ nhân hắn nu tình chỉ đối thượng quan đám mây đối cái khác nữ nhân từ trước đến nay đều là mặt lạnh vô tình Khó sợ lại như thế nào nhu nhược đáng thương nữ nhân. Nhu nhi, ngươi làm cái gì? Chúng ta hôm nay là vì bệnh của ngươi mà đến. Đêm vô ngân cũng nhanh chóng đã đi tới, muốn đem tần tư nhu mang đi. Có chút lời nói, ta nhất định phải nói. Tần tư nhu không để ý đến đêm vô ngân, mà là vẫn liền thẳng tóc mà nhìn thượng quan vân đoan, vẻ mặt kiên trì. Hào đi, ta đáp ứng ngươi. Thượng quan vân đoan hơi hơi tránh ra phượng lan tuyệt, hơi hơi gật đầu đáp lời nàng muốn tin tưởng tần tư nhu ân tần tư nhu trên mặt tràn ra nhàn nhạt cười khẽ thực mỹ thực mỹ mang theo vài phần mềm mại lại hiện ra nàng kia không dính khói lửa phàm tục phiêu giận với lúc nhìn phía nàng diệp hàn vi lăng một chút ngay sau đó viết một chút môi thượng quan vân đoan liền cùng tần tư nhu đơn độc đi phòng hoàng huynh ngươi nói các nàng có thể hay không ở bên trong đánh lên tới nhà Phượng ức hy nhìn đến phượng lan tuyệt kia hơi mang khẩn trương biểu tình, cố ý nói. Kỳ thật, nàng xem ra, vừa mới cái kia tần tư nhu đối hoàng tẩu cũng không có chút nào địch ý không biết hai người hội đảm chút cái gì. Hảo, mọi người đều tiến đại sảnh ngồi đi. Thượng quan ngạo thiên lúc này mới ý thức được mọi người đều còn đứng ở bên ngoài đâu, liên tục hô. Mọi người liền đều vào đại sảnh, chỉ là trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện, hẳn là đều ở lo lắng thượng quan vân đoan. Mà thượng quan đám mây cùng tần tư nhu vào phòng sau. Thượng quan vân đoan hơi hơi chuyển hướng nàng, nhẹ giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Tần tư nhu thẳng tắp mà nhìn nàng, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn ái hắn sao. Ta nói chính là tứ vương gia. Không yêu, ngươi có thể yên tâm. Thượng quan vân đoan không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên nói, nàng sắc không yêu đêm vô ngân. Tần tư nhu sứng sốt có chút ngoài ý muốn nhìn thượng quan vân đoan. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy dứt khoát, như vậy tuyệt nước, âm thầm hô một hơi, nàng khẽ môi hơi hơi xả ra một tia hơi mang bất đắc dĩ, rồi lại mang theo vài phần đau lòng cười. Người ái lâu như vậy, hơn nữa ái như vậy chấp nhất, sao có thể nói không yêu liền không yêu. Thần tư nhu suy tư một lát, lại lần nữa nói, ngươi là đang trốn tránh chính mình cảm tình sao. Vẫn là trong lòng hận hắn, muốn trả thù hắn. Trả thù hắn. Ngươi giác khả năng sao. Thượng quan vân đoan hơi hơi bật cười, trả thù đêm vô ngân, dùng nàng cả đời hạnh phúc tới trả thù đêm vô ngân, sao có thể? Ta không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là ta biết, một người cảm tình, là không có khả năng sẽ như vậy dễ dàng thay đổi. Hơn nữa ta cũng biết, tứ vương gia hiện tại cũng là thật sự ái ngươi, hơn nữa ái rất sâu, rất sâu. Đêm qua, hắn từ hoàng cùng sau khi trở về, uống lên một đêm rượu. Tần Tư Nhu không có lại nhìn phía Thượng quan Vân Đoan, mà là hơi hơi chuyển hướng một bên, chậm rãi nói, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần đau lòng. Hắn chưa bao giờ uống rượu, bởi vì hắn thân thể khác hẳn với thường nhân, căn bản là không thể uống rượu, nhưng là, đêm qua, hắn lại uống lên một đêm, mặc kệ bất luận cái gì khuyên can, thậm chí không màng chính mình an nguy, này hết thảy đều là vì ngươi. Thượng quan Vân Đoan kinh sợ, nàng cũng biết đêm Vô Ngân là không thể uống rượu, ngày thường hắn chén rượu trang đều là thủy. Ngươi có thể minh bạch, hắn hôm nay kia thanh chúc mừng, kia thanh chúc phúc, là như thế nào nói ra sao? Ngươi minh bạch, hắn lúc ấy là thế nào tâm tình sao? Tần tư nhu con ngươi lại lần nữa chuyển hướng thượng quan vân đoan, thấp thấp trong thanh âm cũng là tràn đầy đau lòng. Không đợi thượng quan vân đoan trả lời, nàng lại lần nữa nói, ta minh bạch, ta biết hắn trong lòng có bao nhiêu đau. Nhưng là, hắn biết ngươi đã đáp ứng rồi Phượng Lan Tuyệt. Cho nên hắn lựa chọn buông tay, thành toàn ngươi, một phần có thể vì đối phương hạnh phúc mà lựa chọn buông tay cảm tình, là thế nào cảm tình. Thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi cương, lựa chọn buông tay, thành toàn nàng. Như vậy, ngươi còn phải gả cho tuyệt vương sao? Thấy thượng quan vân đoan vẫn luôn không có mở miệng, nàng nhẹ giọng hỏi. Hắn bên người, không phải vẫn luôn đều có ngươi sao? Ngươi ở trong lòng hắn chính là nhất đặc biệt. Thượng quan vân đoan vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Nàng là thật sự có chút không rõ, nàng vì sao phải cùng nàng nói này đó. Theo lý thuyết, nếu là đêm vô ngân thật sự ái nàng, nàng gả cho người khác, tần tư nhu không phải hẳn là vui vẻ mới đúng không? Vì sao còn muốn tới khuyên nàng? Chẳng lẽ, nàng đối đêm vô ngân ái đã tới rồi loại này điên cuồng nông nỗi, vì đêm vô ngân vui vẻ, có thể vì hắn lưu lại hắn trong lòng nữ nhân. Tần tư nhu mi rắc một trọn, trên mặt hơi hơi xả ra một tia lược hiện kỳ quái cười khẽ là, ta ở hắn trong lòng thật là đặc biệt. Nàng lời nói đột nhiên cố ý dừng lại, sau đó thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan, thần vi động, một chữ một chữ chậm rãi nói, chẳng lẽ, ngươi cũng cho rằng, ta là hắn nữ nhân. Lần này, lại là đổi thành thượng quan vân đoan sử suốt, nàng đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng không phải đem vô ngân nữ nhân sao? Nhưng là, ai đều biết đem vô ngân đối nàng đặc biệt. Nếu là một người nam nhân, Giống hắn ái ngươi giống nhau yêu ta, ta nhất định sẽ không chút do dự gả cho hắn, nhưng là, ta nam nhân kia tuyệt đối không phải là hắn. Thần tư nhu nhìn đến thượng quan vân đoan vẻ mặt kinh ngạc, lại lần nữa hơi hơi cười khẽ. Thượng quan vân đoan lại là nghe càng thêm mê hoặc, nghe nàng ý tứ trong lòng cũng không ái đêm vông ân nếu nàng không yêu đêm vông ân lại vì sao vẫn luôn không minh bạch ở tại trong vương phủ đâu. Có một số việc, thường thường đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy. Ta tin tưởng ngươi, cũng không nghĩ nhìn ngươi cùng tứ vương ra liền như vậy bỏ lỡ, cho nên mới sẽ cùng ngươi nói này đó, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Thần tư nhu hơi hơi than nhẹ, ta muốn nói, đã nói xong, giữ lại, liền phải chính ngươi quyết định. Có một số việc, bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Thần tư nhu sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Thượng quan vân đoan nhìn nàng rời đi bóng dáng trong con người nhiều vài phần phức tạp có sự bỏ lỡ chỉ sợ sẽ hối hận cả đời đáng mây phượng lan tuyệt chỉ nhìn đến tần tư nhu đi ra ngoài không có nhìn đến thượng quan vân đoan liền nhanh chóng chạy tiến vào nhìn đến nàng bình yên vô sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng là lại vẫn liền vẻ mặt lo lắng hỏi không có việc gì đi không có việc gì thượng quan vân đoan cười khẽ người nam nhân này cần thiết như vậy khẩn trương sao Tần tư nhu nhu nhược gió thổi qua liền khả năng sẽ đảo, có thể đem nàng thế nào? Nàng theo như ngươi nói cái gì? Phượng Lan tuyệt tuyệt phi bắt quánh người, nhưng là hiện tại lại nhịn không được hỏi. Thượng quan vân đoan ngước mắt, nhìn phía nàng, khóe môi hé mở, nhẹ giọng cười nói, nữ nhân gian bí mật. Vừa mới tần tư nhu nói đêm vô ngân ái nàng, vì nàng uống lên một đêm rượu, nhưng là người nam nhân này lại làm sao không phải thật sâu ái nàng. Vì nàng... Càng là trả giá quá nhiều Có như vậy thần bí sao Phượng Lan tuyệt mi rác hơi trọn Có chút bất mãn kháng nghị Bất quá lại cũng không có lại tiếp tục truy vấn Mà là ôm lấy nàng Đi ra phòng Nhìn đến nàng kia vẻ mặt cười khẽ Còn có nàng giờ phút này đối hắn kia phân tự nhiên thân mật Hắn trong lòng liền cũng không hề lo lắng cái gì Chúng ta đi thôi Thượng quan vân mang sang phòng Liền nhìn đến tầng tư nhu vừa vặn đi tới đêm vâu ngân bên người Nói khẽ với đêm vô ngân nói Thượng quan vân quả nhiên trên mặt nhiều một tia suy nghĩ sâu xa Nữ nhân này cùng đêm vô ngân rốt cuộc là cái gì quan hệ Rõ ràng như vậy thân mật Lại nói không phải hắn nữ nhân Mà nàng cũng xem ra Lúc ấy nàng kia lời nói Hẳn là không phải nói dối Nhu nhi Đêm vô ngân nhẹ giọng hô Trong thanh âm là khó gặp mềm nhẹ Chúng ta chính là tới xem bệnh Thân thể của ta Ta chính mình rõ ràng Ta không nghĩ lại phí cái kia thần, cho hy vọng, lại tạp tới lớn hơn nữa thất vọng, như vậy tàn nhẫn, ta không nghĩ lại thừa nhận rồi. Nói này đó khi, nàng lại vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ là như vậy nàng, lại làm người nhịn không được đau lòng. Nhu nhi, lần này hoặc là, đêm vô ngân trong con ngươi càng nhiều vài phần không đành lòng, trong thanh âm cũng nhiều vài phần đau kịch liệt. Vương gia! kỳ thật chúng ta đều biết vô dụng cần gì phải tần tư nhu hơi hơi lắc đầu nàng trong lòng vốn dĩ liền không coi ôm bất luận cái gì hy vọng nàng tới nói là vì đuổi kịp quan đám mây nói những lời này đó hiện giờ lời nói đã nói xong nàng liền có thể rời đi ai nói vô dụng ngươi cũng quá không đem ta thiên hạ đệ nhất thần y để vào mắt đi này thiên hạ liền không có bản thần y không tốt bệnh chỉ là diệp hàn lại đột nhiên vẻ mặt bất mãn đánh gãy nàng lời nói mà khi nói chuyện cũng nhanh chóng đi qua, tay cũng ngay sau đó đáp thượng cổ tay của nàng. hắn không nghĩ y hề người, người như thế nào cầu, hắn đều sẽ không để ý tới, nhưng là hắn tưởng y hề người, liền tính không cho hắn ý hề đều không được. chỉ là hắn tay đáp thượng cổ tay của nàng khi sắc mặt lại chậm rãi trở nên nghiêm trọng, còn mang theo vài phần hơi hơi nghi hoặc. thế nào? đêm vô ngân nhìn đến vẻ mặt của hắn, tâm cũng hơi hơi trầm xuống. Ta nói, này thiên hạ không có ta ý không tốt bệnh, yên tâm, ta nhất định sẽ y để hảo nàng. Diệp Hàn nhìn phía tần tư nhu, có chút đắc ý mà khoe ra nói, chỉ là, lời nói hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, bất quá, chính là có chút phiền phức, thời gian cũng thực sẽ rất dài. Hắn như thế nào đều không có dự đoán được, hắn một quyết định này, chú định hắn cả đời rối rắm. Ba ngày sau, đón dâu đội ngũ quả thực đúng hạn tới rồi. Toàn bộ tướng quân phủ vội thành một đoàn, cho nên, không có người chú ý tới. Ba ngày sau, đón dâu đội ngũ quả thực đúng hạn tới rồi. Toàn bộ tướng quân phủ vội thành một đoàn, cho nên, không có người chú ý tới một bóng hình lặng lẽ từ cửa sau tiềm nhập tướng quân phủ. Thượng quan vân đoan sáng sớm liền bị Nguyệt Nhi kéo lên, bắt đầu giả dạng. Lúc này đây, Nguyệt Nhi không màng thượng quan vân quả nhiên phản kháng, chính là dựa theo ý nghĩ của chính mình cấp thượng quan vân đoan hóa một cái trang. Tiểu thư, Nguyệt Nhi nhớ ngươi trên mặt cũng không có này đó tàn nhang nha. Nguyệt Nhi một bên vì thượng quan vân đoan hóa trang, một bên kỳ quái hỏi, nàng chính là rõ ràng nhớ rõ, tiểu thư làn da là thực hảo, thực sạch sẽ, thực bóng loáng, như thế nào sẽ đột nhiên trưởng ra nhiều như vậy tàn nhang đâu. Nàng nguyên bản tưởng tiểu thư cố ý họa đi lên, nhưng là nàng như thế nào tẩy đều rửa không sạch. Chỉ có thể nghĩ cách đem những cái đó tàn nhang thoáng làm nhạt một ít. Thượng quan vân đoan hơi hơi phiết một chút môi, không để ý đến nàng, bởi vì nàng biết, nàng một mở miệng, nha đầu này nói liền dừng không được tới, nha đầu này, giống như là một con chim sẻ giống nhau, cả ngày dịu rít. Tiểu thư, hôm nay lại là ngươi xuất giá nhật tử, lần này Nguyệt Nhi nhất định sẽ đem tiểu thư trang điểm Mỹ Mỹ, đến lúc đó nhất định sẽ đem tuyệt vương mê hoặc. Thượng quan vân đoan không nói gì, vẫn liền chút nào đều không ảnh hưởng Nguyệt Nhi hứng thú, vẫn liền dịu rít nói. Thượng quan vân đoan nghe được nàng cái kia lại tự khi, khỏe môi hung hăng xả một chút, cái này nha đầu, nói chuyện thật đúng là không trải qua đại náo. Ta nói, ngươi đã khỏe không có nha, ngươi đều chỉnh ban ngày, còn không có hoàn thành. Đi vào tới y cầm nhìn đến Nguyệt Nhi vẫn liền ở vội vàng, hơi mang bất mãn mà nói. Ta đều sắp vội đã chết, ngươi còn thúc giục. Nguyệt Nhi cũng có chút bất mãn quét y cầm liếc mắt một cái. Lại quá một canh giờ tuyệt vương liền phải tới y cầm hơi mang bất đắc dĩ thở dài một hơi trầm giọng nói hảo hảo lập tức thì tốt rồi nguyệt nhi vi lăng một chút liên tục nói thủ hạ động tắc cũng không khỏi nhanh hơn vốn dĩ nên không sai biệt lắm cho nên vô dụng bao lâu liền hoàn thành như vậy tiểu thư hảo mỹ nha nguyệt nhi nhìn trong gương thượng quan vân đoan vẻ mặt vui vẻ mà nói chủ tử khi nào đều thực mỹ Y cầm trắng nàng liếc mắt một cái, dầu dĩ mà nói, nàng cùng lưu tiêu chính là gặp qua chủ tử chân chính bộ dáng, chỉ là, nàng cũng có chút không rõ, chủ tử rõ ràng như vậy Mỹ, vì sao phải ngụy trang thành cái dạng này, hôm nay chính là nàng cùng tuyệt vương thành thân nhật tử nha. Thượng một lần gả cho tứ vương ra khi, chủ tử cố ý đem chính mình hóa xấu, nàng nhưng thật ra còn có thể lý giải, rốt cuộc khi đó tứ vương gia thập phần chán ghét chủ tử căn bản là không nghĩ tới chủ tử, chủ tử cũng không thích tứ vương ra. Nhưng là lúc này đây chính là bất đồng, lúc này đây chính là nhất ưu tú tuyệt vương, mà càng quan trọng là lần này tiểu thư hẳn là chính mình nguyện ý, nếu là tiểu thư chính mình nguyện ý, vì sao còn muốn làm như vậy? Lúc này đây nàng liền thật sự có chút không thể lý giải. Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó lại lần nữa khẽ cười nói, "Là, là, tiểu thư khi nào đều là đẹp nhất." Khi nói chuyện liền lấy qua một bên hỉ khăn muốn che ở thượng quan vân quả nhiên trên đầu cái này trước phóng ngươi muốn buồn chết ta nha thượng quan vân đoan liên tục ngăn cản nàng này còn có một canh giờ đâu làm nàng đỉnh cái này ngồi ở trong phòng vừa động đều bất động kia còn không bằng giết nàng đâu ai nha ta quên mất một cái thứ quan trọng nhất ta lập tức đi lấy nguyệt nhi đột nhiên nhảy dựng lên kinh hô không đợi thượng quan vân đoan cùng y cầm phản ứng lại đây nàng đã bay nhanh chạy đi ra ngoài cũng không biết nàng là đi lấy cái gì đồ vật. chủ tử, ta đi thông chi lưu tiêu lại đây. y cầm hơi hơi tới gần thượng quan vân quả nhiên bên người thấp giọng nói, nếu chủ tử phải gả, nàng cùng lưu tiêu khẳng định cũng muốn đi theo đi phượng nguyệt quốc. ân. thượng quan vân đoan khẽ gật đầu đáp lời, đi phượng nguyệt quốc, mặc kệ thế nào, đều là trời xa đất lạ, vẫn là mang hai cái nhất tin quá người qua đi đáng tin cậy. y cầm cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Không qua bao lâu, Nguyệt Nhi liền đã trở lại, vẫn chính là bay nhanh chạy về tới, chỉ là nhìn đến ngồi ngay ngắn ở trong phòng thượng quan vân đoan khi, con ngươi tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì, bất qua quá nhanh, mau làm người rất khó bắt giữ đến. Thượng quan vân đoan giờ phút này cũng không có nhìn phía nàng bên này, cho nên cũng không có phát giác. Nguyệt Nhi vào phòng, liền hơi hơi thả chấm bước chân, đi tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt. Đem một cái quả táo đặt ở thượng quan vân quả nhiên trong tay, nhẹ giọng nói, đây là cái này, lý mẹ phân phó làm tiểu thư lên kiệu thời điểm nhất định phải cầm cái này, nói là sẽ phù hộ tiểu thư cả đời bình an, cả đời hạnh phúc. Thượng quan vân đoan cười khẽ, cái này cách nói, chính là ở hiện đại vẫn phải có, cho nên, cũng không có nói cái gì, thuận theo nhận lấy, nắm ở trong tay. Cả đời bình an, cả đời hạnh phúc, chỉ sợ là ai đều sẽ hướng vọng. tiểu thư Tuyệt vương hẳn là sắp tới, tiểu thư khác không khác, muốn hay không Nguyệt Nhi đi cấp tiểu thư lấy điểm nước tới, nếu là thượng tiểu hoa, uống nước liền không có phương tiện. Nguyệt Nhi đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói, khi nói chuyện, cũng đi hướng cái bàn trước, vì thượng quan vân đoan đảo khởi thủy tới. Nay đối với ngày thường cơ hồ sẽ không đình miệng Nguyệt Nhi mà nói, thật là thực bình thường một câu. Chỉ là, thượng quan vân đoan lại là hơi hơi như mày, ẩn ẩn cảm giác được có chút quái, nếu là ngày thường nguyệt nhi sẽ hỏi nàng nhưng là không có được đến nàng đáp ứng giống nhau đều sẽ không đi trước làm rốt cuộc thân là nha đầu cái loại này ý thức là nhiều năm qua sở dưỡng thành chẳng lẽ nói nha đầu này hôm nay quá mức cao hứng có chút quên hết tất cả giờ phút này nguyệt nhi là đưa lưng về phía nàng châm trà, khó được chính là nha đầu này giờ phút này thế nhưng không nói gì thập phần an tĩnh đảo trà. đang ở thượng quan vân đoan âm thầm trong lúc suy tư Nguyệt Nhi đã đổ trà, xoay người, chậm rãi hướng về nàng đi tới. Bước chân rất chậm, mang theo vài phần cẩn thận, có thể là sợ tra giải. Chỉ là, Thượng Quan Vân Đoan đột nhiên phát giác, Nguyệt Nhi bước chân chúng có vài phần đại gia tiểu thư ưu nhã. Ngay thường Nguyệt Nhi hoạt bát hiếu động, liền tính là bưng trà thời điểm, cũng là hấp tấp, nhưng là hôm nay. Thượng Quan Vân quả nhiên trong lòng hơi hơi trầm xuống, nhìn phía chính đi tới Nguyệt Nhi trong con người ẩn quá vài phần lạnh leo. Tháng này Nhi rõ ràng có vấn đề. Nguyệt Nhi đã đem trà đoàn tới rồi nàng trước mặt, cười nói, tiểu thư, uống trà. Nay cười, nhưng thật ra cùng ngày thường Nguyệt Nhi cực giống. Chỉ là, thượng quan vân quả nhiên trong lòng lại vẫn là nhiều vài phần phong bị. Trầm Dái tiếp nhận nàng trong tay trà, sau đó bưng lên, Trầm Dái hướng về khỏe môi đưa đi, chỉ là tới rồi khỏe môi khi, lại đột nhiên ngừng lại. Tiểu thư, như thế nào không uống? Nguyệt Nhi nhìn đến Thượng Quan Vân Đoan đột nhiên ngừng lại, không khỏi hỏi, thanh âm nhưng còn tính bình thản, cũng không có quá nhiều khác thường. Thượng Quan Vân Đoan từ bưng lên kia trà khi, một đôi con ngươi liền vẫn luôn tinh tế chú ý trước mặt Nguyệt Nhi biểu tình, toàn bộ trong quá trình cũng không có phát hiện ở quá nhiều khác thường, nhưng thật ra cùng ngày thường Nguyệt Nhi biểu tình không sai biệt mấy. Mà nàng đem kia trà đoan đến bên miệng khi, cũng tinh tế quan sát kia trà, phát hiện kia trà trùng cũng cũng không có bất luận cái gì khác thường. Chẳng lẽ là nàng đa tâm? Nhưng là, nàng nhớ rõ lưu tiêu nói qua, có chút độc, liền hắn đều phân biệt không ra, cho nên, không có phát hiện khác thường, cũng không đại biểu cho liền thật sự không có độc. Cho nên, này trà, nàng khẳng định sẽ không uống. Ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi vừa mới không phải cho ta lau môi hồng sao. Hiện tại nếu là uống nước, khẳng định sẽ lau, cho nên vẫn là không uống. Dũng chi ta hiện tại cũng không khác. Thượng quan Vân đoan đem trong tay trà đưa tới nàng trước mặt, vẻ mặt cười khẽ mà nói: "Chỉ là, một đôi con ngươi lại vẫn liền thẳng tắp mà nhìn nàng." Nguyệt Nhi vi lăng một chút, tựa hồ còn cố tình nhìn liếc mắt một cái Thượng quan Vân quả nhiên khẽ môi, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Tiểu thư nói cũng đúng, vậy trước không uống đi." Nàng khi nói chuyện, liền rỗi tay đi tiếp Thượng quan Vân đoan trong tay cái ly. "Chỉ là Thượng quan vân đoan đem nhanh chóng đem trong tay chén trà hướng về nàng trên đầu hung hăng ném tới, thân mình cũng nhanh chóng nhảy lên, thẳng tóc mà chế trụ cổ tay của nàng. Ngươi không phải Nguyệt Nhi. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi lạnh lùng nhìn phía nàng, một chữ một chữ lạnh lùng nói, nói, ngươi rốt cuộc là ai? "Tiểu thư, ta, ta là Nguyệt Nhi nha, ngươi, ngươi làm sao vậy? Nàng lại vẫn liền không thừa nhận, còn làm cuối cùng dãy rùa. Ta trên môi căn bản là không có đồ môi hồng, Nguyệt Nhi là rõ ràng, mà ngươi lại biết, ngươi còn tưởng rào biện. Thượng quan vân đoan thủ sẵn cổ tay của nàng tay bỗng nhiên dùng sức, lạnh lùng cười nói. Nàng vừa mới cái khác đều nghe theo Nguyệt Nhi ý tứ, nhưng là cô đơn này trên môi, nàng cũng tuyệt đối không cho phép vài thứ kia trà đạm, môi là toàn bộ trên mặt mềm mại nhất địa phương, chịu không nổi vài thứ kia thương tổn. Thứ ngươi nọ thấy che giấu không được, không khỏi lạnh lùng một hừ cũng không hề nguy trang, tàn nhẫn thanh nói, Thượng quan Vân Đoan, ta nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị ngươi xem thấu. Là ngươi, Thượng quan Vân Đoan nghe được kia quen thuộc thanh âm, kinh sợ, Thượng quan Lăng Vũ, thế nhưng là Thượng quan Lăng Vũ, Thượng quan Lăng Vũ hiện tại không phải hẳn là ở thanh duyên chùa sao. Không tồi, là ta, Thượng quan Vân Đoan, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi vừa lòng đẹp ý, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi gả cho tuyệt vương. Thượng quan lăng vũ cũng không phủ nhận, lại lần nữa tản nhẫn thanh gầm nhẹ nói. Khi nói chuyện, đột nhiên một cái xoay người, thế nhưng liền tránh ra thượng quan vân đoan, thẳng tắp mà đứng ở một bên, vẻ mặt âm lãnh nhìn phía thượng quan vân đoan. Thượng quan vân đoan, hôm nay tân nương là ta, không phải ngươi, ha ha. Ngươi, ngươi thế nhưng biết võ công. Thượng quan vân đoan lại lần nữa kinh sợ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Thượng quan lăng cá thế nhưng hiểu võ công nữ hải tử rất ít có tập võ huống chi giống thượng quan lăng vũ như vậy thiên kim tiểu thư không tồi ta biết võ công hơn nữa võ công cũng không tệ lắm thượng quan lăng vũ âm lánh trong con ngươi nhiều vài phần đắc ý khỏe môi càng nhiều vài phần cười lạnh cho nên hôm nay ngươi chú định sẽ thua phải không thượng quan vân đoan trong lòng thất kinh nhưng là lại vẫn liền vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía nàng khỏe môi cũng hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ thượng quan vân đoan ngươi không cần trông cậy vào người khác tới cứu ngươi vừa mới ta tiến vào thời điểm đã phân phó bên ngoài người nói tiểu thư muốn nghỉ ngơi một hồi không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. thượng quan lăng vũ nhìn đến thượng quan vân đoan vẫn chính là vẻ mặt đạm nhiên cười khẽ vi lăng một chút lại lần nữa tản nhận thanh nói kỳ thật thượng quan vân đoan đã sớm nghĩ tới điểm này không thể không nói cái này thượng quan lăng vũ tâm cơ đích xác đủ thâm đầu tiên là trang làm nhiệt tâm vì nàng làm áo cưới Ngay sau đó, nói là đi cho nàng cầu phúc, sở hữu này hết thảy, chẳng qua là vì giấu người thai mắt, làm người không cần chú ý tới nàng. Thượng quan vân đoan âm thầm suy tư như thế nào làm bên ngoài người biết nơi này tình hình, hoặc là chờ y đi cầm nhanh lên trở về, y đi cầm sau khi trở về, tự nhiên sẽ không quản những cái đó phân phó, sẽ trực tiếp vào phòng. Đúng rồi, bên cạnh người cái kia gọi là cái gì y đi cầm, ngươi cũng không cần trông cậy vào nàng. Nàng có thể hay không tồn tại trở về, chỉ sợ vẫn là cái vấn đề đâu. Chỉ là, thượng quan lăng vũ lại thứ lạnh lùng mở miệng nói, thấy, nàng là an bài hảo hết thảy Ngươi đem y cầm thế nào? Còn có Nguyệt Nhi, ngươi đem các nàng thế nào? Thượng quan vân đoan kinh trệ, trong lòng cũng nhiều vài phần lo lắng. Nàng dịch dung thành Nguyệt Nhi bộ dáng đứng ở nơi này, kia chân chính Nguyệt Nhi đâu, còn có y dị cầm, nàng đối y dị cầm làm cái gì? ngươi hiện tại liền chính mình đều cố bất quá tới còn có tâm tư quản người khác ngươi vẫn là nghĩ nhiều tưởng chính ngươi đi thượng quan lăng vũ cười lạnh một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan con ngươi chỗ sâu trong là không chút nào che giấu ngoan tuyệt ngươi đã chúng ta độc hiện tại hết thể đều ở khống chế của ta bên trong ha hả thượng quan lăng vũ lại lần nữa âm hiểm cười ra tiếng trong thanh âm càng nhiều vài phần đắc ý nàng vì ngày này chính là thiết kế thật lâu Thượng quan vận quả nhiên thân mình hơi hơi cứng đờ, trúng độc. Nàng trúng độc. Đột nhiên cảm giác được, chính mình toàn thân, tựa hồ lập tức bị rút cạn sức lực, thế nhưng ngay cả đều có chút đứng không yên. Nàng cũng không có dùng nàng đồ vật, như thế nào sẽ trúng nàng độc? Ừ, như thế nào, thực nghi hoặc đúng hay không? Ta không để phòng nói cho ngươi, ta này trên quần áo dính độc, chỉ cần ta đi vào căn phòng này, mặc kệ ngươi dùng không cần ta đồ vật, ngươi đều sẽ trúng độc. Ta dịch dung thành nguyệt nhi bộ dáng, muốn tiến căn phòng này, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, ngươi trúng độc, kia cũng là tất nhiên. Thượng quan lăng vũ một chữ một chữ lạnh lùng giải thích, càng là vì kế hoạch của chính mình đắt trí. Kia ly trà chỉ là vì càng bảo hiểm một chút, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị ngươi xuyên qua, bất quá cũng không cái gọi là, cũng không sợ bị người biết. Thế nào? Hiện tại cảm giác được toàn thân vô lực có phải hay không? À, Vậy thuyết minh độc đã phát tác. Thượng quan lăng vũ nhìn phía thượng quan vân đoan lại lần nữa cười lạnh, bất quá, nàng lại vẫn liền không có tới gần thượng quan vân quả nhiên thân mình, tựa hồ còn ở bận tâm cái gì. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi bỗng nhiên chầm xuống, không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng như vậy ngon độc, hơn nữa, càng không nghĩ tới, này thượng quan lăng vũ thế nhưng che giấu sâu như vậy, không được hiểu võ công, còn hiểu dịch dung. Nàng nói không sai chỉ cần nàng dịch dung thành nguyện nhi nàng không có khả năng sẽ không cho nàng vào phòng trừ phi ở nàng còn không có vào phòng thời điểm liền phát hiện nàng sơ hở mà thượng quan lăng vũ tỉ mỉ kế hoạch này hết thảy tự nhiên cũng không có khả năng sẽ làm người dễ dàng nhìn ra sơ hở người rốt cuộc muốn thế nào thượng quan vân đoan làm chính mình bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn phía nàng trầm giọng hỏi hiện tại mặc kệ phát sinh sự tình gì nàng đều không thể hoảng ta muốn thế nào Ha ha ha thượng quan lăng vũ đột nhiên cười ra tiếng tới, chỉ là, kia tiếng cười cũng không phải rất lớn, thực hiển nhiên, nàng cũng sợ bị người nghe được, nàng kia tiếng cười thực mau rồi đột nhiên dừng lại, sau đó vẻ mặt âm ngoan nhìn thượng quan vân đoan, một chữ một chữ chậm rãi nói, thượng quan vân đoan, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi lập tức chết, ta muốn cho ngươi xem ta gả cho tuyệt vương, chơ mắt nhìn ta, gả cho nguyên bản thuộc về ngươi nam nhân, bất quá, từ giờ trở đi, hán liền sẽ thuộc về ta ngươi cho rằng tuyệt vương lại như vậy hảo lừa gạt sao thượng quan vân đoan cười lạnh nữ nhân này muốn gả cho phượng lan tuyệt chỉ là nàng cho rằng nàng có thể lừa quá phượng lan tuyệt sao cái này không cần ngươi lo lắng nay hết thảy ta đều đã kế hoạch hảo thượng quan lăng vũ vẻ mặt đắc ý cười khẽ một đôi con ngươi chậm rãi đảo qua thượng quan vân đoan trên người háo cưới khóe môi xả ra vài phần khác thường cười quái dị ngươi cho rằng Ta thật sự như vậy hảo tâm, vì ngươi làm áo cưới, ngươi có biết hay không? Vì làm cái này áo cưới, ta hai ngày hai đêm không có chấm mắt. Bất quá, đáng giá. Thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi ẩn quá một tia trầm tư, vẫn liền có chút không quá minh bạch nàng ý tứ, đáng giá. Cái gì đáng giá? Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Hai trong mắt hơi lóe, trong lòng đốm nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ? Không để phòng nói thật cho ngươi biết, ngươi cái này áo cưới. Cùng ta áo cưới là giống nhau như lúc. Không đợi Thượng Quan Vân Đoan mở miệng, Thượng Quan Lăng Vũ lại lần nữa đắc ý mà nói. Thượng Quan Vân Đoan thất kinh, quả thực như thế, nữ nhân này tâm kế cũng thật đủ thâm. Cho nên, ngày đó ngươi cố ý làm ta thi áo cưới, chính là vì làm Phượng Lan Tuyệt có thể nhìn đến áo cưới bộ dáng. Thượng Quan Vân Đoan hiện tại rốt cuộc minh bạch nàng ngày đó ý đồ, nàng cùng Phượng Lan Tuyệt đều cho rằng, nàng sẽ ở kia áo cưới thượng gian lận. Sau lại, Phượng Lan Tuyệt còn cố ý làm Diệp Hàn kiểm tra rồi cái này áo cưới, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, mới yên tâm làm nàng xuyên. Lại không có nghĩ đến, thượng quan lăng vũ mục đích thế nhưng là muốn treo đầu dê bán thịt chó. Làm hai kiện giống nhau như đúc áo cưới. Không tồi, ta chính là vì làm Tuyệt Vương nhìn đến kia kiện áo cưới, ta chính là vì làm Tuyệt Vương nhớ kỹ kia áo cưới bộ dáng. Ta làm áo cưới, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, kia đồ án kia thiết kế, kia theo thừa, tuyệt đối không ai có thể đủ bắt trước, nhưng là, ta lại có thể làm ra một kiện giống nhau như lúc. Đến lúc đó ta ăn mặc ta kia kiện áo cưới đi ra ngoài, tuyệt vương khẳng định sẽ không hoài nghi. Thượng quan lăng vũ hơi hơi ở thượng quan vân quả nhiên trước mặt dạo qua một vòng, lại lần nữa bổ sung nói, tỉ tỉ, chúng ta dáng người không sai biệt lắm, thân cao, béo gầy thượng đều không sai biệt mấy, cho nên, ta mặc vào ta kia kiện áo cưới đi ra ngoài, Chỉ sợ ai đều nhìn không ra sơ hở, bao gồm tuyệt vương. Liên tính ngươi giấu quá hắn nhất thời, ngươi cho rằng kế tiếp, ngươi còn có thể đủ giấu quá hắn sao. Ngươi tổng không thể vĩnh viễn ăn mặc này háo cưới, mang theo này hỉ khăn đi. Thượng quan vân đoan lạnh lùng cười, nàng tin tưởng phượng Lan Tuyệt, muốn lừa hắn, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tỉ tỉ, ngươi quên mất ta là sẽ thuật dịch dung, ta có thể dịch dung thành nguyệt nhi bộ dáng ta tự nhiên cũng là có thể đủ dịch dung thành tỉ tỉ bộ dáng thượng quan lăng vũ cười kêu kêu một cái đắc ý khi nói chuyện cũng nhanh chóng trừ bỏ trên mặt kia mỏng như cánh ve da người mặt nạ còn cô ý ở thượng quan vân quả nhiên trước mặt lung lay nhóng lên ta thuật dịch dung nhưng không thể so bên cạnh ngươi cái kia nha đầu kém trên người của ngươi độc hẳn là không sai biệt lắm hảo không cần lại lãng phí thời gian ta hiện tại liền thượng quan lăng vũ ngươi che giấu thật đủ thâm chẳng những biết võ công, lại còn có học song thuật dịch dùng, chỉ sợ liền tra cũng không biết đi. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, nhanh chóng đánh gãy nàng nói, nàng giờ phút này muốn tận lực kéo dài thời gian, hy vọng phượng lan tuyệt bên kia sẽ có điều kèm rác. Chỉ là, nàng cũng biết, hôm nay tất cả đều bận rộn bọn họ thành thân sự tình, chỉ sợ ai đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, khả năng sẽ không bận tâm đến nhiều như vậy. Húng chi, nay cổ đại còn có một cái chú ý, chính là ở thành thân phía trước, Tân lang là không thể thấy Tân Nương. Cho nên Phượng Lan Tuyệt hẳn là sẽ không cầu hôn tới. Nghĩ vậy một chút, trong lòng không khỏi cả kinh, nếu là Phượng Lan Tuyệt cũng tuần hoàn điểm này, thành thân phía trước không xem Tân Nương. Nếu thật sự bị Thượng Quan Lăng Vũ giả mạo nàng đi ra ngoài, hắn dọc theo đường đi đều không xem nói, liền sẽ không nhận thấy được khác thường kia có thể hay không đến lúc đó thật sự đem Thượng Quan Lăng Vũ đưa tới Phượng nguyễn Quốc, thậm chí có thể hay không thật sự đổi kịp Quan Lăng Vũ đã bái đường, thành thân. Thượng Quan Vân đoan càng khởi càng sợ, thân mình nhịn không được cứng đờ. Thượng Quan Lăng Vũ nghe được Thượng Quan Vân quả nhiên lời nói, thân mình hơi hơi cương một chút, trong con ngươi tựa hồ ẩn quá một kia khẩn trường, rốt cuộc nàng vẫn là thực sợ hãi Thượng Quan Ngạo Tiên. Chỉ là, lại thứ tàn nhẫn thanh nói, hừ, cha đương nhiên không biết cha trong lòng cũng chỉ có ngươi một người khi nào sẽ nhớ rõ ta mẫu thân chính là sợ hãi cha có một ngày sẽ không cần chúng ta càng sợ hai chúng ta sẽ tại đây trong phủ chịu khi dễ cho nên mới vì ta thỉnh sư phó dạy ta võ công không nghĩ tới ta này sư phó không được biết võ công hơn nữa này thuật dịch dung vân càng là thập phần lợi hại thượng quan lăng vũ nghe được cha khi tựa hồ liền nhiều vài phần bận tâm không có lại vội vã đem thượng quan vân đoan thế nào Ngươi sai rồi Kỳ thật cha đồng dạng ái ngươi, ngươi cũng là cha nữ nhi, cha sao có thể không yêu ngươi, chẳng qua, cha từ trước đến nay nghiêm khắc, đối nữ tử cũng cực kỳ nghiêm khắc, cha đối với ngươi nghiêm khắc, kỳ thật chính là ái ngươi phương thức tốt nhất. Thượng quan vân đoan nhìn đến nàng trong con ngươi nhanh chóng ẩn quá hoảng loạn, trong lòng khẽ nhúc nhích, chầm dãi nói. Chỉ cần thượng quan lăng vũ trong lòng có chút kiên kỵ liền dễ làm, sợ là sợ nàng cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không màng. Ừ. Chê cười, đối chúng ta nghiêm khắc, lại đối với ngươi như vậy yêu thương, mọi cách dung túng, ngươi muốn cái gì hắn cũng cho ngươi cái đó, mà đối chúng ta, lại xem đều không xem một cái, thượng quan vân đoan, ngươi bất giác ngươi lời này quá buồn cười sao. Thượng quan lăng vũ vi lăng một chút, trong con ngươi tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì, chỉ là lại ngay sau đó lại lần nữa tàn nhận thanh nói, mà nàng cảm xúc hiển nhiên có chút kích động. Thực hiển nhiên ở nàng trong lòng là thập phần khát vọng thượng quan ngạo thiên yêu thương. Nhân ta từ nhỏ ngu dại, cha mới có thể đối ta dung túng một ít, cũng bởi vì ta ngu dại, cho nên cha không đối ta gửi với kỳ vọng cao, mới sẽ không như vậy nghiêm khắc, nhưng là đối với các ngươi, cha lại hy vọng các ngươi ưu tú, hy vọng các ngươi xuất sắc, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm khắc, nếu là có thể, ta cũng hy vọng cha có thể nghiêm khắc đối ta. Thượng quan Vân Đoan lại lần nữa chậm rãi nói, Nhìn đến thượng quan lăng vũ kia lược hiện kích động cảm xúc, trong lòng hơi hơi nhiều vài phần hy vọng. Nàng tưởng, nàng chỉ cần lại kiên trì một hồi, khẳng định sẽ có người tới, rốt cuộc đón dâu thời điểm, sắp tới rồi. Thượng quan lăng vũ thân mình tựa hồ hơi hơi cương một chút, một đôi trong con ngươi cũng hơi hơi nhiều vài phần suy tư, trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng không có nói lời nói. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, không có một cái làm phụ mẫu sẽ không đau chính mình hài tử. Chẳng qua, biểu hiện phương thức bất đồng thôi, ngươi hẳn là minh bạch cha khổ tâm. Thượng quan Vân đoan lại lần nữa ôn nu nói. Ngươi nói bậy, căn bản là không phải như thế, cha căn bản là không yêu chúng ta, chỉ ái ngươi một cái, cha cũng không yêu mẫu thân, chỉ ái ngươi mẫu thân, liền tính nàng đã chết, cha trong lòng cũng chỉ có nàng. Thượng quan Lăng Vũ thân mình hơi hơi về phía sau lui một chút, trên mặt đột nhiên nhiều vài phần phẫn hận, cảm xúc cũng càng thêm kích động. Cha nếu là không yêu ngươi, như thế nào sẽ vì ngươi thỉnh sư phó, giáo ngươi tranh chữ, giáo ngươi theo thùa. Còn không phải hy vọng ngươi so người khác ưu tú, còn không phải hy vọng ngươi có thể tìm được một cái tốt quy tốt sao. Thượng quan vân đoan nhìn đến nàng cảm xúc càng là kích động, trong lòng liền cũng càng nhiều vài phần hy vọng. Sợ nhất chính là một người bình tĩnh ngoan tuyệt thời điểm, chỉ cần nàng cảm xúc biến kích động, liền sẽ mất đi bình tĩnh, sự tình liền có hy vọng. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là cha đã biết chuyện này, sẽ cỡ nào thương tâm, hắn nhiều năm như vậy khổ tâm, chẳng phải là hưởng phí? Thượng quan Vân Đoan tiếp tục nói, chính là muốn hoàn toàn tan dạ Thượng quan lang Vũ chi tiết. Đừng nói nữa, ta không nghe, không nghe. Ngươi đang nói dối, cha căn bản không yêu ta, hắn chỉ ái ngươi, từ nhỏ có cái gì đồ tốt, hắn đều sẽ cho ngươi, chúng ta chỉ có thể chớ mắt nhìn. Cha chỉ biết đối với ngươi cười. Chỉ biết bồi người, mà đối với chúng ta, liền câu quan tâm nói đều không có, ngươi còn nói hắn yêu ta. Thượng quan lăng vũ tức giận quát, thân mình tựa hồ hơi hơi mang theo vài phần run rẩy. Hiện nhiên là bị thượng quan vân quả nhiên lời nói cấp ảnh hưởng. Ái, có đôi khi, cũng không nhất định phải nói ra, đặc biệt là một người nam nhân ái, đó là muốn ngươi dụng tâm đi cảm thụ, ngươi không hiểu đi cảm thụ, lại hiểu lầm cha không yêu ngươi, cha nếu là đã biết. Nhất định sẽ thương thấu thâm. Thượng quan vân đoan nhìn đến nàng cảm xúc càng ngày càng kích động, tự nhiên muốn tiếp tục nói. Mà chỉ là, lúc này, nàng lại phát hiện chính mình thân mình càng ngày càng mềm, tựa hồ liền cuối cùng sức lực đều không có, thậm chí cảm giác được, nàng nói những lời này đều có chút cố hết sức. Nàng cũng nghĩ tới cao giọng hô to, mà khiến cho bên ngoài chú ý, nhưng là, nàng phát giác hiện tại, chính mình liền hô to sức lực đều không có, hơn nữa chỉ sợ nàng còn không có hô lên thanh thượng quan lăng vũ liền sẽ ngăn trở nàng thượng quan lăng vũ thân mình hơi hơi cứng đờ tựa hồ ở suy tư cái gì một đôi trong con ngươi cũng nhiều vài phần hoảng hốt chỉ thấy nàng hơi hơi lắc đầu tựa hồ là ở cực lực phủ nhận cái gì trong miệng cũng lẩm bẩm mà nói không không phải cha không yêu ta mẫu thân nói cha căn bản là không yêu chúng ta hắn trong lòng chỉ có thượng quan lăng vũ con ngươi hơi đổi Nhìn phía thượng quan vân đoan kia một thân đỏ thâm áo cưới khi, tựa hồ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tàn nhẫn thanh nói, mẫu thân nói qua, cha trong lòng chỉ có chết đi cái kia thiện nhân, còn có ngươi cái này tiểu thiện nhân, thượng quan vân đoan, ngươi là muốn cố ý dẫn dắt rời đi ta lực chú ý, hử, ta mới sẽ không mắc mưu đâu Thượng quan vân đoan hơi kinh, đột nhiên minh bạch thượng quan lăng vũ tính cách vặn vẹo chủ yếu nguyên nhân, không phải bởi vì cha xem nhẹ mà là bởi vì nhị phu nhân sai lầm giáo hấn. Thượng quan Vân Đoan, hôm nay ngươi nói cái gì nữa đều không có dùng. Thượng quan Lăng Vũ một đôi con ngươi hung hăng chừng nàng, cả khuôn mặt cũng bởi vì cựu hận biến khủng bố, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đối thượng nàng kia vẻ mặt cựu hận, thượng quan Vân Đoan biết nói cái gì nữa đều không có dùng, chỉ là, nàng không biết, thượng quan Lăng Vũ muốn đem nàng an trí ở đâu. Rốt cuộc, nàng vừa mới nói qua, nàng sẽ không giết nàng. Như vậy, nàng tổng muốn tìm một cái thích hợp địa phương đem nàng giấu đi đi. Thượng quan lăng vũ giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục vừa mới ngoan tuyệt, một cái bước nhanh, đi tới thượng quan vân quả nhiên trước mặt, tay rội ra, kéo lại thượng quan vân đoan. Thượng quan vân đoan giờ phút này thân mình căn bản một chút sức lực đều không có, bị nàng lôi kéo, căn bản là đứng thẳng không được, thân mình liền về phía trước đánh tới. Chỉ là ở nàng thân mình đảo hướng về phía trước quan lăng vũ phía trước, nàng dùng hết cuối cùng sức lực, Nhanh chóng vươn tay, đem trong tay nắm chặt một cái đồ vật, đặt ở trên bàn. Thứ này, nàng là chưa bao giờ sẽ rời khỏi người, nàng tin tưởng chờ nàng xuất ra sau, cha nhất định sẽ tiến nàng phòng, đến lúc đó, nhất định sẽ phát hiện. Nàng hiện tại, có thể làm cũng chỉ có này đó. Đương nhiên, nàng trong lòng kỳ thật càng hy vọng Phượng Lan Tuyệt có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Thượng quan Lăng Vũ là giả. Thượng quan Lăng Vũ, ngươi liền tính dịch dung, cũng không thể gạt được tuyệt vương ta khuyên ngươi vẫn là buông tay đi nếu là làm tuyệt vương phát hiện kia hậu quả ngươi hẳn là tưởng tượng đến thượng quan vân đoan vẫn liền muốn thuyết phục nàng chỉ là giờ phút này bởi vì toàn thân vô lực thanh âm kia cũng là càng ngày càng nhỏ ngươi yên tâm này đó ta đều nghĩ kỹ rồi kỳ thật ở ngươi gả cho tứ vương ra phía trước ta liền nghĩ tới muốn làm như vậy chỉ là nghĩ đến tứ vương ra như vậy chán ghét ta thế ngươi gả qua đi cũng không thú vị bất quá từ khi đó khởi ta liền vẫn luôn đều ở quan sát đến ngươi một hàng vừa động bắt chước ngươi có đôi khi ta chính mình ở trong phòng hóa thành ngươi dung mạo hoặc bộ dáng của ngươi liền chính mình đều cho rằng nhìn đến chính là ngươi đâu cho nên ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi ta tuyệt vương cũng sẽ không thượng quan lăng vũ đắc ý cười lạnh đột nhiên hơi hơi tới gần thượng quan vân quả nhiên bên hai thấp giọng nói không nghĩ tới trời cao lại cho ta một cái tốt như vậy cơ hội tuyệt vương vương phi nhà, kia chính là thiên hạ sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ. Thượng quan Vân Đoan càng thêm kinh ngạc, khó trách nàng kế hoạch như vậy hoàn thiện, nguyên lai like ở mấy tháng phía trước, cũng đã bắt đầu kế hoạch. Thượng quan Lăng Vũ đem nàng đưa tới bên trong phòng, thẳng tắp mà đi tới một cái ngăn tủ phía trước, sau đó ngừng một chút tới, khóe môi chậm rãi xả ra vài phần cười lạnh, nơi này, là ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, bất quá chỉ sợ ngươi sớm muộn gì cũng muốn đói chết ở chỗ này. cười lạnh gian, chỉ thấy nàng dùng sức đẩy ra kia ngăn tủ, phía dưới thế nhưng có một cái rất lớn động, thực hiển nhiên là thượng quan lăng vũ đã sớm đào tốt. thượng quan vân đoàn trong lòng hơi trầm xuống, nữ nhân này tâm thật đúng là đủ độc, thế nhưng muốn cho nàng đói chết ở chỗ này, mà cái này địa phương như vậy ở nấp, khẳng định sẽ không có người phát hiện, chẳng lẽ nàng thật sự bỏ mạng ở tại đây? chỉ là Không biết thượng quan lăng vũ là khi nào đào như vậy một cái động lớn, nàng thế nhưng không có tra giác. Chỉ sợ là ở nàng đi vào nơi này phía trước, cũng đã đào hảo đi. Thượng quan lăng vũ nhanh chóng vươn tay, ở thượng quan vân quả nhiên trên người điểm vài cái, sau đó lại lần nữa vẻ mặt tâm ngoan mà nói, hiện tại, ta điểm ngươi huyệt đạo, ngươi sẽ không động, cũng không thể nói chuyện, cho nên, ngươi liền tính muốn cầu cứu đều không thể, bất quá, ngươi có thể nghe được. Nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, ha hả thượng quan lăng vũ âm âm cười. Thượng quan lăng vũ, ngươi không được quên, ngươi đi thanh duyên chùa chỉ cần 5 ngày thời điểm. 5 ngày, này đón dâu đội ngũ còn đến không được phượng Nguyệt quốc, đến lúc đó cha phát hiện, giống nhau có thể đem ngươi mang về tới. Thượng quan vân đoan lạnh giọng nói, là muốn uy hiếp thượng quan lăng vũ, nhưng là lại càng là vì kéo dài thời gian. Ha hả thượng quan lăng vũ cười lạnh ra tiếng, ngươi cho rằng ta như vậy bổn nha. Điểm này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta đã tìm một cái thế thân, làm nàng thay thế ta làm này tướng quân phủ thiên kim đại tiểu thư, nàng chính là vui thực đâu. Thượng quan lăng vũ, ngươi quá phận, ngươi thế nhưng như vậy giấu trời qua biển, ngươi sẽ không sợ thượng quan vân đoan kinh trệ, không nghĩ tới, thượng quan lăng vũ không đại muốn thay nàng xuất giá, lại còn có tìm người lô mãng nàng chính mình. Sợ, hừ, ta có cái gì sợ quá, ngươi yên tâm. Khiết thể ta đều an bài hảo, ngươi liền không cần nhọc lòng. Thượng quan lăng vũ nhanh chóng đánh gây nàng lời nói. Sau đó đem thượng quan vân đoan bỏ vào cái kia trong động, lạnh lùng nhìn thượng quan vân đoan, cười nói, ta tỷ tỷ, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi, mà ta, muốn đi làm ta tuyệt vương phi. Thượng quan vân đoan giờ phút này không thể động, không thể nói chuyện, chỉ có thể lạnh lùng trừng mắt nàng. Ngươi lại trừng cũng vô dụng, chỉ là không biết ngươi có thể ở dưới kiên trì mấy ngày. Ba ngày, năm ngày, nhiều nhất cũng là có thể căng cái bảy ngày đi, ta hảo tỉ tỉ, ngươi chính là hảo hảo quý trọng này cuối cùng thời gian nha. Thượng quan lăng vũ cực kỳ tàn nhẫn cười nói, sau đó chậm rãi đem kia ngăn tủ chuyển qua chỗ cũ, chậm rãi che khuất thượng quan vân Đoan sở hữu tầm mắt. Thượng quan lăng vũ tinh tế kiểm tra rồi một chút kia ngăn tủ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, lúc này mới yên tâm đi rồi trở về liên tục đem chính mình dịch dung thành thượng quan vân quả nhiên bộ dáng cũng từ ngoài cửa lấy quá chính mình áo cưới nhanh chóng thay trơ nàng đổi hảo hết thảy khi nghe được bên ngoài truyền đến có chút sốt ruột tiếng bước chân lần này nhanh chóng ngồi trở lại ghế trên giống như vừa mới thượng quan vân ngồi ngay ngắn giống nhau tiểu thư phòng môn đột nhiên bị đẩy ra nguyệt nhi vội vàng chạy tiến vào nhìn đến ngồi ngay ngắn ở ghế trên thượng quan vân đoan hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi Lại cũng nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì nha, ngươi đi đâu nhi, như thế nào mới đến nha? Dịch dung thành thượng quan vân quả nhiên bộ dáng thượng quan lăng vũ hơi hơi ngước mắt, nhìn phía Nguyệt Nhi, hơi mang bất mãn mà nói. Nàng giờ phút này cũng là cực lực bắt trước thượng quan vân quả nhiên thanh âm, không thể không nói, nàng học thật sự rất giống. Ngay cả giờ phút này ở ngăn tủ hạ thượng quan vân đoan đều nghe không ra quá nhiều khác thường. Tiểu thư, Nguyệt Nhi vừa mới đi lấy quả táo, lúc ấy đi đến nửa đường khi, đem đột nhiên bị người đánh hôn mê, ta tỉnh lại, sợ tiểu thư xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy về tới, còn hảo tiểu thư không có việc gì. Nguyệt Nhi sắc mặt hơi chấm xuống, có chút khó hiểu mà nói, tay còn theo bản năng sờ soạng một chút cái gáy. Tiểu thư, vì sao sẽ có người đánh vượng ta đâu, hơn nữa đánh hôn mê ta, lại cái gì cũng chưa làm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha. Ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi bình an trở về thì tốt rồi. Thượng quan lăng vũ con ngươi hơi lóe một chút, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Nga! Nguyệt Nhi liền hậm hực đáp lời, không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là, giờ phút này ở ngăn tủ phía dưới thượng quan vân đoan lại là âm thầm kinh trệ. Cái này thượng quan lăng vũ thật đúng là thận trọng từng bước, cái gì đều tính kê tới rồi. Nàng đánh hôn mê Nguyệt Nhi là vì tranh thủ một ít tới tiếp cận nàng thời gian, mà nàng cũng biết. Nàng xuất giá, Nguyệt Nhi khẳng định là muốn đi theo, cho nên, nàng tự nhiên không có khả năng sẽ thương tổn Nguyệt Nhi tánh mạng, cũng sẽ không làm Nguyệt Nhi có điều phát hiện. Tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm, tuyệt vương đón dâu đội ngũ hẳn là sắp tới rồi đi. Nguyệt Nhi con ngươi có chút sốt ruột hướng ra phía ngoài nhìn một chút, thấp giọng hỏi nói. Ân, hẳn là không sai biệt lắm đi. Thượng quan lăng vũ nhẹ giọng đáp lời, trên mặt hơi hơi nhiều vài phần vui sướng nàng lập tức liền có thể trở thành tuyệt vương vương phi y ghi cầm như thế nào còn không có trở về nha ngươi không nói muốn mang y ghi cầm cùng đi sao nguyệt nhi mày nhữ lại biểu tình gian càng nhiều vài phần lo lắng y ghi cầm từ trước đến nay thủ khi như vậy mấu chốt thời khắc vì sao chậm chạp không tới nga nàng khả năng có việc trì hoãn không cần lo lắng nàng nàng biết võ công liền tính thật sự trì hoãn cũng sẽ đuổi kịp tới tìm được chúng ta Thượng quan Lăng Vũ hơi mang có lệ mà trả lời, nàng trước đó làm ở trên đường ngăn trở Y Lê Cầm, tất yếu thời điểm, có thể giết nàng, cho nên, Y Lê Cầm có thể hay không trở về, vẫn là cái vấn đề đâu. Tiểu thư, Nguyệt Nhi con ngươi đột nhiên chuyển hướng thượng quan Lăng Vũ, thẳng tóc mà nhìn nàng, trong thanh âm mang theo một chút nghi hoặc. Như thế nào? Thượng quan Lăng Vũ cả kinh, không phải là bị nha đầu này nhìn ra cái gì đi, không có khả năng nha. Nàng trang rất giống nha, cái này nha đầu không có khả năng sẽ phát hiện. Ngày thường nếu là y cầm trở về đã muộn, tiểu thư đều sẽ thực lo lắng. Lúc này đây, tiểu thư vì sao một chút đều không lo lắng. Nguyệt Nhi vẫn liền thẳng tóc mà nhìn thượng quan lăng vũ, chậm rãi nói, trên mặt cũng nhiều vài phần nghi hoặc. Nguyệt Nhi nha đầu này ngày thường mơ mơ màng màng, thời khắc mấu chốt nhưng thật ra không hồ đồ. Thượng quan lăng vũ có thể bắt trước thượng quan vân quả nhiên hình thái. Có thể bắt chước nàng thanh âm, nhưng là lại bắt chước không được nàng đối người đãi sự tâm thái. Thượng quan lăng vũ âm thầm cả kinh, không nghĩ tới nha đầu này nhưng thật ra thực thông minh, thế nhưng sẽ chú ý tới này đó, mà nha đầu này nói, cũng nhắc nhở nàng, về sau, nàng phải chú ý điểm này mới được. Người nha đầu này, liền ngươi biết quan tâm người, ta làm nàng đi xử lý một chút sự tình, không có nhanh như vậy, hơn nữa không phải cái gì chuyện khó khăn, không cần quá lo lắng. Thượng quan Lăng Vũ sợ Nguyệt Nhi hoài nghi, hơi mang cười khẽ mà giải thích nói: "Nga, nguyên bản là như thế này nha." Nguyệt Nhi hơi hơi gật đầu đáp lời, chỉ là đột nhiên lại lần nữa nói: "Tiểu thư, ngươi hôm nay nói rất nhiều nha." Nguyệt Nhi lời nói hơi hơi dừng một chút, làm Thượng quan Lăng Vũ lại lần nữa cả kinh, chỉ là kia nha đầu lại ngay sau đó nói tiếp: "Có thể hay không là bởi vì lập tức liền phải xuất giá, tâm tình thực hảo nha." Liên biết Ba Hoa Thượng quan lăng vũ âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, hơi hơi trắng nàng liếc mắt một cái. Thượng quan vân đoan nghe được các nàng đối thoại âm thầm xuất ruột, nha đầu này, liền không thể lại hỏi nhiều một câu, liền không thể lại nhiều tâm nhãn sao. Bất quá, nàng cũng biết thượng quan lăng vũ giả hoạt, liền nàng đều đã lựa gạt, huống chi là đơn thuần nguyệt nhi nha. Di, tiểu thư, này không phải phu nhân để lại cho ngươi dây xích sao? Ngươi chính là chưa bao giờ rời khỏi người. Ngươi như thế nào gỡ xuống tới? Tới, Nguyệt Nhi giúp ngươi mang lên. Thượng quan Vân Đoàn chính đang âm thầm suy tư, đột nhiên nghe được Nguyệt Nhi tiếng kinh hô, tâm hơi trầm xuống, cái này nha đầu, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nha. Kia chính là nàng cố ý lưu lại, thế nhưng bị nha đầu này cấp phá hủy. Thế nhưng biết là nàng cũng không rời khỏi người, thế nhưng một chút đều không đi hoài nghi, còn như vậy cấp thượng quan Lăng Vũ mang lên. Cái kia dây xích, cái khác người nhìn đến, Nhất định sẽ hoài nghi, bởi vì cha cùng y hề Cẩm, thậm chí bao gồm Lưu Tiêu đều biết. Nhưng là vì sao cố tình là cái này nha đầu ngốc thấy được đâu, chẳng lẽ là thiên muốn vong nàng. Nếu là Phượng Lan Tuyệt cũng biết kia dây xích, nàng khẳng định sẽ không đem kia dây xích bắt lấy tới. Rốt cuộc thượng quan lăng vũ không có kia dây xích nói không chừng sẽ khiến cho Phượng Lan Tuyệt hoài nghi. Nhưng là, nàng cùng Phượng Lan Tuyệt ở chung thời gian rốt cuộc không nhiều lắm, Phượng Lan Tuyệt cũng không biết kia dây xích sự. Rốt cuộc này cổ đại ống tay háo đều rất dài, dây xích mang ở trên cổ tay, người bình thường là sẽ không nhìn đến. Là nha, ta vừa mới cảm giác có chút khẩn, liền bắt lấy tới, ngươi một lần nữa giúp ta mang lên. Thượng quan lăng vũ nhẹ giọng nói, chỉ là đang nói đến một lần nữa mang lên khi, cố ý tăng thêm ngữ khí, thực hiển nhiên là cố ý nói cho thượng quan vân đoan nghe. Thượng quan vân đoan âm thầm sốt ruột nha, thật là bị nha đầu này hại chết. Tiểu thư Đón dâu đội ngũ tới, lao ra làm tiểu thư đi ra ngoài đâu vừa lúc vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiểu nha đầu thanh âm. Hảo, đã biết. Thượng quan lăng vũ nhẹ giọng đáp lời, sau đó chậm rãi đứng lên, Nguyệt Nhi nhanh chóng đem hỉ khăn cái ở nàng trên đầu, đỡ nàng, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Nguyệt Nhi đỡ nàng chậm rãi đi ra tướng quân phủ, bên ngoài đón dâu đội ngũ đều đã chuẩn bị tốt, mà Phượng Lan Tuyệt giờ phút này đang ngồi ở trên lưng ngựa vẻ mặt cười khẽ nhìn chậm rãi đi ra một thân đỏ thấm gà chồng người hảo đã biết thượng quan lăng vũ nhẹ giọng đáp lời sau đó chậm rãi đứng lên nguyệt nhi nhanh chóng đem hỉ khăn cái ở nàng trên đầu đỡ nàng chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến ngăn tủ phía dưới thượng quan vân đoan càng thêm sốt ruột thượng quan lăng vũ này vừa ra đi nếu là không có người phát hiện nàng khác thường kia thượng quan lăng vũ liền thật sự muốn thượng kiệu hoa nàng tưởng tê tư... Lại kêu không ra tiếng, nàng từng động, rồi lại không thể động, chỉ có thể vô lực cuộn tròn trên mặt đất, tâm hơi hơi có chút đau. Nếu là Phượng Lan Tuyệt phát hiện không đến Thượng Quan Lăng Vũ gì thường, nếu là tất cả mọi người phát hiện không được Thượng Quan Lăng Vũ kỳ thật là giả, như vậy Thượng Quan Lăng Vũ có thể hay không liền thật sự thành Phượng Lan Tuyệt vương phi. Một khi đã bái đường, có thể hay không hết thể đều không thể lại vãn hồi rồi. Nếu là Phượng Lan Tuyệt vĩnh viễn không thể phát hiện thượng quan lăng vũ là giả, có thể hay không liền như vậy đuổi kịp quan lăng vũ qua cả đời. Nàng có chút không dám nghĩ tiếp đi xuống, không cần, nàng không cần như vậy sự tình phát sinh, nàng không thể làm nữ nhân kia gả cho Phượng Lan Tuyệt. Nàng giờ phút này có chút hối hận, không có cùng Phượng Lan Tuyệt chi gian tới cái cái gì đặc biệt ước định. Giờ khắp này, nàng lo lắng không phải nàng không thể đi ra ngoài hậu quả, mà là lo lắng. Hắn không thể xuyên qua thượng quan lăng vũ âm như hậu quả. Giờ khác này nàng đột nhiên ý thức được, ở nàng trong lòng, nguyên lai sớm đã có Phượng Lan Tuyệt tồn tại, nàng không hy vọng hắn cưới nữ nhân khác. Phượng Lan Tuyệt, ngươi có thể phân rõ ra chúng ta bất đồng sao? Ngươi có thể xuyên qua thượng quan lăng vũ âm như sao? Có thể sao? Phượng Lan Tuyệt, nàng ở trong lòng kêu, nếu là ngươi thật sự yêu ta, có không nghe được ta kêu gọi? Giờ phút này chờ ở tướng quân phủ cái. Ngồi ở trên lưng ngựa phượng làn tuyệt thân mình hơi hơi run một chút, đột nhiên cảm giác được tâm bỗng nhiên nắm khởi, ngạnh xinh xinh đau Thượng quan lăng vũ rời đi tiếng bước chân, càng ngày càng xa, sau đó đó là mấy cái nha đầu, hạ nhân tới dọn đồ vật thanh âm. Tuy rằng thời gian thập phân rồn rậm, nhưng là cha vẫn là vì nàng chuẩn bị rất nhiều của hồi môn. Nghe những người đó ra ra vào vào, thượng quan vân đoan cỡ nào hy vọng có người tới đem cái này ngăn tủ rời đi nha. nhưng là Cái này ngăn tủ đặt ở nơi này đã thật lâu, thời gian rất lâu đều không có người động quá, bên trong đều là một ít tạp vật, ngày thường liền nàng đều không có chặn qua. Thượng quan lăng vũ chỉ sợ chính là nhận chuẩn điểm này, cho nên mới ở cái này ngăn tủ phía dưới đảo cái này động. Nếu là vĩnh viễn không có người tới di động cái này ngăn tủ, chỉ sợ nàng chết ở nơi này, đều không có người biết. Không, nàng đã chết về sau, khẳng định sẽ bị phát hiện đi. Rốt cuộc thi thể sẽ biến xú. Chỉ là khi đó, nàng không dám suy nghĩ. Đồ vật đều dọn xong rồi sao? Lý mẹ nó thanh âm đột nhiên truyền đến, mang theo vài phần sốt ruột, lại cũng mang theo vài phần vui mừng. Lý mẹ là này tướng quân trong phủ, trừ bỏ thượng quan ngạo thiên cùng Nguyệt Nhi bên ngoài, duy nhất thiệt tình đối nàng người tốt. Ở thượng quan vân quả nhiên trong trí nhớ, từ nàng mẫu thân rời đi sau, vẫn luôn là lý mẹ ở chiếu cố nàng. Lý mụ mụ. Đều đã dọn xong rồi, ngươi kiểm tra một chút đi. Một tiểu nha đầu cực kỳ ngoan ngoãn mà trả lời. Ân, muốn kiểm tra hảo, cũng không thể lâu. Lý mẹ hơi mang trịnh trọng mà nói, khi nói chuyện, cũng tinh tế kiểm tra, sợ rơi rớt cái gì. Tiểu thư này vừa đi liền xa, về sau tưởng tái kiến tiểu thư liền khó khăn. Lý mẹ hơi hơi than nhẹ, trong thanh âm có vài phần bi thương, khi nói chuyện, đi vào bên trong phòng. Thượng quan Vân Đoan nghe được nàng tiếng bước chân tới gần, trong lòng biết nàng vào bên trong phòng, liền muốn khiến cho nàng chú ý. Nàng nỗ lực muốn vươn tay, đi gặp phải mặt ngăn tủ, muốn gõ mặt trên ngăn tủ, khiến cho nàng chú ý, nhưng là lại phát hiện, tay nàng căn bản là rôi không ra đi. Nàng dùng hết sở hữu sức lực, tay đều không động đậy đến chút nào, mà nàng há to miệng, rũi dài cổ, lại vẫn liền kêu không ra một chữ tới. Nay Thượng quan Lăng Vũ thật đủ độc, cho nàng hạ độc đã làm nàng toàn thân không thể nhúc nhích, còn điểm nàng huyệt đạo, làm nàng không thể động, không thể nói chuyện, rõ ràng là tưởng đem nàng sống sờ sờ đói chết ở chỗ này. Lý mẹ, tiểu thư chính là gả cho Tuyệt vương, về sau chính là Tuyệt vương phi, chính là đi hưởng phúc đi, Lý mẹ hẳn là cao hứng mới đúng. Một cái khác nha đầu nhìn đến Lý mẹ hơi mang thương cảm bộ dáng, không khỏi thấp giọng khuyên nhủ. Đúng vậy, đối, ta hẳn là vì tiểu thư cao hứng, cao hứng Phu nhân trên trời có linh thiêng nếu là thấy được, cũng nhất định sẽ cao hứng. Lý mẹ liên tục nói, chỉ là nghĩ đến phu nhân sau, trong thanh âm, tựa hồ càng nhiều vài phần đau kịch liệt. Lý mẹ, đều đã kiểm tra qua, không có rơi rớt cái gì. Mọi người kiểm tra qua phòng gian sau, cũng không có phát hiện để xót đồ vật. Nếu là vừa rồi cái kia dây xích không có bị nguyện nhi kia nha đầu cấp thượng quan lăng vũ mang lên, lý mẹ phát hiện sau, nhất định sẽ nàng có điều hoài nghi. Rốt cuộc lý mẹ là mẫu thân của hồi môn nha đầu, rõ ràng hơn kia dây xích sự tình. Nơi sâu thẳm trong ký ức, thế nhưng hiện lên một cái ấn tượng, năm đó, đương mẫu thân đem kia dây xích mang ở tay nàng thượng, đã từng đối nàng nói qua, muốn nàng hảo hả mang, không thể dễ dàng hái xuống. Bởi vì, này dây xích cần thiết là người nhất thân, yêu nhất người cho người mang lên mới được, bằng không không dùng được bao lâu liền sẽ rớt. Cho nên, nhiều năm như vậy, Thượng quan vân đoan chưa từng có gỡ xuống tới. Nàng không biết, mẫu thân nói đúng không, nhưng là, nếu là thật sự giống như mẫu thân theo như lời nói, thượng quan lăng vũ trong tay dây xích có thể hay không không dùng được bao lâu liền sẽ rơi xuống. Cái kia ngăn tủ. Thượng quan vân đoan chính đang âm thầm suy tư khi, đột nhiên nghe được lý mẹ hơi mang kinh ngạc tiếng la. Thượng quan vân đoan trong lòng vui vẻ, không phải là vừa mới thượng quan lăng vũ không có đem kia ngăn tủ phóng hảo. Bị lý mẹ nhìn ra cái gì khác thường đi. Chỉ là, lại là âm thầm phủ nhận, trở lên quan lăng vũ cẩn thận, hẳn là sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Này trong ngăn tủ có phu nhân lưu lại đồ vật. Quả nhiên, lý mẹ nó kinh hô, chỉ là bởi vì nhớ tới trong ngăn tủ mặt đồ vật. Ngay sau đó liền nghe được lý mẹ hướng về ngăn tủ bên cạnh đi tới, sau đó nhanh chóng đem kia ngăn tủ mở ra, sau đó liền nghe được lý mẹ hơi mang hương phấn hô, chính là nó hoan hô gian liền nghe được nàng từ trong ngăn tủ lấy ra thứ gì năm đó phu nhân phân phó qua nếu tiểu thư gặp được một cái chân chính ái nàng người liền đem này một khắc căn dây xích giao cho nam nhân kia làm hắn cấp tiểu thư mang lên nếu hắn là thiệt tình ái tiểu thư này dây xích liền sẽ không rơi xuống nếu hắn đều không phải là thiệt tình ái tiểu thư mà là bởi vì cái khác mục đích mà cưới tiểu thư này dây xích liền căn bản mang không đi lên lý mẹ lẩm bẩm nói nhỏ nói Mặt khác một cây, phu nhân đã cấp tiểu thư mang lên, nhưng là này một cây, phải chờ tới tiểu thư tìm được nàng người trong lòng. Mặt khác kia căn dây xích người bình thường nhưng thật ra có thể mang lên, chẳng qua, dùng không bao lâu, liền sẽ rơi xuống. Nhưng là này một cây, trừ bỏ cái kia thiệt tình ái tiểu thư người, căn bản mang không đi lên. Còn có loại này cách nói, một tiểu nha đầu vẻ mặt tò mò mà nói, ân, năm đó phu nhân qua đời thời điểm, láo ra không ở. Chỉ có ta ở phu nhân bên người, cho nên phu nhân đem chuyện này giao đái cho ta, chỉ là sau lại tiểu thư biến ngu dại, ta liền đem này dây xích dấu ở này ngăn tụ trung, rốt cuộc ai sẽ thiệt tình thích ngu dại tiểu thư nha, cho nên ngay cả tứ vương gia cưới tiểu thư khi, ta đều không có lấy ra tới, bởi vì ai đều biết, tứ vương gia không phải chân chính ái tiểu thư. Lý mẹ nói đến chỗ này, tựa hồ còn chút khổ sở, có chút vì thượng quan vân đoan bất bình. Thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói, trong lòng thất kinh, nguyên lai nàng nơi sâu thẳm trong ký ức một lát là thật sự, mẫu thân cũng từng như vậy cùng nàng nói qua, chỉ là, nàng cũng không biết còn có một khắc căn dây xích. Tiểu thư bị vương gia hưu về nhà sau, ta cho rằng, này căn dây xích rốt cuộc không dùng được. Lý mẹ hơi hơi thở dài một hơi, lại lần nữa tiếp tục nói, ai, ta đáng thương tiểu thư nha. Lý mẹ, tiểu thư không phải lập tức liền phải gả cho tuyệt vương sao. Hoặc là tuyệt vương là thiệt tình thích tiểu thư đâu? Một cái nha đầu tiếp lời nói. Khả năng sao? Kia tuyệt vương là thiệt tình thích tiểu thư sao? Chuyện này tới quá mức đột nhiên, ta đều còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Lý mẹ có chút hoảng hốt mà nói, trong thanh âm càng nhiều vài phần lo lắng, nàng liền sợ tuyệt vương không phải thiệt tình đối tiểu thư, sợ tiểu thư đi phượng nguyệt quốc sẽ chịu khổ. Lý mẹ, người đi đem cái này dây xích cấp tuyệt vương. Làm tuyệt vương cấp tiểu thư mang một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nếu là dây xích không song xuống dưới, liền chứng minh tuyệt vương là thiệt tình ái tiểu thư. Nếu là này dây xích rơi xuống, kia. Kia nha đầu ý thức được chính mình nói sai rồi, liên tục im miệng. Ân, Lý mẹ khẽ gật đầu, cái khác, nàng cũng nghĩ tới đem này dây xích cấp tuyệt vương. Chỉ là, nàng là sợ hãi, sợ hãi. Nghĩ đến tiểu thư lập tức liền lên tiểu, liền phải rời đi nàng thật sự là không yên tâm chi bằng liền ấn cái kia nha đầu nói đi thử một chút nếu là tuyệt vương thật sự ái tiểu thư kia nàng cũng liền không cần lại lo lắng thượng quan vân đoan vi lăng nàng là minh bạch phượng lan tuyệt tâm ý nếu là phượng lan tuyệt thật sự cho nàng mang hẳn là sẽ không rơi xuống nhưng là nếu là cho thượng quan lăng vũ mang sẽ là cái gì kết quả đâu đang ở nàng âm thầm trong lúc suy tư liền nghe mọi người rời đi tiếng bước chân nàng có chút vô lực thở dài một hơi Nàng ở dưới, Lý Mẹ các nàng liền ở mặt trên, một cái ngăn tủ chi cách, các nàng lại cứu không được nàng. Đột nhiên nghĩ đến, nếu là Lý Mẹ đem kia dây xích lấy ra đi sau, Phượng Lan Tuyệt hẳn là sẽ vì Thượng Quan Lăng Vũ mang đi. Phượng Lan Tuyệt cấp Thượng Quan Lăng Vũ mang dây xích thời điểm có thể hay không phát giác khác thường đâu. Mà cùng lúc đó, Nguyệt Nhi đỡ Thượng Quan Lăng Vũ chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, trải qua tiền việt khi. Thượng quan ngạo thiên liền cũng chậm rãi đi theo nàng mặt sau, muốn đưa nàng đi ra ngoài, lao phu nhân, nhị phu nhân, thượng quan lăng xương cũng theo ở phía sau. Vân Nhi, về sau cha không ở cạnh ngươi, ngươi muốn chính mình chiếu cố chính mình. Thượng quan ngạo thiên trên mặt mang theo vài phần lo lắng, thoáng hạ giọng dặn dò nói, Vân Nhi này vừa ly khai, không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau. Một thân đỏ thâm áo cưới thượng quan lăng vũ thân mình tựa hồ hơi hơi run một chút. Tay tựa hồ hơi hơi giật mình, sau đó mới thấp giọng nói, cha yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. "Ân, cha tin tưởng ngươi, ta Vân Nhi đã không còn là trước đây Vân Nhi. Thượng quan ngạo thiên trên mặt hơi hơi lộ ra một tia vui mừng, hơi mang kiêu ngạo mà nói, chỉ là trên mặt lo lắng lại vẫn liền vô pháp giấu đi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nha, nữ nhi xa gả, làm phụ mẫu như thế nào đều không bỏ xuống được này phân tâm. Vân Nhi. Ngươi tới rồi phượng nguyệt quốc, không thể tái giống như ở tướng quân phủ khi như vậy tùy ý, muốn hiểu quy củ phải chú ý lễ tiết, không thể cho chúng ta tướng quân phủ mất mặt, càng không thể cấp dạ lan quốc mất mặt. Lao phu nhân nghe được thượng quan ngạo thiên nói, cũng ở một bên nhắc nhở nói, chỉ là, nàng lo lắng lại không phải chính mình cháu gái An Nguy, mà là tướng quân phủ mặt mũi. Mẫu thân, Vân Nhi đều có đúng mực Thượng quan ngạo thiên biểu tình gian ẩn quá vài phần bất mãn hôm nay là vân nhi xuất giá ngày lành lao phu nhân thế nhưng còn đối nàng như vậy nghiêm khắc đỉnh đầu hỉ khăn thượng quan lăng vũ kia thành mãi mãi thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra đột nhiên nhớ tới thượng quan vân đoan chưa bao giờ kêu nãi mãi trước kia là lao phu nhân không cho phép nàng tê ơ hiện tại chỉ sợ là thượng quan vân đoan chính mình không nghĩ tê ơ toại liên tục sửa lời nói vân nhi đã biết ân biết liên hảo lao phu nhân còn tính vừa lòng gật gật đầu Đoàn người đã muốn chạy tới tướng quân phủ Đại Môn chỗ. Nguyệt Nhi đỡ thượng quan Lăng Vũ vừa muốn bước qua ngạch cửa khi, lý mẹ thở hổn hển si si chạy tới, thẳng tắp mà chạy tới thượng quan Ngạo Thiên trước mặt, vội vàng hô, lào ra. ngươi làm gì vậy? Hôm nay là ngày mấy, há tử ngươi như vậy làm càn, còn không nhanh lên lui ra, làm người ngoài thấy được, còn thể thống gì. Không đợi thượng quan Ngạo Thiên mở miệng, Lao Phu Nhân liền tức giận trách mắng bởi vì lý mẹ là thượng quan vân quả nhiên mẫu thân của hồi môn nha đầu cho nên lão phu nhân đối nàng cũng là vẫn luôn đều không có sắc mặt tốt lão phu nhân nô tỉ có chuyện quan trọng cùng tướng quân nói lý mẹ tuy rằng có chút sợ hãi lão phu nhân nhưng là lại không có lui xuống đi mà là lấy hết can đảm nói chuyện gì một hai phải tuyển ở ngay lúc này ngươi này rõ ràng chính là quấy dối lão phu nhân thấy nàng thế nhưng còn dám tranh luận Trên mặt càng nhiều vài phần lửa giận. Chuyện gì? Thượng quan ngạo thiên hai tròng mắt hơi chầm xuống, đột nhiên mở miệng nói, hắn biết Lý mẹ là thiệt tình yêu thương Vân Nhi, như vậy xuất ruột, nhất định là vì Vân Nhi sự tình. thượng quân, đây là phu nhân qua đời phía trước lưu lại. Lý mẹ nhanh chóng lấy ra kia căn dây xích, đưa tới thượng quan ngạo thiên trước mặt. Thượng quan ngạo thiên nhìn đến kia căn dây xích, thân mình đống nhiên cứng đờ, một đôi con ngươi cũng nháy mắt ngây người thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia căn dây xích tựa hồ trong nháy mắt biến thành pho tượng hắn môi nhịn không được run rẩy khẽ nhúc nhích vài cái mới rốt cuộc phát ra thanh âm lẩm bẩm mà nói nhỏ nói này này dây xích đây là năm đó hắn đưa cho loan nhi hơn nữa là hắn tự mình cấp loan nhi mang lên nàng trở về thời điểm ở loan nhi trên người cũng không có phát hiện này căn dây xích nguyên bản cho rằng đã không thấy không nghĩ tới Là phu nhân sợ hãi tướng quân nhìn đến dây xích sẽ thương tâm, cho nên phân phó nô tỷ đừng làm tướng quân nhìn đến, nói là chờ tiểu thư trưởng thành, tìm được chính mình người trong lòng khi, lại làm tiểu thư người trong lòng cấp tiểu thư mang lên. Hôm nay là tiểu thư xuất giá nhật tử, cho nên lý mẹ khả năng cũng là nghĩ tới chết đi phu nhân, trên mặt cũng nhiều vài phần đau xót. Từ nhỏ tỷ biến ngu dại sau, nàng cho rằng tiểu thư sẽ không hiểu những cái đó tình yêu, cho nên vẫn luôn không có đem này dây xích lấy ra tới thượng quan ngạo thiên chính mình minh bạch trong đó đạo lý hai tròng mắt hơi lóe đôi tay hơi mang run rẩy tiếp nhận kia dây xích một đôi con ngươi hơi hơi nhìn phía ngoài cửa đang ngồi ở trên lưng ngựa phượng lan tuyệt nếu là mẫu thân để lại cho vân nhi vậy cấp vân nhi đi vân nhi sẽ tìm một cơ hội làm vương gia cấp vân nhi mang lên thượng quan lăng vũ nghe được lý mẹ nó lời nói lại là âm thầm kinh hãi Nàng nhưng không nghĩ ở ngay lúc này cành mẹ đẻ cành con. Tuy rằng nàng hiện tại dịch dung thành thượng quan vân quả nhiên bộ dáng, lại cũng sợ hãi bị Phượng Lan Tuyệt nhìn ra sơ hở. Nàng kế hoạch là, chờ đã bái đường, vào động phòng về sau liền tính bị phát hiện, hết thảy đều thành kết cục đã định, dù sao nàng đổi kịp quan đám mây giống nhau, đều là tướng quân phủ đại tiểu thư. Tin tưởng đến lúc đó liền tính Phượng Lan Tuyệt phát hiện, cũng sẽ không đem nàng thế nào. Không. Cha muốn đem nó giao cho tuyệt vương, làm tuyệt vương cho ngươi mang lên. Thượng quan ngạo thiên lại là vẻ mặt kiên trì từ chối nàng. Hắn muốn xác nhận một chút, tuyệt vương là không thật sự ái vân nhi. Ngoài cửa đón dâu người không rõ đây là có chuyện gì, chỉ là an tĩnh chờ. Phượng Lan tuyệt thấy thượng quan ngạo thiên nhìn phía hắn, mày nhữ lại, nhanh chóng nhảy xuống mã. Hắn đã sớm đã chở không kịp. Vương ra, hôm nay là tới đón thân, ngài không thể xuống ngựa. Tuy tung người liên tục hô, chỉ là cũng đã đã muộn, bởi vì, Phượng Lan Tuyệt đã xuống ngựa, nhanh chóng hướng về đại môn đi đến. Tuy tung một đám kinh trợn mắt há hốc mồm, nhưng là sự đã như thế, cũng không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Lan Tuyệt nhanh chóng hướng đi đại môn. Cũng may, lúc này, Thượng quan Ngạo Thiên cũng đã mang theo Thượng quan Lăng Vũ đám người ra tướng quân phủ. Thướng quân, phát sinh chuyện gì sao? Phượng Lan Tuyệt đi hướng trước, hơi mang nghi hoặc hỏi. Chỉ là một đôi con ngươi lại là nhịn không được nhìn phía kia người mặc đỏ thâm áo cưới nhân nhi, trong con ngươi mang theo chưa từng che giấu mềm nhẹ. Tuyệt vương tới vừa lúc, ta nơi này có căn dây xích, là Vân Nhi mẫu thân sinh thời để lại cho Vân Nhi, tưởng thỉnh Tuyệt vương cấp Vân Nhi mang lên. Thượng quan ngạo thiên đi thẳng vào vấn đề mà nói, rốt cuộc lúc này, cũng không có quá nhiều thời giờ lãng phí. ân Phượng Lan Tuyệt mi rắc nhữ lại, có vài phần khó hiểu, theo lý thuyết nàng mẫu thân để lại cho nàng đồ vật không phải hẳn là trực tiếp cho nàng sao. Như thế nào sẽ? Cái này dây xích thập phần đặc biệt, cần thiết muốn từ yêu nhất nàng nhân vi nàng mang lên, nếu không này dây xích là mang không thượng. Thượng quan ngạo thiên nhìn thấy hắn có chút nghi hoặc, không khỏi thấp giọng giải thích nói. Phượng Lan Tuyệt trên mặt nhiều vài phần hiểu biết cười khẽ, ngay sau đó nhanh chóng từ thượng quan ngạo thiên trong tay tiếp nhận cái kia dây xích, hơi mang cười khẽ mà nói Hảo! buồn vương cấp đám mây mang lên. Cứ như vậy, nữ nhân này liền minh bạch hắn tâm ý, hắn giờ phút này trong lòng, nhưng thật ra có vài phần vui sướng cùng chờ mong. Chỉ là, thượng quan lăng vũ lại là âm thầm kính trệ, đặc biệt là đang nghe đến phượng lan tuyệt không chút do dự đáp ứng rồi sau trong lòng càng nhiều cũng vài phần lo lắng, nếu phượng lan tuyệt như vậy sảng khoái đáp ứng, lại còn có phải làm cha mặt vì nàng mang lên, liền thuyết minh. Phượng Lan tuyệt trong lòng là thật sự ái thượng quan vân quả nhiên, nhưng là nàng không phải thượng quan vân đoan. Nếu là Phượng Lan tuyệt cho nàng mang này căn dây xích ghi, mang không thượng, khẳng định sẽ hoài nghi. Khi đó sự tình chỉ sợ liền bại lộ, không được, nàng không thể thất bại, tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Đương Phượng Lan tuyệt tay, sắp nắm hướng tay nàng khi thượng quan lăng vũ thân mình đột nhiên hơi hơi một nghiêng, hướng về nghiêng về một phía đi. Phượng Lan tuyệt cả kinh. Tiếng nguyên bản muốn nắm hướng tay nàng tay, liền nhanh chóng vương, ôm hướng về phía nàng eo, đỡ nàng, vẻ mặt lo lắng hỏi, đá mây, làm sao vậy? Bởi vì trong lòng lo lắng thân thể của nàng, cho nên cũng không có chú ý tới cái khác khác thường. Vừa mới đột nhiên cảm giác được có chút chóng vắng đầu, có thể là buổi sáng khởi quá sớm, lăn lộn ban ngày, lại không có ăn cái gì, đói bụng. Thượng quan lăng vũ hơi hơi hạ giọng nói. Nàng tự nhiên là bắt chước thượng quan vân quả nhiên thanh âm, hơn nữa bắt chước cực giống, ở đây người, cũng không có một người nghe được một kia bất đồng. Mà cảm giác được Phượng Lan Tuyệt ôm ở nàng trên eo tay, trong lòng nhịn không được kích động, cảm giác được tim đập cũng đống nhiên nhanh hơn, hắn ôm nàng. Hắn thật sự ôm nàng, loại cảm giác này thật là quá hạnh phúc. Người tới, lấy chút than tới. Phượng Lan Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng phân phó nói. Vương gia. Này không thể được nha, tân nương tử lên kiệu phía trước như thế nào có thể ăn cái gì đâu. Lao phu nhân liên tục suốt ruột ngăn đón. Chẳng lẽ vì đón dâu, liền đem người nói lạ. Phượng Lan tuyệt hơi hơi quét Lao phu nhân liếc mắt một cái, trên mặt càng nhiều vài phần lạnh lẽo, còn nhiều vài phần đau lòng, hắn không nghĩ làm nàng chịu một chút khổ. Vương ra, không cần, ta không có việc gì, còn có thể kiên trì. Thượng quan lăng vũ lại lần nữa nhẹ giọng nói, nói thật nàng cũng không nghĩ ở ngay lúc này nháo xảy ra chuyện gì tới như vậy sao được phượng lan tuyệt lại thập phần kiên trì còn không nhanh lên ta thật sự không có việc gì không cần trì hoãn canh giờ thượng quan lăng vũ hơi hơi kéo một chút hắn góc áo thấp giọng nhắc nhở nói trong lòng lại là âm thầm suốt ruột như thế nào còn chưa tới canh giờ nha canh giờ đến thỉnh tân nương lên tiểu. vừa lúc vào lúc này bên ngoài một người đột nhiên cao giọng hô nay cổ đại thành thần Đặc biệt là này trong hoàng thất thành thân, đều là thập phần chú ý, đặc biệt là vào lúc này thần thượng, đều là tính thức nghiêm. Hơn nữa này cổ đại có một loại cách nói, nếu là sai rồi canh giờ này, liền không may mắn. Canh giờ tới rồi, mau lên kiệu đi, Nguyệt Nhi, mau đỡ tiểu thư lên kiệu. Lao phu nhân liên tục phân phó, sợ bỏ lỡ canh giờ. Hảo, trước lên kiệu đi. Thượng quan ngạo thiên hơi hơi thở dài một hơi, hơi mang bất đắc dĩ mà nói. Thật là đáng tiếc, không có có thể nhìn đến tuyệt vương cấp Vân Nhi mang lên kia dây xích. Bất quá, bọn họ về sau có rất nhiều thời gian, tuyệt vương cũng có rất nhiều cơ hội cấp Vân Nhi mang lên, chỉ cần có thể mang ở Vân Nhi trên cổ tay, liền chứng minh tuyệt vương là thiệt tình ái Vân Nhi. Đúng vậy. Nguyệt Nhi cung kính đáp lời, sau đó chuyển hướng thượng quan lăng vũ, vẻ mặt lo lắng hỏi, Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đều do nàng. Lúc trước hẳn là cấp tiểu thư chuẩn bị chút ăn đồ vật. Không có việc gì, đi thôi. Thượng quan lăng vũ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng tránh thoát một quan. Phượng Lan tuyệt ôm lấy nàng eo tay liền hơi hơi bùng ra, nhìn Nguyệt Nhi đỡ nàng, chậm rãi hướng về cố kiệu đi đến, hắn con ngươi tựa hồ hơi hơi lóe một chút. Đi đến cố kiệu trước, có chuyên môn xúc kiệu mảnh người cung kính đem mảnh xúc lên, thượng quan lăng vũ liền chậm rãi bước vào đi, ngồi xong kia mảnh trầm dãi buông. Thượng quan lăng vũ khỏe môi hơi hơi xả ra một tia đắc ý cười khẽ, nàng rốt cuộc ngồi trên này tiệu hoa, thực mau là có thể đủ trở thành này tuyệt vương vương phi. Vừa mới mọi người đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, mà tuyệt vương vừa mới còn ôm nàng, đều không có phát hiện cái gì, có thể thấy được nàng ngụy trang thập phần thành công. Nàng thượng tiệu hoa sau, phượng lan tuyệt liền về tới trước ngựa, nhảy lên lưng ngựa, Đón dâu đội ngũ liền mênh mông cuộn cuộn hướng về ngoài thành bước vào. Như vậy long trọng hôn lễ, ba thánh tự nhiên đều ra tới xem náo nhiệt, chính xác trên đường đều vây quanh tràn đầy người, thiếu chút nữa liền kia lộ đều đổ, cho nên, đón dâu đội ngũ đi cũng không mau Ngồi ở kiệu hoa thượng quan lăng vũ giờ phút này tâm tình kia kêu, kêu một cái hương phấn nha, đặc biệt là lặng lẽ xuyên thấu qua mảnh, nhìn đến bên ngoài những người đó hâm mộ, hoặc là đấu kỵ khi, tâm càng càng nhiều vài phần đắc ý. Nàng hiện tại chính là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Mà thượng quan đám mây cái kia tiện nhân liền ở cái kia trong động chờ chết đi. Liền tính thượng quan vân đoan đói chết ở cái kia trong động, đều sẽ không bị người phát hiện. Bởi vì, nàng ở thượng quan vân quả nhiên trên người bỏ thêm một loại đặc biệt thuốc bột. Liền tính nàng đã chết, cũng không thể nhanh như vậy hư thối, cũng sẽ không có số vị truyền ra tới. Vương phủ trong thư phòng. ngươi còn ở chỗ này đọc sách. Xem đi xuống sao một cái buổi sáng đều không có phiên một chút tần tư nhu nhìn ngồi ở án thư nắm một quyển sách lại là đang ngẩn người đêm vô ngân hơi mang bất đắc dĩ mà nói Buồn vương sự không cần ngươi quản đêm vô ngân hơi hơi hoàn hồn quét nàng liếc mắt một cái hơi mang âm trầm mà nói ngươi cho rằng ta tưởng quả nha chỉ là ngươi hiện tại cái dạng này ta thật sự là nhìn không được ngươi nếu là thích nàng liền đi tranh thủ nha ngươi như vậy ngồi ở nơi này tính cái gì Thần tư nhu trong thanh âm mang theo vài phần sốt ruột. Nàng có thể gả cho tuyệt vương, là tốt nhất kết quả. Đêm vô ngân hơi hơi nâng lên con người, nhìn phía phía trước, lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu ngươi giác đó là tốt nhất kết quả, vậy ngươi liền không cần cái dạng này nha, này vẫn là ngươi sao? Rõ ràng trong lòng ái nàng, lại không dám nói ra, chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn chơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác sao? Ta cùng ngươi nói, đến lúc đó. Hết thể đã có thể thật sự đã muộn. Tần tư nhu trong thanh âm càng nhiều vài phần sốt ruột, thật tàn nhẫn không được trực tiếp đem hắn nắm lên đuổi theo thượng quan vân bưng. Đêm vô ngân thân mình hơi hơi cứng đờ, hai tròng mắt tựa hồ nhiều vài phần không tha, vài phần đau lòng, là nha, hắn thật sự có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác sao? Thật sự có thể sao? Hắn cho rằng hắn có thể làm được, nhưng là, hôm nay buổi sáng suốt một cái buổi sáng, hắn đều tâm thần không chừng. Hắn trong lòng có một cổ xúc động, một cổ muốn đem nàng đoạt lấy tới xúc động. Chỉ là lý trí nói cho hắn không thể làm như vậy, nhưng là hắn cảm giác được kia phân lý trí đã sắp hấp không được hắn đáy lòng xúc động. Ngươi muốn chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ. Đây là ngươi nói cho ta, nhưng là chính ngươi hiện tại đâu? Nhìn chính mình âu yếm nữ nhân liền phải gả chồng, lại như vậy tử khí trầm trầm ngồi ở nơi này, ta đều có chút khinh thường ngươi. Thần tư nhu thấy hắn vẫn liền không có động tĩnh, liền dùng lời nói cách hắn. Đêm vô ngân thân mình khẽ run, trong lòng kia cổ xúc động càng thêm bành trướng, tựa hồ lập tức liền phải nổ tung. Chỉ là, nghĩ đến, gả cho phượng lan tuyệt dù sao cũng là nàng chính mình đáp ứng rồi, hoặc là, nàng trong lòng đã không còn yêu hắn. Đó là nàng chính mình lựa chọn. Đêm vô ngân có chút trầm trọng mà nói, chính là bởi vì biết cái này, cho nên hắn mới do dự. Nếu thật là Phượng Lan tuyệt một bên tình nguyện, hắn đã sớm đi đoạt lấy hôn. Ngươi như thế nào biết nàng chính là thật sự phải gả cho tuyệt vương đâu? Ngươi như thế nào biết, nàng không phải vì khí, vì kích ngươi mới đáp ứng tuyệt vương? Hoặc là, nàng đang ở chờ ngươi có điều hành động đâu? Ngươi đâu? Liền tính toán làm ngồi ở nơi này, chờ hết thể đều thành kết cục đã định sau. Hai người hối hận, thương tâm sao? Thần tư nhu lại lần nữa gấp giọng nói. Ngươi! Ngươi có phải hay không biết cái gì? Hôm trước, nàng có phải hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Đêm vô ngân con ngươi đột nhiên chuyển hướng Tần Tư Nhu, kia nguyên bản ảm đạm trong con ngươi nhiều vài phần khác thường ánh sáng. Ngày đó, ta nói cho nàng, ngươi là thiệt tình ái nàng, làm nàng không cần gả cho tuyệt vương. Tần Tư Nhu hơi hơi thở dài một hơi, chỉ có thể đem ngày đó sự tình nói cho hắn. Nàng nói như thế nào? Chỉ là, còn không có chờ nàng nói xong. Đêm vô ngân liền vội cấp đánh gây nàng lời nói. Nàng lúc ấy nói, ta là người nữ nhân, có thể bồi ở cạnh ngươi. Tần tư nhu hơi hơi chừng hắn một cái, tiếp tục nói, nàng nhắc tới ta, liền chứng minh nàng trong lòng là để ý, để ý ta tồn tại, đó là để ý ngươi. Một nữ nhân trong lòng nếu là có một người nam nhân, tự nhiên không hy vọng hắn bên người có cái khác nữ nhân. Nàng thật sự nói như vậy. Đêm vô ngân trong con ngươi càng nhiều vài phần hy vọng. Trên mặt tựa hồ cũng ẩn quá một chút kích động, là, cho nên, nàng trong lòng là có người, nếu nàng trong lòng có người, tự nhiên liền không phải thiệt tình phải gả cho tuyệt vương, hơn nữa, ta cũng đã nói cho nàng, ta không phải người nữ nhân. Thần tư nhu dựa theo chính mình suy nghĩ hạ quyết định, ngươi nói cho nàng, đêm vô ngân nghe được nàng cuối cùng một câu, lại là hơi hơi cả kinh, thấp giọng thở nhẹ nói, ta chỉ nói cho nàng, ta không phải người nữ nhân cái khác đều không có nói bất quá ta tin tưởng nàng liền tính nàng đã biết chấn tướng cũng sẽ không nói cho những người khác thần tư nhu sắc mặt hơi trầm xuống ẩn ẩn có vài phần bất đắc dĩ ân bổn vương cũng tin tưởng nàng đêm vô ngân khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một tia cười khẽ thấp giọng nói hiện tại mấu chốt không phải ngươi có tin hay không nàng vấn đề mà là ngươi hẳn lại như thế nào làm vấn đề ngươi không làm như thế nào biết không khả năng thần tư nhu lại lần nữa hơi hơi chừng hắn một cái có chút buồn bực mà nói vương gia thiên hạ đệ nhất thần y y diệp công tử tới với lúc vào lúc này một cái thị vệ ở bên ngoài cung kính mà nói này xưng hô cũng thật đủ lớn lên thần tư nhu hơi hơi phiết một chút môi hầm hực mà nói thỉnh hắn tiến vào đêm vô ngân liên tục nói sau đó chuyển hướng tần tư nhu trầm giọng nói hoặc là hắn thật sự có thể y y hảo ngươi có lẽ đi Tần Tư Nhu có chút dầu dĩ mà nói, nói thật, nàng thật sự không ôm quá nhiều hy vọng, hơn nữa, nàng rắc cái kia cái gì thiên hạ đệ nhất thần y cả lơ phất phơ, không có cái chính hình, không quá có thể tin. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ làm đêm vô ngân thất vọng. Hai người khi nói chuyện, Diệp Hàn đã đi đến. Nhu Nhi liền phiền toái thần y rể. Đêm vô ngân cực kỳ khách khí mà cùng Diệp Hàn chào hỏi qua, liền thẳng tắp về phía ngoại đi đến người đi đâu nhi nha tần tư nhu vi lăng không khỏi bật thốt lên hỏi hắn sẽ không lại tìm một chỗ trốn đi uống rượu đi thôi ngày đó buổi tối lăn lộn cả đêm đều sắp đem nàng hù chết đêm vô ngân bước chân hơi hơi dừng lại nhưng là lại không có xoay người chỉ là một chữ một chữ kiên định mà nói cướp tân nhân đi nhu nhi nói rất đúng hắn không đi làm như thế nào biết không khả năng đâu hắn nếu là đi làm nàng vẫn là kiên trì đi theo phượng lan tuyệt đi rồi kia hắn cũng liền không có cái gì tiếc nuối tần tư nhu sửng sốt hắn rốt cuộc nghị thông suốt chỉ là hắn liền tính nghị thông suốt cũng không cần như vậy bừa bãi đi thế nào cũng nên che giấu một chút này diệp hàn chính là tuyệt vương bằng hữu đâu nếu là đi mật báo chỉ sợ hắn căn bản là không có cơ hội tới gần thượng quan vân bưng tần tư nhu con ngươi hơi hơi chuyển hướng một bên diệp hàn muốn nhìn xem hắn là cái gì phản ứng Uy, ngươi nam nhân đi đoạt lấy thân, ngươi xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cho ta giúp ngươi ngăn lại ngươi nam nhân? Diệp hàn mi giác hơi chọn, hơi mang trào phúng mà nói, chỉ là con ngươi chỗ sâu tròng, tựa hồ ẩn ẩn hiện lên cái gì? Không cần, không cần, nào dám phiền toái thiên hạ đệ nhất thần y diệp công tử nha. Tần tư nhu tự nhiên xem đến hắn trào phúng, cũng minh bạch hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, toại vẻ mặt cười khẽ mà nói, nàng trong thanh âm cũng mang theo không chút nào che giấu trào phúng. Diệp Hàn vi lăng, đặc biệt là ở đối thượng nàng kia vẻ mặt cười khẽ khi, trong lòng càng nhiều vài phần nghi hoặc, nàng nam nhân đi đoạt lấy thân, nàng không phải hẳn là thương tâm, khổ sở sao? Thế nhưng còn cười ra tới. uy, ngươi không phải là thương tâm quá mức đi. Diệp Hàn thu hồi trên mặt trào phúng, hơi mang thử hỏi, nàng không phải là bi tới rồi cực điểm, ngược lại cười đi. Ngươi mới thương tâm quá mức đâu? Tần tư nhu hơi hơi trừng hắn một cái, người nam nhân này nào con mắt nhìn đến nàng thương tâm. Ngươi không thương tâm. Ngươi nam nhân đi đoạt lấy nữ nhân khác, ngươi sẽ không thương tâm. Diệp Hàn trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc, tiếp tục truy vấn nói. Tần tư nhu hơi kinh, đột nhiên nhớ tới, người ở bên ngoài trong mắt, nàng chính là đêm vô ngân nữ nhân, cần thiết phải dùng cái này thân phận tới che giấu chính mình chân chính thân phận, toại trầm giọng nói, mặc kệ chuyện của ngươi ngươi không phải tới xem bệnh sao, làm gì như vậy nhiều lôi thôi dài dòng. Diệp Hàn khẽ môi hơi hơi xả một chút, nói thật, hắn lớn như vậy, còn chưa từng có bị người như vậy đoạt lấy đâu, nữ nhân này lá gan không nhỏ, bất quá xem ở nàng hiện tại tâm tình không tốt phân thượng, liền không cùng nàng so đo. Chỉ là, hai tròng mắt hơi lóe, đột nhiên nhớ tới cái gì, hơi hơi kinh hồ, gì, vừa mới hắn nói đi đoạt lấy thân, không phải là đi đoạt lấy tuyệt vương thân đi, Tần tư nhu vi lăng, người nam nhân này phản ứng cũng quá trì đổi đi, thế nhưng đến bây giờ mới nghĩ vậy một chút, nàng liền nói sao, hắn vừa mới vì sao một chút phản ứng đều không có, nguyên lai là căn bản là không có suy nghĩ cẩn thận. Chỉ là, nghe được hắn tiếng kinh hô, tần tư nhu trong lòng nhiều vài phần lo lắng, sợ có người đi ngăn đón đêm vô ngân. Ha ha ha, hảo, thật tốt quá. Nàng đang ở âm thầm lo lắng đâu, diệp hàn lại đột nhiên cất tiếng cười to lên còn liên tục tiêu hảo, làm cho tần tư nhu vẻ mặt mệt hoặc. Nói thật, ta nếu không phải tới cấp ngươi xem bệnh, ta liền đi đoạt lấy hôn, như thế nào có thể làm Phượng Lan tuyệt thuận lợi vậy ôm mỹ nhân về đâu, cho nên nói, đêm vô ngân đi hảo nha. Diệp Hàn nhìn đến nàng vẻ mặt mệt hoặc, không khỏi giải thích nói. Nghe được hắn giải thích, tần tư nhu hoàn toàn kinh sợ, một chương cái miệng nhỏ cũng kinh hơi hơi mở ra, quên mất khép lại, cái gì gọi là giao hữu vô ý phải nói là giống hắn như vậy. Hắn cái này kêu cái gì bằng hữu nha? Cảm tình hắn cho rằng, đêm vô ngân đi đoạt lấy thân, chỉ là vì quay dối đâu, nhân ra chính là thật sự đi đoạt lấy đâu. Muốn ta nói, tốt nhất là lộng hắn cái gà chó không yên, ha ha diệp hàn lại lần nữa cười to ra tiếng, kêu cười mới kêu một cái tà ác, thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Chỉ là, hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía Tần tư nhu Kỳ. Đối thượng nàng kia trương ngốc lăng khuôn mặt nhỏ, quét về phía nàng kia bởi vì quá mức kinh ngạc, hơi hơi mở ra môi đỏ, đột nhiên cảm giác được ghét hầu chỗ có chút phát hẳn, trong miệng tiếng cười, liền quẳng quẳng ngừng. Có chút ngốc lăng nhìn nàng, nghe được hắn tiếng cười đống nhiên dừng lại, tần tư nhu hoàn hồn, lại phát hiện hắn chính ngốc ngốc nhìn nàng, không khỏi mặt đỏ lên, nhanh chóng tránh đi con người, thấp giọng nói, ta bệnh, không có gì hy vọng. Ngươi liền không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Ai nói, từ ta ở, không có ý, ý không tốt, ta nếu là ý không hảo bệnh của ngươi, ta đem này mệnh bồi cho ngươi. Diệp Hán nghe được nàng hoài nghi, liên tục bảo đảm nói. Tần tư nhu hơi hơi cười khẽ, ta muốn ngươi mệnh làm cái gì, đến lúc đó liền tính ngươi bồi một cái mệnh cho ta, ta cũng không sống được nha. Người nam nhân này nói chuyện thật là, có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu. Diệp hàn đối thượng nàng kia vẻ mặt cười khẽ, vi lăng một chút, lại lần nữa bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ y đi hảo bệnh của ngươi. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Thấy hắn lần nữa bảo đảm, tần tư nhu lại lần nữa hơi hơi cười nói, nếu hắn như vậy có tin tưởng, hoặc là, nàng cũng nên lại cho chính mình một lần hy vọng. Mà cùng lúc đó, đón dâu đội ngũ đã ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau, cô kiệu liền nghe song xuống dưới. Thượng quan lăng vũ hơi kinh, đang ở suy tư đã xảy ra chuyện gì, vừa lúc vào lúc này, một chiếc cực kỳ hoa lệ, cũng cực kỳ rộng mở xe ngựa ngừng ở cô kiệu một bên. Hoàng tẩu, đến trên xe ngựa tới, Hoàng huynh sợ Hoàng tẩu ngồi cô kiệu quá mệt mỏi, cố ý chuẩn bị xe ngựa. Phượng ức hy từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, vẻ mặt hương phấn mà nói. Thượng quan lăng vũ trong lòng lại là âm thầm lo lắng, nếu là lên xe ngựa, như vậy rộng mở trên xe ngựa khẳng định không ngừng nàng một người, có thể hay không bị nhìn ra sơ hở. Bất quá, nghĩ đến cái khác người đều không quen biết nàng, mà Phượng Lan Tuyệt ở không có thành thân phía trước, hẳn là sẽ tị hiểm, sẽ không đi trên xe ngựa, chỉ cần Phượng Lan Tuyệt không ở, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Đám mây, Bổn Vương ôm ngươi đến trên xe ngựa, Bổn Vương đã làm người chuẩn bị đồ ăn, đám mây bồi Bổn Vương cùng đi ăn, cũng không thể đói là Bổn Vương Vương Phi. Chỉ là... Đang ở nàng âm thầm suy tư khi, mảnh lại bị xúc lên, ngay sau đó liền nghe được hắn kêu từ tính dễ nghe thanh âm truyền đến. Thượng quan lăng vũ âm thầm kinh trệ, nhưng là, còn không đợi nàng có điều phản ứng, Phượng Lan Tuyệt đã bế lên nàng. Phượng Lan Tuyệt bế lên nàng khi, thân mình tựa hồ hơi dừng một chút, hai tròng mắt cũng tựa hồ lại lần nữa lóe một chút, trên mặt cười khẽ cũng hơi hơi giấu đi, khỏe môi nhiều vài phần lạnh lẽo Phượng Lan Tuyệt bế lên nàng khi, Thân mình tựa hồ hơi dừng một chút, hai tròng mắt cũng tựa hồ lại lần nữa lóe một chút, trên mặt cười khẽ cũng hơi hơi giấu đi, khỏe môi nhiều vài phần lạnh léo. Hắn ôm quá nàng số lần tuy rằng cũng không nhiều, nhưng là lại cũng ẩn ẩn cảm giác được, cảm giác này có chút không đúng. Tuy rằng giá người không sai biệt lắm, vốn di thượng quan lăng vũ đuổi kịp quan đám mây giá người liền không sai biệt lắm, chẳng qua, thượng quan lăng vũ so với thượng quan vân đoan yếu lược gầy một ít, mà thượng quan lăng vũ hiện tại lại dựa theo thượng quan vân quả nhiên bộ dáng là nguy trang, cho nên cơ hồ liền không có cái gì khác biệt, thân cao cũng không sai biệt lắm, hơn nữa này áo cưới cũng là đồng dạng tiêu kiện, nhưng là hắn luôn là rác. hoa huynh, ngươi nhưng thật ra nhanh lên nha, ngươi tưởng đem hoàng tẩu đói chết nha. Với lúc vào lúc này, trong xe ngựa phượng ước hy chờ không kịp, nô đầu ra, nhìn đến phượng lan tuyệt hơi hơi ngốc lăng bộ dáng, không khỏi hơi mang bất mãn thúc giục. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi hoàn hồn, nhanh chóng giấu đi trên mặt khát thường, ôm thượng quan lăng vũ vào xe ngựa, xe ngựa thập phần rộng mở, chỉ sợ ngồi hai mươi mấy người người cũng không có vấn đề gì, trong xe ngựa gian thật sự bãi phong phú đồ ăn. Hoàng tẩu, mau, nhanh lên tới ăn. Phượng ước hi cực kỳ nhiệt tình tiếp đón. Phượng Lan Tuyệt liền đem nàng đặt ở một bên chỗ ngồi thượng, tay ngay sau đó liền nhanh chóng buông lòng ra, tựa hồ đã không có ngày thưởng cái loại này lưu luyến. Mà một đôi con người, lại hơi hơi quét thượng quan lăng vũ liếc mắt một cái, chẳng qua, giờ phút này thượng quan lăng vũ chính đầu cái hỉ khăn, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Thượng quan lăng vũ đỉnh đầu hỉ khăn, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói gì, cũng cũng không có động, thậm chí không có đi bóc trên đầu hỉ khăn. Hoàng tẩu, ngươi làm gì đâu, còn không nhanh lên tới ăn cơm. Phượng ức hi ngước mắt. Nhìn phía nàng khi nhìn đến nàng thế nhưng còn vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, không khỏi nhớ mày nói. Phượng Lan tuyệt vọng hướng nàng trong con người càng nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, ngay thương nàng, cực nhỏ như vậy an tĩnh ngồi. Không có thành thân phía trước, ta cùng với vương ra là không thể gặp mặt. Thượng quan lăng vũ hơi hơi do dự một lát, thấp giọng nói, kỳ thật, thượng quan lăng vũ giờ phút này vẫn là có chút mâu thuẫn, nàng nhưng thật ra thật sự rất muốn cùng Phượng Lan tuyệt cùng nhau ăn cơm nhưng là rồi lại sợ phượng lan tuyệt nhìn ra khác thường hơn nữa ở thành thân phía trước hai người thật là không thể gặp mặt đây chính là một thế hệ một thế hệ chuyển xuống tới quy củ hoàng tẩu phượng ức hy tựa hồ có chút trận tròn mắt ngơ ngác mà nhìn nàng trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc người người nguyên lai like ngươi cũng để ý cái này nha nàng nguyên bản cho rằng hoàng tẩu sẽ không để bụng này đó đâu rốt cuộc những cái đó quy củ là chết người là sống Húng chi hai cái trước kia lại không phải không có gặp qua, ôm cũng ôm qua, thân cũng thân qua, nghe nói hoàng huynh còn mang theo hoàng tẩu ở trên đỉnh núi ngủ một đêm, hoàng tẩu như thế nào còn tự trăng cái này đâu. Ngay cả phượng ước hy đều có chút ngoài ý muốn, húng chi là phượng lan tuyệt đâu, hắn sở hiểu biết nàng, chỉ sợ, vừa lên cốt kiệu liền sẽ đem kia hỉ khăn kéo xuống, mới sẽ không như vậy buồn ngồi ở chỗ đó đâu. Mà nàng từ trước đến nay đều không để ý tới những cái đó thế tục lễ tiết, lại kiêng kỵ lễ tiết đều có thể đánh vỡ, huống chi là cái này. Hơn nữa, nàng lúc trước liền nói đói bụng, hiện giờ nghe thấy tới mùi hương, chỉ sợ sẽ trực tiếp nhào lên tới ăn đi lên, như thế nào sẽ? Thượng quan Lăng Vũ có thể bắt trước thượng quan Vân Quả Nhiên Thanh Âm, bắt trước nàng tư thái, bắt trước nàng hành động, nhưng là lại mẫu mực không đến nàng tâm linh, bắt trước không được nàng làm việc phong cách. Đặc biệt là nàng kia từ hiện đại mang đến những cái đó mở ra tư tưởng. Như thế nào? Đám mây thế nhưng sẽ để ý cái này. Bùn vương đảo cũng có chút ngoài ý muốn. Phượng Lan Tuyệt chậm rãi đổ một ly trà, ý có điều chỉ mà nói, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn đỉnh đầu hỉ khăn nàng, con ngươi chỗ sâu trong, càng nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu lạnh lẽo nếu nàng không phải đám mây, như vậy. Thượng quan lăng vũ vi lăng, trong lòng thầm tiêu không tốt, phượng lan tuyệt không sẽ là hoài nghi cái gì sao đột nhiên nhớ tới thượng quan vân quả nhiên tính tình từ trước đến nay đều là nghĩ đến cái gì làm cái gì trước kia làng đốc, không hiểu quy củ hiện tại lại là tùy ý mà làm đi thời điểm lý mẹ luôn mãi giao đãi nói là ngàn vạn không cần phá quy củ sẽ không may mắn thượng quan lăng vũ cố ý hơi mang bất mãn nói đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến lý mẹ nó trên người thượng quan lăng vũ đích xác thực thông minh Biết thượng quan vân đoàn cùng lao phu U nhân quan hệ không tốt, cũng hiểu biết lao phu U nhân lợi thế, là tuyệt đối sẽ không theo thượng quan vân đoàn nói này đó, cho nên, nàng đem lý mẹ cấp dọn ra tới. Toàn bộ tướng quân trong phủ, ai đều biết, lý mẹ đối thượng quan đám mây yêu quý. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó đột nhiên kéo xuống trên đầu hỉ khăn, nhìn phía trước mặt đồ ăn, một bức bất cứ giá nào biểu tình, mặc kệ, sắp chết đói, ăn cơm lớn nhất. Nàng tận lực bắt chước thượng quan vân quả nhiên khẩu khí, đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay thượng quan vân đoan sở biểu hiện ra ngoài cái loại này. Phượng ức Hi vi lăng một chút, ngay sau đó cười nói, đúng rồi, đây mới là ta nhận thức hoàng tẩu đâu, vẫn luôn đỉnh kia hỉ khan, vân đều phải buồn đã chết, cho nên từ giờ trở đi, hoàng tẩu tại đây trong xe ngựa, liền không cần cái hỉ khan, chỉ cần vào phượng nguyệt quốc kinh thành khi lại đắp lên là được. Phượng Lan tuyệt nắm chén rượu tay. Hơi hơi khẩn một chút, một đôi con người, lại vẫn liền thẳng tắp mà nhìn thượng quan lăng vũ, là hắn sở quen thuộc gương mặt kia, vẫn chính là kia vẻ mặt tàn nhang, chẳng qua, hôm nay hóa một cái tinh xào trang, đem kia tàn nhang làm nhạt rất nhiều. Mà nàng hôm nay cái này áo cưới, vẫn chính là như vậy loáng mắt, như vậy đặc biệt. Chỉ là, vì sao, hôm nay hắn nhìn gương mặt này, lại cố tình không có ngày đó cái loại cảm giác này, lẽ ra nói. Hôm nay trải qua bịa cứng trang điểm nàng, hẳn là càng xinh đẹp, nhưng là vì sao, hắn luôn là cảm giác được thiếu điểm cái gì đâu. Thượng quan lăng vũ cảm giác được phượng lan tuyệt thẳng tóc mà bắn ở trên người nàng ánh mắt, trong lòng âm thầm nhiều vài phần khẩn trương, nhưng là trên mặt lại vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có lộ ra chút nào khác thường. Một đôi trong con người, cũng mang theo hơi hơi cười khẽ, hai tròng mắt hơi đổi, tựa hồ trong lúc vô tình đối thượng phượng lan tuyệt con người. Toại nửa thật nửa giả mà cười nói vương gia làm gì như vậy nhìn ta không quen biết sao kia nhàn nhạt cười khe chung mang theo vài phần nghịch ngợm mang theo vài phần trêu đùa ngay thường thượng quan lăng vũ là quả quyết sẽ không nói ra nói như vậy nhưng là nàng giờ phút này là thượng quan vân đoan tự nhiên muốn bắt chước thượng quan vân quả nhiên ngữ khí phượng lan tuyệt vi lăng như vậy nói chuyện phương thức thật là đám mây sở hữu đặc biệt là kia nhàn nhạt nghịch ngợm trêu đùa chẳng lẽ nói thật là hắn đa tâm sao từ nàng vạch trần hỉ khăn kia một khắc hắn cơ hồ đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường dung mạo biểu tình ngữ khí thậm chí bao gồm nàng kia nhàn nhạt cười khẽ hết thảy hết thảy đều là hắn đám mây bộ dáng hắn đó là không quen biết nha hắn đó là vĩnh viễn xem không đủ hôm nay hoàng tẩu như vậy mỹ hắn chỉ sợ là xem ngây người phượng ước hi hơi hơi quét phượng lan tuyệt liếc mắt một cái thoáng ríu cất hắn Liền ngươi ba hoa, thượng quan lăng vũ môi đỏ hơi tiểu, hơi mang bất mãn quét phượng ước hy liếc mắt một cái, trên mặt hơi hơi nhiều vài phần ngượng ngùng. Cái gì nha, ta nói nhưng đều là lời nói thật, không tin có thể hỏi Hoàng Huynh nha phượng ước hy không thuận theo mà hồ, sau đó thật đúng là chuyển hướng phượng Lan Tuyệt, hơi hơi phe phẩy hán, Hoàng Huynh, ngươi nói ta nói có phải hay không thật sự. Phượng Lan Tuyệt khỏe môi hơi hơi tràn ra sán lạn cười khẽ. Một đôi con người lại vẫn liền thẳng tắp mà nhìn Thượng quan Lăng Vũ, lại là không chút nào che giấu mà nói, "Là, bổn vương đám mây nhi, bổn vương là vĩnh viễn xem không đủ." Hắn nói ra lời này khi, một đôi con người tinh tế quan sát đến Thượng quan Lăng Vũ biểu tình, nếu là thay đổi giống nhau nữ hài tử, nghe được lời như vậy, nhất định sẽ xấu hổ không dám ngẩng đầu. Mà hắn đám mây nhi, chỉ sợ sẽ không có quá nhiều phản ứng. Thượng quan Lăng Vũ nghe được hắn kia lời nói khi, Đầu tiên là sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc, không nghĩ tới, tuyệt vương sẽ nói ra nói như vậy, mà cùng lúc đó, trong lòng liền muốn rót mật giống nhau, lại thẹn lại ngọn. Theo bản năng, liền muốn rũ xuống con người. Chỉ là, nàng đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại là thượng quan vân đoan, thượng quan vân đoan cái kia tiện nhân từ trước đến nay đều là không biết xấu hổ, nghe được lời như vậy khủng bố sẽ không thẹn thùng. Hơn nữa, nàng hoài nghi. Phượng Lan Tuyệt giờ phút này có thể là ở thử nàng. Phượng Lan Tuyệt quả thực không phải người bình thường, tuy rằng nàng tự tin không có bất luận cái gì địa phương lộ ra bất luận cái gì sơ hở, nhưng là Phượng Lan Tuyệt hiển nhiên vẫn là có chút hoài nghi nàng. Bất quá, hắn hẳn là cũng gần là hoài nghi, hơn nữa vẫn là cái loại này không xác định hoài nghi, bằng không, chỉ sợ hắn đã sớm đem nàng đuổi đi xuống, cũng không cần ở chỗ này cùng nàng lãng phí thời gian. Hào đói, ăn cơm. Thượng quan lăng vũ xem nhẹ rớt hắn nói, hơi hơi chọn một chút mi, sau đó cầm lấy trên bàn chiếc đũa. Phượng Lan tuyệt hai tròng mắt hiếp lại, như vậy phản ứng, cũng thật là đám mây sẽ có. Nữ nhân kia, trước nay liền sẽ không phối hợp hắn lời ngon tiếng ngọt, luôn luôn đều là như vậy làm mất vui. Hắn vẫn luôn cho rằng, thiên hạ chỉ có nữ nhân kia sẽ như vậy không biết tình thú, tuyệt đối lại tìm không ra người thứ hai. Hảo, Hảo, nhanh ăn đi, ta cũng đói bụng phượng ức hi vi lăng một chút sau đó cũng liên tục mà nói cầm lấy chén đũa vẻ mặt nhiệt tình mà nói hoàng tẩu này đó đều là hi nhi vì hoàng tẩu chuẩn bị hoàng huynh nói này đó đều là hoàng tẩu ngày thường thích nhất ăn khi nói chuyện không ngừng đem thức ăn trên bàn vê tới rồi thượng quan lăng vũ trong chén ân cảm ơn hi nhi thượng quan lăng vũ đối với phượng ức hi hơi hơi mỉm cười nhìn chính mình trong chén mặt thực mau liền chất đầy trong miệng nói cảm ơn Nhưng là trong lòng lại là âm thầm bực bội. Này đó là thượng quan vân giữ thăng bằng khi thích ăn, nhưng là lại không phải nàng thích, thậm chí đối nàng mà nói là chán ghét, thượng quan vân đoan cái kia tiện nhân, người quái, ngay cả thích ăn đồ vật cũng quái. Nhưng là, trong lòng lại bực bội, còn muốn giả bộ một bộ thích bộ dáng, lại còn có muốn vẻ mặt mang cười ăn những cái đó chính mình chán ghét đồ vật. Cứ việc nàng từ buổi sáng liền không có ăn qua đồ vật, cũng thật là đói bụng nhưng là ăn vài thứ kia lại vẫn liền cảm giác được khó có thể nuốt xuống thậm chí có chút ghê tởm đám mây ăn một chút cái này cái này chính là thích nhất ăn hầu não bổn vương hôm nay cố ý làm người thay đổi một loại cách làm ngươi nếm một chút xem được không ăn phượng lan tuyệt cũng giúp đỡ nàng vê một khối đặt ở trước mặt hắn nhìn không ra là gì đó đồ ăn nhẹ nhàng phóng hướng nàng trong chén trên mặt cười khẽ trung tựa hồ càng nhiều vài phần mềm nhẹ Khi thật kia cũng không phải cái gì hầu não, bởi vì, thượng một lần cùng đám mây cùng nhau ăn cơm khi, liền bởi vì điểm một cái hầu não, nàng mắng to hắn tàn nhẫn, còn đem nhân ra trong viện sở hữu con khỉ đều cấp thả, cho nên, nàng là tuyệt đối sẽ không ăn kia đồ vật. Phượng Lan tuyệt mục đích chỉ có một, chính là vì thử nàng. Hắn luôn là cảm giác trước mặt nữ nhân này có chút quái, quái ở đâu, lại nói không nên lời, bởi vì... Nàng cùng hắn đám mây đích sắc không có gì bất đồng, hắn thật sự là tìm không ra cái gì khác thường, nhưng là chính là cảm giác không đúng. Là, cảm giác không đúng, hiện tại cùng nàng ở bên nhau, tựa hồ đã không có trước kia cùng đám mây ở bên nhau cái loại cảm giác này. Hắn không biết, có phải hay không bởi vì hôm nay là hắn đón dâu nhật tử, tâm cảnh bất đồng nguyên nhân. Diệp hắn đã từng nói với hắn quá, muốn hắn không cần như vậy vội vã thành thần, nói cái gì. Hôn nhân là tình yêu phần mộ, nói thành thân, liền không có cái loại cảm giác này, nói cái gì luyến ái cảm giác là tốt đẹp nhất, một khi thành thân, liền cái gì cảm giác đều không có. Hắn không ủng hộ Diệp Hàn cái loại này cách nói, nếu là thật sự ái một người, mặc kệ khi nào, đều sẽ không thay đổi, thành thân, hắn mới có thể càng tốt ái nàng. Nhưng là, hiện tại, tóm lại, giờ phút này, hắn trong lòng có một ít hoài nghi, nhưng là... Ở không có xác định phía trước, hắn lại không có khả năng đi áp dụng cường ngạnh biện pháp, nếu là hắn hoài nghi là sai, đám mây chỉ sợ sẽ sinh hắn khí, khi hắn liền nàng đều nhận không ra. Nàng thật vất vả mới đáp ứng gả cho hắn, hắn nhưng không nghĩ làm nàng có lấy cớ hối hôn. Cho nên, hắn hiện tại có hoài nghi, cũng chỉ có thể âm thầm thử. Thượng quan lăng vũ trong lòng vui vẻ, nay thật là nàng thích nhất ăn, vừa định phải bưng chén đi tiếp, nhưng là lại đột nhiên nhớ tới cái gì? kia đoan chén động tác rồi đột nhiên dừng lại, hơi mang bất mãn mà nói, vài thứ kia, ta từ trước đến nay không chạm vào. nàng nhớ rõ, lần trước ở hậu viện trung, nàng nhìn đến thượng quan vân đoan cùng nguyệt nhi nói cái gì muốn yêu quý động vật, phải bảo vệ động vật. còn nói ăn hầu não là tàn nhẫn sự tình, nếu thượng quan vân đoan cho rằng là tàn nhẫn sự tình, khẳng định sẽ không ăn. nay tuyệt vương rõ ràng chính là cố ý thử nàng, xem ra nàng kế tiếp muốn càng thêm tiểu tâm mới được nàng ngày thường cơ hồ mỗi ngày đổi kịp quan đám mây ở cùng một chỗ lại là cố ý chú ý thượng quan vân quả nhiên một hàng vừa động cho nên có một số việc nàng tự nhiên là rõ ràng phượng lan tuyệt con ngươi hơi lóe trong tay động tắc cũng ngừng lại vì cái gì hầu nào chính là ăn rất ngon phượng ức hi có chút khó hiểu mà nói khi nói chuyện cũng vươn chiếc đua ở phượng lan tuyệt trước mặt về một khối lẩm bẩm ngươi không ăn Ta ăn, ta chính là thích nhất ăn cái này. Quá tàn nhẫn. Thượng quan lăng vũ học thượng quan vân quả nhiên trong miệng khi nói, sau đó tiếp tục ăn trong chén rau xanh. Phượng Lan Tuyệt khoẻ môi hơi câu, tiêu cười khẽ tựa hồ hơi hơi thầm một chút, nhẹ giọng cười nói, đám mây vĩnh viễn đều là như vậy thiệt lương. Tuy rằng nàng trả lời, chính là đám mây hẳn là có trả lời, nhưng là Phượng Lan Tuyệt lại cảm giác được chính mình trong lòng, vẫn liền vô pháp tiêu trừ hoài nghi. Hắn cũng không biết hôm nay có phải hay không quá mức đa nghi, chẳng lẽ thật là Diệp Hàn theo như lời cái gì, hội chứng sợ hãi trước hôn nhân? Là nha, hoàng tẩu thật sự thực thiện lương, Hi nhi thích, đột nhiên, không đúng, rồi, này, này căn bản. Phượng ước Hi hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt bất mãn kêu. Ngươi đây là bộ dáng gì? Phượng Lan tuyệt hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, hơi mang bất mãn nhẹ trách mắng, cũng đánh gậy Phượng ước Hi câu nói kế tiếp phượng ức hi không rõ nguyên do nhưng là đối tượng hắn kia hơi mang cảnh cáo ánh mắt lại cũng không dám nói cái gì nữa hơi hơi rũ xuống con ngươi an tính ăn cơm phượng lan tuyệt cũng không có nói cái gì nữa cũng chỉ là an tính đang ăn cơm trong lúc nhất thời toàn bộ trên xe ngựa trở nên thập phần an tĩnh chỉ nghe được bánh xe hơi hơi chuyển động thanh âm đón dâu đội ngũ đang ở tiến lên chung bọn họ ly kinh thành đã càng ngày càng xa hi nhi hồi ngươi trên xe ngựa đi nghỉ ngơi Ăn cơm xong sau, sau, Phượng Lan Tuyệt trầm giọng phân phó nói. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, hắn vẫn liền không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, nhưng là hắn trong lòng hoài nghi, lại là chút nào đều không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng dày đặc, bởi vì, cái loại cảm giác này thật sự không đúng. Trước kia, hắn chỉ cần nhìn đến đám mây, tâm tình liền phá lệ nhẹ nhàng, phá lệ kích động, nhưng là, lúc này đây lại một chút đều không có như vậy cảm giác. Ngược lại ẩn ẩn có một loại nặng nghề. Cho nên, hắn thật sự hoài nghi, trước mặt nữ nhân này khả năng có vấn đề. Hoàng huynh, ta tưởng bồi hoàng tẩu nói đáp lời. Phượng ức Hi hơi mang làm nũng nhìn phía hắn, làm nàng một người hồi xe ngựa, kia sẽ đem nàng buồn chết. Trở về nghỉ ngơi. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi trừng mắt nhìn một chút, lại lần nữa ra lệ, một bộ không chuẩn quấy giày vẻ mặt của hắn. Hảo, hảo, ta trở về phượng ức hi môi đỏ hơi kiểu tuy rằng trong lòng bất mãn nhưng là lại cũng không dám kháng nghị hơn nữa cũng nghĩ đến hoàng huynh có thể là muốn cùng hoàng tẩu một chỗ liền thuận theo xuống xe ngựa về tới chính mình trên xe ngựa toàn bộ rộng mở trên xe ngựa liền chỉ còn lại có bọn họ hai người đám mây rời đi tướng quân phủ khi thượng quan tướng quân đem cái này dây xích giao cho bổn vương bổn vương lúc trước không có tới cập cho ngươi mang lên tới hiện tại bổn vương cho ngươi mang lên. Chờ đến Phượng ước hy rời đi sau, Phượng Lan Tuyệt lấy ra kia căn dây xích, vẻ mặt cười khẽ nhìn nàng, ôn nhu nói. Nếu thượng quan ngạo thiên nói, này căn dây xích chỉ có thâm ái nàng nhân tài có thể cho nàng mang lên, hoặc là, đây là một cái tốt nhất chứng minh, bởi vì, hắn đối nàng tâm ý, chính mình rất rõ ràng, tuyệt đối là thiệt tình ái nàng, cho nên, nếu là nàng là chân chính đám mây, hắn nhất định có thể vì nàng mang lên. Tương phản, vậy, đột nhiên nhớ tới lúc trước, nàng thiếu chút nữa té ngã sự tình, khi đó rốt cuộc là nàng thật sự đói không đứng được, vẫn là cố ý. Tin tưởng thực mau sẽ có đáp án. Thượng quan lăng vũ âm thầm cả kinh, nàng cũng đoán được Phượng Lan Tuyệt tâm tư, xem ra, Phượng Lan Tuyệt vẫn là có chút hoài nghi nàng, nàng liền không rõ, nàng chính là một chút đều không có lộ ra sơ hở, hơn nữa, từ đầu tới đôi đều ngụy trang thực hoàn mỹ. Vì sao người nam nhân này vẫn luôn đều tại hoài nghi nàng đâu? Bất quá! Nếu là thật sự làm hắn vì nàng mang này căn dây xích, chỉ sợ liền thật sự muốn lộ hãm. Chính là, nếu là cự tuyệt nói, hắn liền càng sẽ hoài nghi, giờ phút này thượng quan lăng vũ là tiến thoái lưỡng nan. Nàng buông xuống con ngươi hơi hơi chật lóe, đột nhiên có chủ ý, tọa nhẹ nhàng nâng lên thủ đoạn, thấp giọng nói, hào đi, kia vương ra liền giúp ta mang lên đi nàng con ngươi nâng lên nhìn phía phượng lan tuyệt khi mang theo vài phần cố tình chờ mong cùng thử chỉ là cổ tay của nàng nâng lên ống tay háo trượt xuống trên cổ tay cũng lộ ra một cây cùng phượng lan tuyệt trong tay dây xích giống nhau như lúc một khắc căn dây xích kia đúng là lúc trước nguyệt nhi vì nàng mang lên phượng lan tuyệt vi lăng trong tay động tắc cũng hơi hơi dừng một chút giống nhau như lúc một cây dây xích cái này là mẫu thân cho ta mang lên Này một cây là trí thân nhân tài có thể mang lên. Là mẫu thân qua đời phía trước, tự mình vì ta mang lên. Thượng quan lăng vũ nhìn đến hắn nghi hoặc, chậm rãi giải thích nói, mà khi nói chuyện, trên mặt còn thích hợp xứng với vài phần đau kịch liệt biểu tình. Tựa hồ nhớ tới nàng mẫu thân. Kỳ thật, nàng chính là cố ý đem kia căn dây xích cấp phượng lan tuyệt xem. Bất quá, nàng trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, sợ ở ngay lúc này. Này căn dây xích vừa lúc rớt xuống dưới. Bởi vì này dọc theo đường đi, này dây xích đã rớt hai lần, là nàng chính mình lặng lẽ mang lên đi. Ngay sau đó, nàng con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía phượng lan tuyệt trong tay kia căn dây xích, hơi hơi dừng một chút, mới lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói, mà ngươi lấy kia một cây. Mẫu thân nói qua, chỉ có thâm ái ta nhân tài có thể cho ta mang lên, nghe mẫu thân nói, chỉ cần ái không đủ thâm, quảng chi là thiếu chút nữa, này dây xích đều mang không thượng, vương ra. Ngươi xác định ngươi có thể vì ta mang lên này căn dây xích sao?" Thượng Quan Lăng Vũ cố ý hỏi, nàng không tin chỉ là này ngắn ngủn mấy ngày ở chung, Tuyệt Vương liền sẽ yêu quan đám mây ái như vậy thâm. Bổn Vương đối đám mây tâm ý, Bổn Vương rất rõ ràng, Bổn Vương xác định chỉ có Bổn Vương có thể vì đám mây mang lên này căn dây xích. Phượng Lan Tuyệt lại không có bởi vì nàng lời nói có nửa điểm lùi bước, lại còn có càng nhiều vài phần kiên định, hắn đối nàng tâm ý, chính hắn nhất rõ ràng không cần chút nào hoài nghi. Thượng quan lăng vũ trong lòng lại lần nữa kinh trệ, cũng hơi hơi nhiều vài phần khẩn trương, không nghĩ tới, nàng đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, tuyệt vương thế nhưng còn sẽ như vậy kiên trì, chẳng lẽ, hắn liền thật sự như vậy yêu quan đám mây sao? Ta nhớ rõ mẫu thân nói qua, muốn ở bái đường sau mang lên mới là tốt nhất, bất quá, vương gia nếu như vậy kiên trì, vậy vì ta mang lên đi, cũng cho ta nhìn xem vương gia đối tâm ý của ta. Thượng quan lăng vũ lại lần nữa nhẹ giọng nói, nhưng là, tuy rằng là ở cự tuyệt, nàng lại vẫn là cố ý giả bộ phối hợp vươn cánh tay kia, bất quá, trong lòng lại là sợ hai phượng lan tuyệt thật sự vì nàng mang này căn dây xích. Bái đường lúc sau mang là tốt nhất. Chỉ là, phượng lan tuyệt động tác lại là đột nhiên ngừng lại, Mi rác hơi trọn, thấp giọng hỏi hướng nàng. Ân, mẫu thân là nói như vậy, mẫu thân nói, cha chính là ở bọn họ bái đường lúc sau. Cha cấp mẫu thân mang lên thượng quan lăng vũ thấy hắn ngừng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi lại lần nữa chậm rãi nói kia bổn vương liền ở bái đường lúc sau lại vì đám mây mang lên đi phượng lan tuyệt thế nhưng thật sự thu hồi kia căn dây xích lại còn có đem nó thả lại trong lòng ngực chỉ là hắn đang nói đến đám mây hai chữ khi ngự khí tựa hồ có một chút bất đồng thượng quan lăng vũ cánh tay cũng chậm rãi thu trở về ống tay háo lại lần nữa đem thủ đoạn che khởi cũng che khuất nàng trên cổ tay một khắc căn dây xích đám mây còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên tương nộ tình hình sao phượng lan tuyệt chậm rãi bưng lên trên bàn trà hơi hơi phẩm một ngụm sau đó hơi mang hồi ức nhìn phía thượng quan lăng vũ vừa mới nàng cự tuyệt càng thêm thâm hắn đáy lòng hoài nghi nếu là chân chính đám mây căn bản sẽ không để ý những cái đó hơn nữa lúc ấy hắn tựa hồ cũng thấy được nàng trên mặt Nhanh chóng ẩn quá một kia hoảng loạn. Thượng quan lăng vũ kinh trệ, lần đầu tiên tương nộ, lần đầu tiên tương nộ chẳng lẽ không phải tuyển thân thời điểm sao? Chẳng lẽ nói, hắn ở tuyển thân phía trước liền gặp qua thượng quan vân đoan. Đột nhiên nhớ tới tuyển thân khi phát sinh một chút sự tình, lúc ấy, hoàng thượng cố ý làm người tới truyền lệnh, làm tướng quân phủ tiểu thư đến lúc đó nhất định phải tham dự, mà nàng rõ ràng thiết kế hủy hoại thượng quan vân quả nhiên quần áo nhưng là Thượng Quan Vân Đoan cuối cùng lại vẫn liền tham gia tuyển thân yến hội. Hơn nữa, lúc ấy, sở hữu nữ nhân đều có tài nghệ biểu diễn, cô đơn Thượng Quan Vân Đoan không có, nhưng là Phượng Lan Tuyệt cuối cùng lại là không thể hiểu được lựa chọn nàng. Nay sở hữu hết thể cho thấy, Phượng Lan Tuyệt tại đây trước kia, liền cùng Thượng Quan Vân ngắm nghĩa thức, kia một hồi tuyển thân kỳ thật chính là vì Thượng Quan Vân Đoan an bài. Thượng Quan Lăng Vũ càng nghĩ càng kinh. Nàng căn bản là không biết Thượng quan Vân Đoan cùng Phượng Lan Tuyệt là như thế nào nhận thức, lại sao có thể sẽ biết bọn họ lần đầu tiên tương ngộ tình hình. Thấy nàng không nói, Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi hơi hơi ẩn quá một kia lạnh lẽo, nhưng là lại vẫn liền nhàn nhạt cười nói, "Như thế nào? Đám mây không phải là liền cái này đều quên mất đi. Ta như thế nào sẽ không quên, chỉ là Vương gia như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này?" Thượng quan Lăng Vũ kinh ra một thân mồ hôi lạnh lại vẫn liền cố ý trang làm bình tĩnh nói, bổn vương chỉ là đột nhiên nhớ tới, chúng ta lần đầu tiên tương ngộ tình hình, kia một lần, ngươi một thân nam trang trang điểm, thế nhưng giả mạo bổn vương thân phận, bị bổn vương bắt vừa vặn. khi đó ngươi, phượng lan tuyệt lại lần nữa chậm rãi nói, kỳ thật hắn đều là thật sự, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chẳng qua, nàng khi đó cũng không biết. giờ phút này phượng lan tuyệt vẻ mặt đu tình, vẻ mặt hạnh phúc. Làm thượng quan lăng vũ xem ngây người, ngây ngốc, không khỏi theo hắn nói nói, vương gia còn phải chê cười ta sao. Khi đó, ta không quen biết vương gia nha. Là, khi đó ngươi là không quen biết bổn vương, bất quá, ngươi nói bổn vương này phó tuyệt thế dung mạo, trên đời chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai, chẳng lẽ lúc ấy ngươi nhìn đến bổn vương khi, liền không có nghĩ tới sẽ là bổn vương, thế nhưng sẽ dám giả mạo bổn vương. Phượng Lan Tuyệt nửa thật nửa giả cười. Nhìn phía nàng trong con ngươi cũng mang theo vải phần cố tình trêu đùa. Vương ra, ta lúc ấy thật sự không tưởng nhiều như vậy. Thượng quan lăng vũ môi đỏ hơi tiểu, hơi mang làm nũng mà nói, chỉ là muốn dùng làm nũng tới che giấu chính mình. Phải không? Thưởng không đủ nhiều, vẫn là tưởng quá nhiều. Chỉ là, Phượng Lan tuyệt sắc mặt lại là đống nhiên trầm xuống, kia nguyên bản thoáng mang cười trong con ngươi bắn ra giống nhau thị huyết sắc ý, thần vi động, một chữ một chữ tàn nhận thanh nói. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này hắn không còn có vừa mới nhu tình, tựa hồ nháy mắt hóa thân vì lấy mạng diêm vương, làm người bao cốt tủng nhiên. Vương ra, ngươi, ngươi làm sao vậy? Thượng quan lăng vũ kinh toàn thân run lên, nhưng là lại vẫn liền ở làm cuối cùng dãy rua, nàng không tin, chính mình nhanh như vậy liền bại lộ. Đến lúc này, ngươi còn muốn ở buồn vương trước mặt trang. Phượng Lan tuyệt khỏe môi xả ra một tia làm người kinh hãi cười lạnh trong thanh âm càng nhiều vài phần lệnh băng sắt ý nếu không phải vì đám mây hắn sẽ lập tức giết nàng vương ra ta ta không rõ ngươi đang nói cái gì ta không coi trăng nha ta là đám mây nha thượng quan lăng vũ không nghĩ liền như vậy từ bỏ hơn nữa đối tượng hắn kia vẻ mặt sắt ý nàng biết một khi nàng thừa nhận chỉ sợ sẽ mất mạng thượng quan lăng vũ ngươi cho rằng ngươi có thể lừa quá bổn vương sao phượng lan tuyệt hai tròng mắt hơi hơi nhau lại thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng, một chữ một chữ lạnh lùng nói, ở xác định nàng không phải hắn đám mây khi, hắn kỳ thật nên đã biết nàng là thượng quan lăng vũ. Thượng quan lăng vũ thân mình hoàn toàn cứng đờ, một đôi con ngươi cũng theo bản nàng trợn lên, có vài phần khó có thể tin kinh ngạc, Phượng Lan tuyệt hoài nghi thân phận của nàng, thậm chí nhận ra nàng không phải thượng quan vân đoan, nàng đều có thể đủ lý giải, nhưng là nàng không thể tin được, Phượng Lan tuyệt thế nhưng lập tức nhận ra nàng chân chính thân phận nàng tự cho là chính mình ngụy trang thực thành công không có bất luận cái gì sơ hở nói ngươi đem đám mây thế nào phượng lan tuyệt vọng hướng nàng lạnh giọng hỏi trên mặt chỉ có vẻ mặt lạnh băng cũng không có quá nhiều khác thường nhưng là ẩn ở ống tay háo hạ tay lại là dùng sức buộc chặt buộc chặt kia lòng bàn tay không ngừng thấm hãn hạ huyết hắn lại không có chút nào cảm giác không có người biết hắn giờ phút này lo lắng cùng sốt ruột càng không có người biết Hắn giờ phút này có bao nhiêu đau lòng. Hắn đón dâu tiếp đi lại là nữ nhân khác, mà hắn đám mây còn không biết ở đâu chịu khổ. Vương gia, Vũ Nhi cùng Thượng quan Vân Đoan đều là tướng quân phủ tiểu thư, mà Vũ Nhi mặc kệ cái gì đều không thể so Thượng quan Vân Đoan. Vũ Nhi theo thừa có thể nói là thiên hạ không người có thể cập, Vũ Nhi dung mạo cũng là này dạ lan quốc số 1 số 2. Vũ Nhi càng là cờ cầm thư họa mọi thứ tinh thông. Vì sao Vương gia không thể cưới Vũ Nhi? Một hai phải cưới thượng quan vân đoàn đâu? nếu đón dâu đội ngũ đã ra khỏi thành, vương gia sao không đâm lao phải theo lao, mang Vũ Nhi trở về đâu. Vũ Nhi bảo đảm sẽ không làm vương gia hối hận. Thượng quan lăng vũ biết hắn đã nhận ra nàng, ngược lại không hề hoảng loạn, lại còn có xe xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra nàng kia trương tự cho là khuynh quốc khuynh thành dung mạo, còn hơi hơi tới gần phượng lan tuyệt bên người, vẻ mặt cười quyến rũ rụ dỗ hắn. Nàng cũng không tin. Người nam nhân này đối mặt như vậy nàng, sẽ không động tâm. Mà nàng ở hơi hơi tới gần Phượng Lan Tuyệt khi, ẩn ở ống tay háo hạ tay, tựa hồ bắn một chút, tựa hồ bắn ra cái gì phấn trạng đổ vật. Phượng Lan Tuyệt con ngươi đống nhiên chấm xuống, càng nhiều vài phần thị huyết sắc ý, nữ nhân này, cũng dám cho hắn dùng loại này độc, Hừ, chỉ là, nàng chỉ sợ chú ý sẽ thất vọng, bởi vì, này đó độc căn bản là không gây thương tổn hắn. Thượng quan Lang Vũ, bổn vương giết ngươi đều ngại ô huế bổn vương tay ngươi tốt nhất là nhanh lên nói ra đám mây rơi xuống nếu không bổn vương sẽ làm ngươi sống không bằng chết phượng lan tuyệt nhanh chóng đứng dậy nguyên bản muốn dựa vào trên người hắn thượng quan lăng vũ liền thiếu chút nữa bổ nhào vào trên mặt đất thượng quan lăng vũ kinh sợ không nghĩ tới hắn thế nhưng một chút đều không dao động hơn nữa nàng vừa mới rõ ràng cho hắn hạ độc vì sao hắn? chẳng lẽ là dược hiệu không đủ còn không có phát tác Bổn vương bách độc bất sâm, ngươi về điểm này độc đối bổn vương căn bản khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Phượng Lan tuyệt kệ môi hơi xả một kia hơi mang trào phúng cười lạnh, hoàn toàn dập nát thượng quan lăng vũ hy vọng cuối cùng. Hắn con ngươi lại lần nữa nhau lại, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc bột, một chữ một chữ vô tình mà nói, nếu là ngươi lại không nói ra đám mây rơi xuống, bổn vương khiến cho ngươi nếm thử vạn tiễn xuyên tâm tư vị. Thượng quan lăng vũ nhìn đến trong tay hắn độc dược khi. Thân mình rõ ràng cứng đờ, ngay sau đó nhịn không được run rẩy, nhưng là lại đột nhiên lạnh lùng cười, tàn nhẫn thanh nói, thượng quan vân đoan. Ừ, nếu là ta có cái cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ tái kiến thượng quan vân bưng. Nàng hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, ở phượng lan tuyệt trước mặt dùng mềm chính là không thể thực hiện được, nàng cũng minh bạch, phượng lan tuyệt giờ phút này nếu không phải bởi vì thượng quan vân đoan, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, cho nên, nàng rõ ràng hơn. Nàng duy nhất sống sót lợi thế, chính là Thượng Quan Vân Đoan. Chỉ cần nàng không giao ra Thượng Quan Vân Đoan, Phượng Lan Tuyệt cũng không dám động nàng. Hoặc là, nàng còn có thể dùng này uy hiếp Phượng Lan Tuyệt. Phượng Lan Tuyệt kinh trệ, trong lòng càng nhiều vài phần lo lắng, bất quá nghe nàng khẩu khí này, liền thuyết minh đám mây hiện tại còn không có sự, chỉ là, lại không biết, nữ nhân này rốt cuộc đem đám mây giấu ở chỗ nào rồi. Nữ nhân này có thể giấu trời qua biển. Liền đám mây đều tính kế, liền hắn đều đã lừa gạt, có thể thấy được nàng lòng dạ sâu, cho nên, hắn không thể không cẩn thận. Ta không để phòng nói cho ngươi, thượng quan vân đoan giờ phút này liền ở ta người trên tay, ta cũng phân phó qua bọn họ. Nếu là ta từng có cái gì ngoài ý mớn, hoặc là đón dâu đội ngũ chung đã xảy ra cái gì ngoài ý mớn, tỉ như nói là tuyệt vương đột nhiên hối hôn, hoặc là đột nhiên trở lại kinh thành, bọn họ liền sẽ lập tức giết thượng quan vân đoan. Nếu là không tin nói, tuyệt vương không để phòng thử một chút. Thượng quan lăng vũ lại lần nữa chẩm dại nói, trong thanh âm cũng nhiều vài phần uy hiếp. Người! Phượng Lan tuyệt thân mình hơi cương, nữ nhân này thật là đủ độc, nàng không biết nàng nói có vài phần thật, vài phần giả, nhưng là vì đám mây an toàn, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng rồi, ta còn phân phó bọn họ đặc biệt chú ý tuyệt vương hành tung, nếu là tuyệt vương lặng lẽ trở lại kinh thành, bị bọn họ phát hiện thượng quan vân đoan chỉ sợ cũng sẽ mất mạng. Thượng quan lăng vũ nhìn đến phượng lan tuyệt do dự khi, trong lòng lại là càng nhiều vài phần đắc ý. Người muốn thế nào? Phượng lan tuyệt lạnh lùng nhìn phía nàng, một chữ một chữ tàn nhẫn thanh nói, mà ẩn ở ống tay háo hạ trong tay vết máu đã chậm rãi nhỏ dọn. Hắn tin tưởng, nếu là hắn trở về, nhất định sẽ có thể tìm được đám mây, mặc kệ nàng ở đâu. Hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Nhưng là, Nếu là thượng quan lăng vũ nói chính là thật sự, hắn sợ, hắn tiến thành, thật sự bị thượng quan lăng vũ người phát hiện, kia đám mây có thể hay không liền thật sự. Hắn không dám mạo hiểm, không dám lấy nàng sinh mệnh mạo hiểm. Có nói là quan tâm sẽ bị loạn, liền tính vượng lan tuyệt ngày thường lại bình tĩnh, hiện giờ quan hệ đến nàng an nguy sự tình, hắn trong lòng thật sự có chút hoảng loạn. Trước kia hắn liền tính là đối mặt thiên quân văn mã, đều sẽ không có nửa điểm khẩn trương. Nhưng là mỗi khi xả đến chuyện của nàng, liền rốt cuộc làm được xử sự, sự không kinh ngạc. Ta muốn ngươi cưới ta, hiện tại, lập tức thành thân, lập tức động phòng. Thượng quan lăng vũ đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới hắn trước mặt, một chữ một chữ chậm rãi nói, nàng khoe môi còn mang theo vài phần khác thường cười khẽ. Giờ phút này nàng, kỳ thật hẳn là rất rõ ràng nguy hiếp phượng lan tuyệt hậu quả, cũng biết, liền tính nàng thật sự cùng phượng lan tuyệt thành thân, đã bái đường, động phòng. Phượng Lan Tuyệt cũng không có khả năng thích nàng, nhưng là nàng chính là không nghĩ như vậy từ bỏ. Hơn nữa, giờ phút này, nàng liền tính là biết rõ này phải làm không chiếm được hạnh phúc, nàng còn muốn sẽ kiên trì, nàng chính là muốn trả thù thượng quan vân đoan. Thượng quan vân đoan không phải luôn luôn thanh cao, không phải nói sẽ không theo cái khác nữ nhân cùng sở hữu một nữ nhân sao. Nàng chính là phải gả trước gả cho Phượng Lan Tuyệt, trước được đến Phượng Lan Tuyệt. Liên tính đến lúc đó. Bọn họ cứu ra thượng quan vân đoan, kia thượng quan vân đoan biết chính mình nam nhân trước cưới nàng, còn muốn nàng, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Có thể nói, nàng hiện tại đã tiếp cận điên cuồng. Vọng tưởng. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi xả, tàn nhẫn thanh nói, hắn quá hiểu biết đám mây, nếu là hắn thật sự cưới nữ nhân khác, còn động phòng, đám mây nhất định sẽ không tha thứ hắn, quảng chi hắn làm như vậy là vì cứu nàng. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hảo, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy chờ cấp thượng quan vân đoan nhặt sắc đi, ta dám cam đoan, không có ta, tuyệt đối không ai có thể đủ tìm được thượng quan vân đoan, không tin, vương gia có thể thử xem. Thượng quan lăng vũ cũng đi theo cười lạnh, trong thanh âm còn mang theo vài phần đắc ý, nàng dám khẳng định, nàng tàng nơi đó, tuyệt đối sẽ không có người tìm được, húng chi thượng quan vân đoan hiện tại không thể động, lại không thể nói chuyện, căn bản không thể khiến cho bên ngoài chú ý. Phải không? Chỉ là Phượng Lan Tuyệt lại đột nhiên lạnh lùng cười, bổn vương nhất thống hận người khác uy hiếp, uy hiếp bổn vương hậu quả, chỉ có một. Phượng Lan Tuyệt lạnh lùng thanh âm nhiều vài phần rõ ràng sắc ý. Hắn ở chỗ này bị nữ nhân này uy hiếp, chi bằng lập tức vào kinh, hắn vừa mới là quá khẩn trương, quá lo lắng, thế nhưng sẽ bận tâm cái này, bận tâm cái kia. Hắn Phượng Lan Tuyệt muốn làm sự tình, còn không có làm không được, hơn nữa y hiểu năng lực của hắn, hồi cái kinh thành Còn không đến mức làm người phát hiện. Hắn vừa mới chính là bởi vì quá để ý đám mây, quá sợ hãi nàng sẽ ra chuyện, cho nên, thế nhưng liền đối chính mình đều không có nắm chắc. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, đón dâu đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Hai người đang ở âm thầm nghi hoặc khi, liền nghe được một tiếng hơi mang trầm trọng thanh âm chuyển đến. Vân nhi, ngươi thật sự phải gả cho hắn sao? Này rõ ràng chính là đêm vô ngân thanh âm phượng lan tuyệt khoẻ môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ hảo thật tốt đêm vô ngân tới thật là thời điểm hắn vốn đang muốn mạo hiểm vào kinh thành đi tìm đám mây hiện giờ đêm vô ngân đột nhiên tới như vậy vừa ra nhưng thật ra làm nguy hiểm hàng tới rồi thấp nhất ngươi nói nếu là có người tới cướp tân nhân có tính không ngươi tính kê trung ngoài ý muốn phượng lan tuyệt vọng hướng vẻ mặt ngốc lăng còn không có phục hồi tinh thần lại thượng quan lăng vũ lạnh lùng nói thượng quan lăng vũ hơi kinh Trong con ngươi nhiều vài phần ảo não, không nghĩ tới, đêm vô ngân thế nhưng sẽ đến cướp tân nhân. Ngươi nói, ta đem ngươi giao cho đêm vô ngân, ngươi sẽ là cái gì kết cục? Phượng Lan Tuyệt đột nhiên tới gần nàng, điểm nàng huyệt đạo, lại đem vừa mới nàng sẽ xuống mặt nạ dính trở về nàng trên mặt, bất quá, không có lúc trước như vậy thiên y y vô phùng, nhưng là Phượng Lan Tuyệt cũng không nghĩ tới làm được như vậy thiên y y vô phùng, càng là như vậy, mới càng có trò hay xem. Thượng quan lăng vũ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, một đôi trong con ngươi cũng mạn quá rõ ràng sợ hãi, nàng thân dạ Lan Quốc Người, chính là nhất rõ ràng đêm vô ngân thủ đoạn. Phượng Lan Tuyệt ở ngay lúc này, đem nàng giao cho đêm vô ngân trong tay, kia nàng kết cục chỉ sợ sẽ thực thảm, thực thảm. Phượng Lan Tuyệt ở ngay lúc này, đem nàng giao cho đêm vô ngân trong tay, kia nàng kết cục chỉ sợ sẽ thức thảm, thức thảm. Giờ phút này, Phượng Lan Tuyệt một lần nữa cho nàng thay ngụy Trang. Lấy đêm vô ngân thông minh, chỉ sợ có không được bao lâu liền phát hiện. Nếu là bọn họ tìm không thấy thượng quan vân đoan, nàng đảo có thể tạm thời giữ được tánh mạng. Nếu là bọn họ một khi tìm được rồi thượng quan vân đoan, nàng biết, mặc kệ là đêm vô ngân vẫn là Phượng Lan Tuyệt đều sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, nàng nói cái gì đều sẽ không nói ra thượng quan vân quả nhiên ẩn thân chỗ. Mà Phượng Lan Tuyệt cũng nhận thức đến nàng điên cuồng cũng biết, từ nàng trong miệng căn bản hỏi không ra cái gì. Chẳng qua là ở lãng phí thời gian, cho nên, hắn căn bản là không nghĩ hỏi lại nàng, mà là dùng trực tiếp nhất phương thức, chính mình trở về tìm, hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể tìm được nàng. Chỉ là, đối với Thượng quan Lăng Vũ lúc trước lời nói, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng, cho nên, hắn tưởng cùng đêm vô ngân diễn một vở diễn. Vân Nhi, ngươi nhưng thật ra nói một câu, ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự phải gả cho hắn, ngươi nếu là thiệt tình gả hắn buồn vương liền. Bên ngoài đêm vô ngân thật lâu không có nghe được trả lời, lại lần nữa trầm giọng nói, giờ phút này trong thanh âm, tựa hồ càng nhiều vài phần thương cảm, hoặc là, hắn này đây vì, bọn họ không ra tiếng là bởi vì thượng quan vân đoan không nghĩ cùng hắn rời đi. ngươi làm cái gì, cũng dám tới cướp tân nhân. Vốn dĩ nhàn chán cực kỳ phượng ước hy nghe được đêm vô ngân thanh âm, nhìn không được từ trên xe ngựa đi ra, tức giận quát. Bất quá trên mặt nhưng thật ra cũng không có quá nhiều tức giận, ngược lại mang theo vài phần hưng phấn, à, cái này có trò hay nhìn. Nàng rất tin, nàng Hoàng Huynh là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi hoàng tẩu, cho nên, đêm vô ngân cướp tân nhân chú định là một hồi không có kết quả trò khôi hài. Đêm vô ngân không để ý đến nàng, một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tóc mà nhìn Phượng Lan Tuyệt ngồi xe ngựa, chấp nhất chờ đợi bên trong trả lời. Ngươi điên rồi đi hoàng cẩu đương nhiên là thiệt tình gả cho hoàng huynh ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi phượng ức hy thấy hắn thế nhưng không để ý tới nàng trong lòng có chút buồn bực lại lần nữa tức giận hô lần này trong thanh em nhưng thật ra thật sự có vài phần tức giận người nam nhân này thế nhưng như vậy làm lơ nàng vân nhi bổn vương chỉ cần ngươi trả lời chỉ cần ngươi một câu đêm vô ngân nghe được phượng ức hy nói thân mình tựa hồ hơi hơi cường một chút Nhưng là hai tròng mắt lại không có chút nào chuyển động, vẫn liền thẳng tắp mà nhìn kia một chỗ, lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Ha, không cần hoàng tẩu ra mặt, ta tới nói cho ngươi, hoàng tẩu là thiệt tình ái hoàng huynh, tự nhiên là cam tâm tình nguyện phải gả cho hoàng huynh, cho nên, ngươi có thể đã chết nảy tâm đâu. Phượng ức hy thấy đêm vô ngân xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, trong con ngươi càng nhiều vài phần lửa giận, căm giận mà gầm nhẹ. Như thế nào? vương gia đây là có ý tứ gì vương gia muốn nghe bổn vương vương phi nói cái gì mà vừa lúc vào lúc này phượng lan tuyệt lại ôm lấy thượng quan lăng vũ đi ra chỉ là ôm lấy tay nàng lại không có buộc chặt chỉ là tượng trưng tính hơi hơi mang theo vân nhi đêm vô ngân nhìn phía thượng quan lăng vũ khi trong con ngươi nhiều vài phần vui sướng chỉ là nhìn đến phượng lan tuyệt ôm ở nàng trên eo tay khi sắc mặt hơi hơi chấm xuống lại vẫn liền cố chấp mở miệng nói Vân Nhi, ngươi là thật sự muốn gả cho hắn sao? Thượng quan lăng vũ giờ phút này bị điểm huyệt đạo, tự nhiên nói không nên lời lời nói, hơn nữa nàng cũng không nghĩ làm đêm vô ngân nhìn ra nàng bị điểm huyệt, bởi vì nàng biết, một khi đêm vô ngân phát hiện nàng bị điểm huyệt, khẳng định sẽ tưởng phượng lan tuyệt bức bách nàng, khẳng định sẽ lập tức cướp tân nhân. Cho nên, nàng cố ý hơi cúi đầu, không có nhìn phía đêm vô ngân. Vân Nhi, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, Ngươi nếu không phải thật sự muốn gả nàng, bổn vương hiện tại liền mang ngươi rời đi, mà ngươi nếu là muốn gả, bổn vương liền. Từ bỏ nói, tới rồi cuối cùng bởi vì trong lòng đau, vẫn liền nói không ra khẩu. Nếu vương ra hỏi ngươi, ngươi phải trả lời hắn nha. Như thế nào không nói lời nào? Phượng Lan Tuyệt nhìn đến Thượng Quan Lăng Vũ cố ý buông xuống con ngươi, tự nhiên minh bạch nàng tâm tư, không khỏi cố ý nói. Là nha, Hoàng Cầu, ngươi trả lời hắn liền nói ngươi là cam tâm tình nguyện gả cho hoàng huynh, cũng làm cho hắn đã chết này tâm. phượng ức hy cũng nhìn có chút sốt ruột, không khỏi gấp giọng hô nàng không rõ hoàng tẩu vì sao một câu đều không nói. Thượng quan lăng vũ thân mình, hơi hơi cương một chút, chỉ có thể hơi hơi nâng lên con ngươi, nhìn phía đêm vô ngân, dùng ánh mắt ý bảo hắn rời đi. Đêm vô ngân mày nhữ lại, trong con ngươi nhiều vài phần nghi hoặc, nàng vì sao không mở miệng nói chuyện. Hai trong mắt hơi lóe Đột nhiên hơi mang vui sướng mà nói, "Vân Nhi, ngươi không nói lời nào, có phải hay không tỏ vẻ, ngươi cũng không phải thiệt tình phải gả cho hắn, mà chỉ là vì trả thù bổn vương." Vương gia có phải hay không có chút tự làm đa tình? Phượng Lan Tuyệt Mi giác hơi chọn, có khắc thâm ý cười nói. Lời nói hơi hơi dừng một chút, đột nhiên lạnh lùng nói, "Vương gia nếu tới đoạt bổn vương nữ nhân, vậy không nên trách bổn vương không khách khí." Hắn khi nói chuyện cố ý mang theo thượng quan lăng vũ một chút bởi vì thượng quan lăng vũ là bị hắn điểm huyện thân mình là không thể động cho nên nàng thân mình là toàn bộ theo hắn cứng đờ di động đêm vô ngân rốt cuộc nhìn ra khác thường hai tròng mắt hơi trầm xuống nhanh chóng nhìn phía phượng lan tuyệt lạnh giọng hỏi phượng lan tuyệt ngươi đối nàng làm cái gì bổn vương nữ nhân bổn vương đối nàng làm cái gì cùng ngươi có cái gì quan hệ sao chỉ là phượng lan tuyệt khẽ môi lại là hơi hơi một xả Hơi mang vô tình mà nói, hơn nữa là theo đêm vô ngân ý từ nói. Phượng Lan Tuyệt, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế đê tiện, thế nhưng cưỡng bách một nữ nhân. Đêm vô ngân nghe được hắn trả lời, lại nhìn đến thượng quan Lăng Vũ bộ giáng, liền hoàn toàn đích xác định là chuyện như thế nào, lạnh băng trong con ngươi mạn quá rõ ràng ngoan tuyệt. Nàng là bổn vương minh chính luôn thuận từ tướng quân phủ cưới nữ nhân, cái gọi là cưỡng bách từ đâu mà đến, hơn nữa, bổn vương cưới nàng nàng chính là bổn vương nữ nhân bổn vương đối nàng làm cái gì nàng liền đều hẳn là chịu không phải sao phượng lan tuyệt lại là muốn làm đêm vô ngân nhanh lên tới cướp tân nhân đêm vô ngân đem nàng đoạt đi rồi hắn liền có thể minh chính ngôn thuận trở lại kinh thành minh ý thượng là vì truy đêm vô ngân nhưng là lại là vì đi tìm đám mây cho nên giờ phút này hắn nói ra nói thật là có chút thiếu đại ánh. hoàng hoàng huynh ngươi ngươi đang nói cái gì Ngay cả Phượng Ước Hy cũng kinh trận mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin nhìn hắn. Nàng biết, Hoàng Huynh là thiệt tình ái Hoàng Tẩu, vì Hoàng Tẩu, Hoàng Huynh thật đúng là hao hết tâm tư, như thế nào Hoàng Huynh sẽ nói ra nói như vậy tới đâu. Chẳng lẽ nói, Hoàng Tẩu thật sự như đêm vô ngân theo như lời, đều không phải là muốn thiệt tình gả cho Hoàng Huynh, chỉ là muốn lợi dụng Hoàng Huynh, tới trả thù đêm vô ngân, bị Hoàng Huynh phát hiện, cho nên, đêm vô ngân giờ phút này ý tưởng. Cùng Phượng ước hy vọng là không sai biệt lắm, hắn cũng cho rằng, là Thượng Quan Vân đoan nghe được hắn tới cướp tân nhân, cho nên muốn muốn cùng hắn trở về. Kết quả, Phượng Lan Tuyệt không đồng ý, mới có thể điểm nàng huyệt đạo. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm vài phần, cũng không hề cùng hắn lôi thôi dài dòng, thân mình đống nhiên chợt lóe, thẳng tắp về phía Phượng Lan Tuyệt vọt qua đi. Phượng Lan Tuyệt, bổn vương tuyệt đối không cho phép người cưỡng bách nàng. Khi nói chuyện Một cánh tay đã nhanh chóng dôi hướng về phía thượng quan lăng vũ, muốn đi đoạt lấy thượng quan lăng vũ, chỉ là, Phượng Lan tuyệt thân mình hơi hơi chật lóe, vẫn là tránh khỏi. Thế nào, cũng không thể làm hắn nhất chiêu phải xính, như vậy, trận này diễn liền diễn không nổi nữa. Đêm vô ngân nhìn đến hắn tránh đi, hai chồng mắt hiếp lại, lại lần nữa nhanh chóng đoạt qua đi, lần này hắn mang theo tràn đầy tức giận, càng mang theo vài phần điên cuồng cho nên động tác lại mau lại mãnh chỉ là nháy mắt gian. Hắn tay đã bắt được thượng quan lăng vũ. Lúc này đây, Phượng Lan Tuyệt không có lại kiên trì, mà là làm bộ thất thủ, làm đêm vô ngân đem nàng đoạt qua đi. Hắn nhưng không nghĩ lại tiếp tục ôm nữ nhân này. Càng không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Đêm vô ngân nhanh chóng đem thượng quan lăng vũ ôm tiến trong lòng ngực, bởi vì cảm xúc quá mức kịch liệt. Hơn nữa trước kia đêm vô ngân cũng không có ôm quá thượng quan vân đoàn, cho nên cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chỉ là một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, lại lần nữa tàn nhận thanh nói, Phượng Lan Tuyệt, có bổn vương ở, không có người có thể cưỡng bách nàng, cũng bao gồm ngươi. Nói vừa xong, liền gắt gao ôm nàng, nhanh chóng rời đi, hướng về kinh thành phương hướng bay đi. Đêm vông ân, bổn vương người, há có thể từ ngươi như vậy cấp đi. Phượng Lan Tuyệt trong lòng vui vẻ, rồi lại cố ý trang làm vẻ mặt phẫn nộ quát. Gầm nhẹ gian, cũng nhanh chóng đuổi theo qua đi. Cái khác người, lại đều một đám sừng sốt. Này, này rốt cuộc là tình huống như thế nào hạ? Như thế nào hảo hảo đột nhiên có người ra tới cướp tân nhân? Hơn nữa bọn họ từ trước đến nay anh minh thần võ vương ra thế nhưng liền như vậy làm người đem tương lai vương phi đoạt đi rồi. Chuyện như vậy, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, là thật sự không thể tin được. Phượng ước hy càng là hoàn toàn ngây người, không phải đâu. Này, sao có thể nha? Đêm vô ngân thế nhưng thật sự từ Hoàng Huynh trong tay đem Hoàng Tẩu đoạt đi rồi. Nàng có hay không nhìn lầm đi. Ẩn, nhanh lên dẫn người trở lại Kinh Thành. Sau khi lấy lại tinh thần, Phượng Ước Hy gấp giọng phân phó nói, lại thế nào, đều không thể làm chuyện như vậy phát sinh nha. Ẩn nhanh chóng chọn lựa vài người, liền cùng Phượng Ước Hy cũng cùng nhau quay trở về Kinh Thành. Phượng Lan tuyệt vào Kinh Thành sau, theo đêm vô ngân một đoạn thời gian. Rất xa liền nhìn đến ẩn mang theo người theo lại đây, liền phân phó giấu đi truy đêm vông ngân, mà hắn để lại tố dung, tìm một cái ẩn nấp địa phương, làm tố dung vì hắn dịch dung. Hắn vẫn là lo lắng lúc trước thượng quan lăng vũ lời nói, rốt cuộc địch nhân ở trong tối chỗ, hắn ở chỗ sáng, hắn không thể không cẩn thận. Phượng Lan tuyệt đầu tiên là nhanh chóng tiến đến Thanh Duyên Chùa, hắn nhớ rõ, thượng quan lăng trà xuân mấy ngày nói qua muốn đi Thanh Duyên Chùa, cho nên... Nếu là Thượng Quan Lăng Vũ còn có đồng loa nói, nhất định sẽ ở Thanh Duyên Chùa. Nếu là đám mây thật sự ở những người đó trong tay nói, nhất định cũng sẽ ở Thanh Duyên Chùa. Hán bằng mau tốc độ, tới rồi Thanh Duyên Chùa, xem ra, mọi người đích sắc đều thực tin tưởng này Thanh Duyên Chùa. Này đại như tiên, vẫn liền có rất nhiều người ở bài tế. Phượng Lan tuyệt nhanh chóng tìm được rồi nguyên lai like Thượng Quan Lăng Vũ nơi phòng, nhìn đến trong phòng, vẫn liền ngồi quỳ ở bên trong nữ nhân khi. Hai tròng mắt hiếp lại, không nghĩ tới này thượng quan lăng vũ tinh kế nhưng thật ra rất chu đáo chắc chẽ, liền điểm này đều tính tới rồi. Trong phòng nữ nhân nghe được thanh gian, nâng lên con người, nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, hơi mang nghi hoặc hỏi, công tử có phải hay không đi nhầm phòng. Phượng Lan Tuyệt nhanh chóng về phía trước, vung tay lên, liền kéo xuống mặt nàng mặt trên cụ. Nàng kia cả kinh, lại cũng ý thức được chuyện gì, toại liên tục cầu xin nói, công tử tha mạng, công tử tha mạng đây đều là tiểu thư ý tứ là tiểu thư bức bách nô tì làm như vậy nô tì chỉ là tiểu thư bên người một tiểu nha đầu tiểu thư muốn nô tì làm cái gì nô tì chỉ có thể làm theo thật sự mặc kệ nô tì sự kêu nha đầu giờ phút này đã dọa toàn thân phát run toàn bộ thân mình đều phải sủi lơ trên mặt đất phượng lan tuyệt biết nàng chỉ là một cái bình thường nha đầu không hiểu võ công như vậy thượng quan lăng vũ theo như lời đồng loã lại ở đâu ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi nếu là thành thật trả lời ta liền buông tha ngươi phượng lan tuyệt một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn nàng trầm giọng hỏi kia lạnh băng thanh nhâm làm kia nha đầu thân mình run càng thêm lợi hại là là nô tì nhất định đúng sự thật trả lời kia nha đầu quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu vẻ mặt sợ hãi cái dạng này nàng hẳn là sẽ không lại có can đảm nói dối cái khác người đều ở đâu phượng lan tuyệt khỏe môi hơi xả lạnh giọng hỏi Chỉ là thanh âm kia trùng, lại ẩn quá nhiều lo lắng, đám mây nhi ngàn vạn không thể có việc, ngàn vạn không thể có việc. Nếu cái này nha đầu là thượng quan lăng vũ người bên cạnh, mà thượng quan lăng vũ lại làm cái này nha đầu giả trăng nàng, tin tưởng, cái này nha đầu hẳn là thâm được với quan lăng vũ tín nhiệm, hẳn là cũng rất rõ ràng thượng quan lăng vũ sự tình. Người nào? Cái gì cái khác người? Kêu nha đầu nghe được hắn nói, lại là một người mê hoặc mà giờ phút này nàng thân mình vẫn liền không ngừng run rẩy tuy rằng là không dám nói dối xem nàng bộ dáng cũng không giống như là nói dối phượng lan tuyệt vi lăng chẳng lẽ là nha đầu này không biết tình nhưng là nếu thượng quan lăng vũ đem nàng mang theo trên người nàng không có khả năng một chút đều không biết tình nha toại lại lần nữa tàn nhẫn uy danh hiếp nói như thế nào ngươi còn tưởng dấu dếm không có không có nô tỳ không có dấu dếm Nô tỷ thật sự không rõ công tử ý tứ, không rõ công tử theo như lời cái khác người, rốt cuộc là người nào. Kêu nha đầu vừa nghe đến hắn nói, liền lại lần nữa liên tục dập đầu cầu xin, nô tỷ nói đều là thật sự, cầu công tử tha mạng. Ta hỏi ngươi, thượng quan lăng vũ ngày thường còn tiếp xúc quá một ít cái gì đặc biệt người? Phượng Lan tuyệt hơi hơi nhìn nàng liếc mắt một cái, lại lần nữa hỏi, chỉ là, hắn mi vũ gian cũng nhiều vài phần nghi hoặc đặc biệt người. Kêu nha đầu rừng dập đầu động tác, hơi hơi nâng lên thần, hơi mang nghi hoặc suy tư, sau một lát, mới tiểu tâm mà nói, không có nha, tiểu thư ngày thường cũng không tiếp xúc qua cái gì đặc biệt người nha, nhiều nhất chính là cùng cái khác trong phủ tiểu thư cùng nhau làm làm thơ, uống uống trà. Người xác định, Phượng Lan tuyệt mày hơi hơi nhăn lại, trong con ngươi càng nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa, la nô tỳ xác định, nô tỳ ngày thường đều đi theo tiểu thư bên người. Đối với tiểu thư tiếp xác người nhất rõ ràng, kia nha đầu hơi hơi gật gật đầu, vẻ mặt khẳng định mà nói. Tới này thanh duyên chùa sau, cũng không có gặp qua cái khác người sao. Phượng Lan tuyệt thân mình hơi hơi cương một chút, lại lần nữa gấp giọng hỏi. Không có, lúc ấy tướng quân phủ người đưa tiểu thư lại đây sau, liền đều rời đi, chỉ để lại nô tì cùng tiểu thư hai người. Trước hai ngày, tiểu thư nói làm nô tì học nàng bộ dáng còn đem nô tì ngụy trang thành nàng bộ dáng nói là làm nô tỳ thế thân thân phận của nàng ngay từ đầu thời điểm nô tỳ không chịu nhưng là sau lại tiểu thư nói nàng có người trong lòng nhưng là tướng quân không đồng ý cho nên tiểu thư muốn cùng nàng người trong lòng tư buồn muốn nô tỳ giúp nàng nô tỳ liền đáp ứng rồi cái kia nha đầu vội vàng giải thích chỉ là trên mặt lại càng nhiều vài phần sợ hãi rốt cuộc chuyện như vậy bị người phát hiện nàng khẳng định sẽ không toàn mạng Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi nhiều vài phần ngưng trọng, nếu là ấn cái này nha đầu theo như lời, thượng quan lăng mưa lúc này thanh duyên trong chùa cũng không có thấy cái khác người, ngày thường cũng không có cùng cái khác người tiếp xúc, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, thượng quan lăng vũ lúc trước ở trên xe ngựa đối nàng lời nói là giả. Rốt cuộc, cái này nha đầu mỗi ngày đi theo thượng quan lăng vũ bên người, nếu là thượng quan lăng vũ có cái gì dị thường nói, nàng không có khả năng một chút đều không biết tình. Rốt cuộc này cũng không phải là một chuyện nhỏ, cũng không phải một hai ngày, là có thể đủ hoàn thành. Xem ra, những lời này đó chỉ là thượng quan lăng vũ vì không cho hắn trở lại kinh thành mà biên nói dối. Nếu là nói vậy, đám mây hiện tại lại ở đâu? Nếu là thượng quan lăng vũ không có đồng đảng, liền tuyệt đối không có khả năng như vậy dễ dàng đem đám mây mang ra tướng quân phủ. Cho nên, hiện tại đám mây hẳn là còn ở tướng quân trong phủ. Nghĩ đến đây. Hắn thân mình nhanh chóng trận lóe, ở kia nha đầu còn không có hồi mà thần khi, đã không thấy bóng dáng của hắn. Mà cùng lúc đó, trong vương phủ, đêm vô ngân đem thượng quan lăng vũ mang về vương phủ sau, liền nhanh chóng cớ lạc cục mở nàng huyệt đạo, gắt gao ôm lấy nàng, gấp giọng nói, Vân Nhi, không có việc gì, không có việc gì, ngươi yên tâm, có bổn vương ở, tuyệt đối sẽ không làm ngươi đã chịu nửa điểm thương tổn. Thượng quan lăng vũ nghe được hắn nói, trong lòng càng nhiều vài phần hận ý, dựa vào cái gì? Sở hữu nam nhân, đều đối thượng quan đám mây cái kia tiện nhân như vậy si tình, cái kia tiện nhân rốt cuộc có cái gì tốt? Nàng không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng, nhưng là nàng hiện tại dừng ở đêm Vô Ngân trên tay, một khi đêm Vô Ngân phát hiện nàng không phải chân chính thượng quan Vân Đoan, lấy đêm Vô Ngân khôn khéo, khẳng định sẽ đoán được là chuyện như thế nào, kia nàng chỉ sợ. Cho nên, nàng nếu muốn biện pháp trước rời đi, thượng quan lăng vũ âm thầm đem trên mặt mặt nạ một lần nữa sửa sang lại một chút sau đó mới nhẹ giọng nói vương ra ngươi trước buông ta ra ta sắp không thở nổi đêm vâu ngân vi lăng ôm lấy tay nàng hơi hơi tùng một chút nhưng là lại không có buông ra nàng mà là vẻ mặt cười khẽ nhìn phía nàng vẻ mặt khẩn định mà nói vân nhi lần này bổn vương tuyệt đối sẽ không lại buông tay bổn vương biết ngươi trong lòng vẫn là có bổn vương cho nên bổn vương muốn cưới ngươi kia phong hưu sách vở vương từ bỏ, buồn vương muốn một lần nữa cưới ngươi. Vương ra, thượng quan lăng vũ kinh hô, hắn có biết hay không chính hắn đang nói cái gì? Một lần nữa cưới thượng quan vân đoàn, hắn làm như vậy, đừng nói phượng lan tuyệt không sẽ đáp ứng, ngay cả hoàng thượng đều sẽ không đồng ý, chẳng lẽ hắn tính toán vì một nữ nhân, cái gì đều mặc kệ, cái gì cũng không để ý sao? Buồn vương biết ngươi đang lo lắng cái gì, buồn vương cũng biết làm như vậy hậu quả. Nhưng là lúc này đây, vì ngươi, bổn vương chính là muốn tùy hứng một lần, bổn vương chỉ cần ngươi, cái khác, bổn vương đều không nghĩ quảng. Phượng Lan Tuyệt cho rằng nàng là ở lo lắng hắn, trên mặt hơi hơi nhiều vài phần vui sướng, lại lần nữa vẻ mặt kiên định nói. Thượng quan lăng vũ nghe được hắn nói, trong lòng kêu kêu một cái đố kỵ, hận nha, thật là hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là rồi lại không dám biểu lộ ra tới. Vương ra, liền tính ngươi thật sự muốn cưới ta, Cũng không vội tại đây nhất thời nhà, rốt cuộc hiện tại tuyệt vương người còn ở vương phủ ngoại đâu, không bằng vương ra trước làm ta ra phủ trốn mấy ngày, chờ thêm mấy ngày sự tình bình ổn về sau, lại nói. Thượng quan lăng vũ chỉ nghĩ nhanh lên thoát thân, rời đi nơi này. Vân Nhi! Ngươi! Ngươi! Ý của ngươi là đáp ứng rồi gả cho bổn vương. Đêm vô ngân thân mình rõ ràng cứng đờ, nhanh chóng nước mắt, vẻ mặt vui sướng nhìn phía nàng trong thanh âm đều mang theo một chút run rẩy, càng có vô pháp khống chế kích động. Ân, ta đáp ứng ơi, bất quá, ta không nghĩ làm vương gia ở ngay lúc này mạo hiểm, cho nên, vương gia không bằng lặng lẽ đưa ta ra phủ, trốn mấy ngày lại nói. Thượng quan lăng vụ khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, vẻ mặt mềm nhẹ mà nói. Buồn vương nữ nhân, không cần ép dạ cầu toàn. Chỉ là vân nhi đáp ứng rồi, buồn vương liền không có cái gì nhưng bận tâm. Chỉ là, đêm vô ngân sắc mặt hơi trầm xuống, không chút nào lùi bước mà nói, hắn sao có thể sẽ làm hắn nữ nhân trốn đi ra ngoài, hơn nữa, trốn quá mùng một, cũng tránh không khỏi mười lăm. Hắn muốn chính là làm nàng làm hắn minh chính ngôn thuận vương phi, mà không phải lén lút nữ nhân. Chính là, Vân Nhi không nghĩ làm vương gia lo lắng, huống chi, lấy tuyệt vương năng lực, muốn đoạt lại Vân Nhi, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Chúng ta vì sao không tránh qua cái này nổi bật đâu? Chờ Tuyệt Vương tìm không thấy Vân Nhi, không thể không rời đi sao? Chúng ta lại thành thân, không phải càng tốt sao? Cứ như vậy, vương gia ở hoàng thượng bên kia cũng hảo giao đãi nha. Thượng quan Lăng Vũ lại lần nữa tiếp tục nói, luôn mồm là vì đêm vô ngân suy nghĩ. Vân Nhi, đêm vô ngân trên mặt nhiều vài phần cảm động, không nghĩ tới, nàng nơi trốn vì hắn suy nghĩ, chỉ là nàng càng là như vậy hắn liền càng là không nghĩ hủy khuất nàng. Nhưng là, nghĩ đến Phượng Lan tuyệt năng lực, nếu là thật sự muốn cướp nàng, hắn chưa chắc có thể ngăn trở. Vương gia, ngươi liền y lì Vân Nhi ý tứ, trước làm Vân Nhi đi ra ngoài trốn mấy ngày, Vân Nhi thật vất vả lại về tới Vương gia bên người, thật sự không nghĩ lại cùng Vương gia bỏ lỡ. Thượng quan lăng vũ nhìn đến đêm vô ngân do dự, trong lòng khẽ nhúc nhích, lại lần nữa liên tục nói, Đêm vô ngân trong con ngươi càng nhiều vài phần cảm động, cũng mạn quá tràn đầy nhu tình, ôm lấy tay nàng, càng thêm buộc chặt vài phần, hắn môi hơi hơi tới gần nàng bên ai, thấp giọng nói, vân nhi, buồn vương kiếp này có ngươi, vô hám. Giờ phút này, hắn trong lòng là tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy vui mừng, ngươi lai, like, nàng trong lòng thật sự còn ái nàng, hơn nữa vì hắn, có thể chịu được như vậy hủy khuất. Giờ phút này, trong vương phủ cái khác người, nghe được động tĩnh cũng đều sôi nổi đuổi lại đây, đặc biệt là trong phủ kia mấy người phụ nhân, nghe nói vương gia mang về tới một cái nữ nhân, lại còn có ăn mặc đỏ thâm áo cưới, tự nhiên đều vội vàng chạy tới nhìn. Giờ phút này Thượng quan Lăng Vũ vẫn không phải Thượng quan Vân quả nhiên bộ dáng, tuy rằng vẫn chính là vẻ mặt tàn nhang, nhưng là lại bởi vì tình xảo trang đáp, làm nhạt rất nhiều, hơn nữa kia giống nhau hoa mị áo cưới, xa xa nhìn lại, mang theo vài phần yêu tha mỹ lệ. Tần Tư Nhu cùng Diệp Hàn cũng đuổi lại đây, nhìn đến một thân đỏ thấm gà chồng nữ từ khi, sôi nổi kinh sợ. Nhanh như vậy, Tần Tư Nhu có chút không quá tin tưởng kinh hô, nàng nhưng thật ra nghĩ tới, đêm vô ngân khả năng sẽ thành công, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, rốt cuộc nàng xem ra, tuyệt vương cũng là thiệt tình thích thượng quan vân quả nhiên, không có khả năng sẽ như vậy dễ dàng buông tay. Thế nhưng thật sự đoạt tới mà diệp hàn giờ phút này có thể nói là tuyệt đối chấn động, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, có người có thể đủ từ phượng lan tuyệt trong tay cướp đi phượng lan tuyệt nữ nhân, này, này cũng quá không thể tưởng tượng. Này, đây là tình huống như thế nào nha? Đại phu nhân nhìn đến đêm vô ngân gắt gao đem nữ nhân kia ôm vào trong ngực, trong lòng tự nhiên đấu kỵ muốn mệnh, nhưng là rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đêm vô ngân, ngươi thật là từ Phượng Lan Tuyệt trong tay đem nàng đoạt lấy tới. Diệp Hàn vẫn liền không thể tin, toại hơi hơi hướng đi trước, một đôi con ngươi tinh tế đánh giá một chút thượng quan lăng vũ, đột nhiên tới gần đêm vô ngân bên người, thấp giọng nói, ngươi xác định nàng là thật sự. Hắn hiện tại thập phần hoài nghi, là Phượng Lan Tuyệt lộng một cái giả thượng quan vân bưng cho đêm vô ngân, dù sao cũng là lấy tô dung thuật dịch dùng, đây là một kiện lại đơn giản bất qua sự tình. Đêm vô ngân sắc mặt hơi chấm xuống. Rõ ràng có vài phần bất mãn, chỉ là, trong lòng lại đột nhiên nhiều vài phần nghi hoặc, ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Lấy Phượng Lan Tuyệt năng lực, hắn nếu muốn từ Phượng Lan Tuyệt trong tay đoạt quá nàng, tựa hồ thật sự không phải một việc dễ dàng. Mà hắn lần này đoạt tựa hồ thật là quá mức thuận lợi một ít. Hơn nữa, Phượng Lan Tuyệt đến bây giờ vẫn liền không có truy tín bảo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là Phượng Lan Tuyệt thật sự cho hắn một cái giả như vậy phượng lan tuyệt liền không khả năng sẽ theo vào kinh thành tới hắn nhớ rõ phượng lan tuyệt chính là theo sát hắn vào kinh thành vương gia thượng quan lăng vũ nhìn đến đột nhiên xuất hiện mọi người trong lòng âm thầm sốt ruột không khỏi lại lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở đêm vô ngân đêm vô ngân con ngươi hơi hơi chật lóe tuy rằng cùng vân nhi ở chung thời gian cũng không trường nhưng là hắn vẫn là hiểu biết vân nhi vân nhi mặc kệ đối mặt sự tình gì đều sẽ không trốn tránh Quảng chi là lại gian nan sự tình, nàng đều có thể đủ thản nhiên đối mặt, nghĩ cách giải quyết, mà giờ phút này, nàng vì sao một hai phải trốn đi? Chẳng lẽ, nàng thật sự không phải thượng quan vân đoan? Vân nhi, bổn vương nói qua, sẽ không làm ngươi đã chịu nửa điểm bị khuất, Bổn vương hiện tại liền cùng ngươi thành thân. Đêm vô ngân hai tròng mắt hơi đổi, thẳng tóc mà nhìn phía thượng quan lăng vũ, cố chấp mà nói. Vương gia, này, này tuyệt vương còn ở bên ngoài đâu? Thượng quan lăng vũ kinh trệ, trong con ngươi nhanh chóng ẩn quá một tia hoảng loạn. Buồn vương đều không sợ, ngươi sợ cái gì. Tới, chuẩn bị thanh thân. Đêm vô ngân ôm lấy nàng meo tay, dùng sức căng thẳng, liền muốn mang theo nàng vào phòng, cảm giác được nàng thân mình rõ ràng biến cứng đờ. Đêm vô ngân con ngươi bỗng nhiên meo lại, một cái tay khác, đột nhiên rồi hướng nàng mặt, bỗng nhiên dùng sức kéo xuống thượng quan lăng vũ trên mặt mặt nạ. Theo kia mặt nạ rơi xuống. Mọi người nhìn đến nàng gương mặt thật khi, sôi nổi kinh sợ. Như thế nào? Như thế nào sẽ là ngươi? Thượng quan lăng vũ, như thế nào sẽ là ngươi? Tần Tư Nhu cái thứ nhất nhịn không được kinh hô đêm vô ngân cướp về người. Như thế nào sẽ là thượng quan lăng vũ nha? Này, như thế nào đều giảng không thông nha? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Diệp Hàn sắc mặt cũng là hơi hơi chấm xuống, hai tròng mắt híp lại, khỏe môi xả ra vài phần cười lạnh. Hắn liền nói sao, Phượng Lan Tuyệt sao có thể sẽ như vậy dễ dàng làm người đem hắn nữ nhân cướp đi, chỉ sợ Phượng Lan Tuyệt đây là tương kế tự kế. Như thế nào sẽ là ngươi? Đêm vô ngân sắc mặt nháy mắt âm trầm, thậm chí có chút biến thành màu đen, lạnh lùng nhìn phía thượng quan lăng vũ, nguyên bản ôm lấy nàng eo tay, đống nhiên buông lỏng, vung lên, không lưu tỉnh chút nào đem thượng quan lăng vũ ngã ở trên mặt đất, mà chẳng qua trong nháy mắt thời gian. Liên minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào khó trách hắn có thể như vậy dễ dàng từ phượng lan tuyệt trong tay cướp được nàng nguyên lai là phượng lan tuyệt cố ý làm hắn cướp đi mà phượng lan tuyệt rõ ràng vào kinh thành lại không có tiến vương phủ thực rõ ràng hẳn là đi tìm chân chính vân nhi đi nói vân nhi đâu đêm vô ngân một chân hung hăng dẫm ở thượng quan lăng vũ bụng không chút nào khống chế lực đạo dẫm đi xuống lạnh băng thanh âm giống như kia trời đông giá rét băng truy thân thẳng tóc mà bắn về phía nàng đêm vô ngân nhưng không có phượng lan tuyệt như vậy tốt phong độ hơn nữa giờ phút này hắn cũng không có phượng lan tuyệt ngay lúc đó bận tâm cho nên tự nhiên là tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm thượng quan lăng vũ bởi vì kia mãnh liệt đau đớn cả khuôn mặt đều khoanh ở cùng nhau đều biến hình nhưng là lại vẫn liền tàn nhẫn thanh nói hừ, ta tuyệt đối sẽ không nói ngươi liền tính giết ta ta đều sẽ không nói ta đã chết Các ngươi liền vĩnh viễn đều sẽ không tìm được nàng, ha ha ha giờ phút này nàng, đã tiếp cận điên cuồng, nàng cho dù chết, cũng muốn lôi kéo thượng quan vân đoàn cùng nhau. Không nói, đúng không? Thực hảo, bồn vương có rất nhiều biện pháp làm người nói. Đêm vô ngân trong con ngươi ẩn quá thị huyết cười lạnh, nữ nhân này làm bộ vân nhi không nói, vừa mới nếu còn lấy vân nhi khẩu khí, nói với hắn ra nói vậy. Không ai có thể đủ minh bạch hắn giờ phút này tâm tình liền giống như từ thiên đường lập tức ngã vào địa ngục vừa mới vui sướng cũng lập tức biến thành tuyệt vọng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân này tuyệt đối sẽ không thượng quan lăng vũ trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi nhưng là rồi lại nhanh chóng che giấu đi xuống vẫn chính là kia vẻ mặt ngoan tuyệt tức giận nói mặc kệ thế nào ta đều sẽ không nói người tới trước đem nàng mặt cho bổn vương đảo đêm vô ngân khỏe môi hơi xả đột nhiên lạnh giọng phân phó nói Mọi người nghe được hắn nói, sôi nổi kinh trệ, đối với một nữ nhân, đặc biệt là một cái lấy nàng dung mạo mà tự hào thập phần yêu nhất mỹ nữ nhân mà nói, hủy hoại nàng mặt, kia chỉ sợ so giết nàng, còn tàn nhẫn thượng thập phần. Hắn quả thực đủ vô tình. Chỉ là, thượng quan lăng vũ thế nào, cũng là thượng quan ngạo thiên nữ nhi, hắn cũng thật sự là quá mức cuồng vọng. Đêm Vong Ân, ta có loại liền giết ta, muốn biết cái kia tiện nhân rơi xuống, hử, tưởng đều đừng nghĩ. Không dùng được mấy ngày, nàng liền sẽ bị chết đói, đến lúc đó, các ngươi liền chờ cho nàng nhặt xác đi. Thượng quan lăng vũ trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm, không khỏi tức giận quát, nàng suy nghĩ, đêm vô ngân khả năng chỉ là do nàng. Mục đích phải nói là muốn làm nàng nói ra thượng quan vân quả nhiên rơi xuống, nàng mới sẽ không mắc như đâu. Giết ngươi, hừ, yên tâm, bổn vương sẽ không làm ngươi như vậy dễ dàng chết, bổn vương đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đêm vô ngân hơi hơi hừ lạnh, trong con ngươi là kia không chút nào che giấu thị huyết tàn nhẫn, chọc người của hắn, trước nay liền không có kết cục tốt. Mà lần này, Thượng quan Lăng Vũ không chỉ có lửa gạt hắn, còn xúc phạm tới Thượng quan Vân Đoan, hắn há có thể chọc quá nàng. Dám lừa gạt người của hắn, trước nay cũng chỉ có tử lộ một cái, húng chi Thượng quan Lăng Vũ lửa thế nhưng là, người tới, động thủ, nhớ rõ, không thể làm nàng nuốt khí. Đêm vô ngân hơi hơi vung tay lên, phong đạm vân khinh nói, chỉ là hắn nói ra nói, lại là tàn nhẫn tới rồi cực điểm, làm mọi người sôi nổi run rẩy. Một cái thị vệ, cầm một phen trùy thủ, nhanh chóng đi tới thượng quan lăng vũ trước mặt. Thượng quan lăng vũ lúc này mới chân chính minh bạch, đêm vô ngân không chỉ là doa nàng, mà là muốn động thật sự, toại gấp giọng hồ. Đêm vô ngân, cha ta thế nào cũng là này dạ lan quốc đại tướng quân, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta. Bổn vương hôm nay chính là muốn thay thượng quan tướng quân thanh lý môn hộ. Đêm vô ngân khỏe môi càng nhiều vài phần tàn nhẫn cười lạnh, thần vi động, không hề do dự, không lưu tình chút nào mà nói, động thủ. Hắn nói ra nói, chính là chưa từng có thu hồi đi thời điểm, húng chi, hắn muốn cho nàng nói ra thượng quan vân quả nhiên rơi xuống, chỉ cần lưu chữ nàng một hơi, lưu lại nàng miệng là đủ rồi. Thượng quan lăng vũ nhìn đến cái kia thị vệ hơi hơi hướng nàng tiếp cận. Hai tròng mắt hơi trầm xuống, tay hơi hơi vói vào ống tay háo trùng, muốn lấy nàng độc dược, chỉ là, diệp hàn tay khẽ nhúc đích, mấy cây tế châm nhanh chóng bay ra, thẳng tắp bắn vào thượng quan lăng vũ trên tay. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng rít heo tiếng kêu thảm thiết, đêm vô ngân, ngươi tưởng từ ta trong miệng, được đến nàng tin tức, quả thực là vọng tưởng, ta cho dù chết, cũng muốn kéo nàng cùng nhau. Ngay sau đó, thượng quan lăng vũ liền hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân này đã điên cuồng, xem ra, muốn từ nữ nhân này trong miệng hỏi ra cái gì, là không có khả năng. Diệp Hàn hơi hơi về phía trước, trên mặt cũng đã không có ngày thường vui cười, nhiều vài phần trịnh trọng, giờ phút này hắn thuật nhìn, nhưng thật ra nhiều vài phần làm người vô pháp xem nhẹ huy nghiêm. Phượng Lan tuyệt hẳn là đã sớm minh bạch điểm này, cho nên cũng không có lại ở cái này nữ nhân trên người lãng phí thời gian, mà là chính mình vào kinh thành tới tìm tới quan đám mây. Đêm Vô ngân nghe được hắn nói, hơi ngẩn ra một chút, cũng ý thức được, ấn như vậy đi xuống, là thật sự hỏi không ra gì đó. Tại trầm giọng phân phó nói, người tới, điều động mọi người, đi tìm người, liền tính đem toàn bộ kinh thành lật qua tới, cũng muốn đem người cho bổn vương tìm ra. Hắn cũng không tin tìm không thấy vân nhi. Thị vệ sôi nổi đáp lời, nhanh chóng rời đi, đi bắt đầu tìm kiếm. Mà giờ phút này, Phượng Lan Tuyệt đã về tới tướng quân phủ. Vào tướng quân phủ, tự nhiên đem trên mặt ngụy Trang trừ bỏ. Vương ra, ngươi, ngươi như thế nào trở về, Vân Nhi, Vân Nhi đâu? Thượng quan Ngạo Thiên nhìn đến phản hồi tới Phượng Lan Tuyệt, hoàn toàn kinh sợ, mà không có nhìn đến thượng quan Vân Đoan. Trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng, ý thức được có thể là Vân Nhi ra chuyện gì. Bồn Vương hoài nghi, đám mây khả năng còn ở tướng quân phủ, tướng quân chức đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên hạ lệnh lục soát tìm đi. Phượng Lan Tuyệt không kịp giải thích, vội vàng nói. Mỗi trì hoán một khắc, đám mây liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Hắn cần thiết mau chóng tìm được nàng. Thượng quan Ngạo Thiên cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cũng không có lại hỏi nhiều, liền liên tục phân phó mọi người đi tìm. Lao phu nhân đám người không do nguyên do, chỉ là nhìn đến thượng quan Ngạo Thiên vẻ mặt tâm trầm, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là cấp ở trong đại sảnh đào quanh. Phượng Lan Tuyệt cùng thượng quan Ngạo Thiên cũng phân công nhau đi tìm. Toàn bộ tướng quân phủ người chính là không ít, cho nên, thực mau liền đem toàn bộ tướng quân phủ phiên cái biến, đều sôi nổi trở về bẩm báo, nói cũng không có phát hiện đại tiểu thư. Thượng quan ngạo thiên trên mặt càng nhiều vài phần sốt ruột, liên tục hô, lại đi tìm, lại đi tìm, nhất định phải tìm được đại tiểu thư. Tuy rằng hắn không rõ lắm là chuyện như thế nào, nhưng là hắn tin tưởng Phượng Lan Tuyệt. Phượng Lan Tuyệt trên mặt cũng càng nhiều vài phần lo lắng cùng sợ hãi, hai tròng mắt hiếp lại thân mình đột nhiên trật lóe, nhanh chóng về phía trước lóe đi. Thượng quan ngạo thiên vi lăng, liền cũng liên tục theo đi lên. Phượng Lan tuyệt trực tiếp đi thượng quan vân quả nhiên phòng, thượng quan lăng vũ là từ phòng này đi ra, mà ở giữa cũng không có người phát hiện cái khác khả nghi người rời đi, như vậy đám mây vô cùng có khả năng còn ở nàng trong phòng. Hắn vừa mới cũng đã tới nàng phòng, lại không có phát hiện đám mây, cho nên hắn liền đi thượng quan lăng vũ phòng, rốt cuộc. Thượng quan lăng vũ đối chính mình phòng là quen thuộc nhất, cho nên muốn giấu người nói, cũng vô cùng có khả năng sẽ giấu ở trong phòng của mình. Hiện giờ, cho nên địa phương, đều đi tìm, vẫn liền không có nàng bóng dáng, hắn trong lòng, giờ phút này đã loạn một đoàn, hơn nữa, tâm không ngừng nắm, đau hắn đều có chút vô pháp hô hấp. Hắn lại lần nữa đi vào thượng quan vân quả nhiên phòng, lại lần nữa nhất nhất kiểm tra quá, bất luận cái gì có thể giấu người địa phương. Lại vẫn liền không có phát hiện nàng, tâm chậm dãi trầm xuống, chẳng lẽ là hắn kết luận sai lầm sao? Chẳng lẽ, hắn thật sự tìm không thấy nàng sao? Tưởng tượng đến, nàng hiện tại chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm, mà hắn lại cố tình bất lực, trong lòng liền nhịn không được ảo não, sợ hãi. Vương ra, khả năng không ở nơi này, không bằng, chúng ta đến cái khác địa phương tìm xem. Thượng quan nạo thiên nhìn đến bộ dáng của hắn, thấp giọng nói. Đám mây! Đám mây, người rốt cuộc ở đâu? Phượng Lan Tuyệt chỉ cảm thấy đến chính mình sắp điên cuồng, biết do ý thượng quan Lăng Vũ Ngoan Độc, khẳng định sẽ không làm đám mây có mở miệng nói chuyện khả năng, nhưng là lại vẫn liền lớn tiếng kê. Mà giờ phút này, ngăn tủ phía dưới thượng quan Vân Đoan Nguyên bản bởi vì chúng thượng quan Lăng Vũ Độc, ý thức đã chậm rãi có chút mơ hồ, chỉ là, nghe được Phượng Lan Tuyệt tiếng la, lại hơi hơi thanh tỉnh một ít, trong lòng âm thầm vui sướng, thật tốt quá. Phượng Lan Tuyệt đã trở lại, xem ra, Phượng Lan Tuyệt đã phát hiện Thượng quan Lăng Vũ là giả. Hắn trở về cứu nàng. Chỉ là, hắn hiển nhiên không có phát hiện nàng, cũng không nghĩ tới, nàng sẽ bị giấu ở này ngăn tủ phía dưới, mà nàng hiện tại lại không thể động, không thể ra tiếng, muốn như thế nào khiến cho hắn chú ý, như thế nào cho hắn biết, nàng ở chỗ này đâu.